t r ư ơ n g ba trăm m ư ơ i ba đi h ắ n hàn lò mười tháng tám năm hai một còn có lá t r à đồ s ứ từ từ đều là vượt cái thái bình dương liền có thể đem những cái đó cái đồ vật lấy phiên cái năm sáu bảy tám lần giá cả bán đi lý vinh này ra một chuyến biển không chỉ có mang về tới một kho hàng vàng bạc quan sát còn có các loại kỳ chân dị bảo còn đối diện mới có thể có thổ đặc sản cũng đều chất đầy mặt khác ba chỉnh cái kho hàng nghĩ đến nơi này nguyên bản tay liền có chút run lao đầu từ nhóm tay không khỏi càng run lên không được rồi thật thật là không được rồi đợi chiều thần nhóm theo sổ sách bên trên cái kia khổng lồ số lượng bên trong xe quá thần tới sau giản dịch lại đối lý vinh hỏi nói lý ái khanh chấm phía trước để ngươi lưu ý đồ vật đâu như thế nào dạng lý vinh đưa tới thái giám làm hắn đem hắn trước đây chuẩn bị xong đồ vật c h ì n h lên tới một lát sau có bốn cái thị vệ chọn tám cái cái sọt đi vào đứng tại hai bên triều thần nhóm đều hướng lui lại đi lộ ra đại điện trung gian vị trí đợi thị vệ đều lùi đến một bên sau lý vinh đi đến cái sọt phía trước một bà s ố c lên từng cái cái sọt bên trên c h e kín vải đỏ đầu sau đó chỉ vào bên trong một cái cái sọt bên trên đồ vật cao g ọ n nói khởi bẩm hoàng thượng đây là khoe tây cũng vì cây khoe tây mạn sinh lá như lậu căn tròn như trứng gà bên trong da trang ho đồ nấu ăn cũng như bánh hấp lại nấu rụ nước tẩy ní áo trắng t r ẻ o sạch sẽ như ngọc theo những cái đó người phương tây theo như lời bình thường mỗi mẫu sản xuất hàng loạt nhưng cao tới một ngàn cân tải hữu tiếp lý vinh có chỉ vào một cái cái x o n nói đây là khoai lang đây là b ắ p nô đây là q u ả ớt đợi lý vinh nhắc nhất, nhất giới thiệu xong sớm đã kích động không thôi triệu thần nhóm tất cả đều khiếp sợ không thôi so mới vừa rồi nhìn đến kia như thiên văn sổ tự b à n vàng bạc tiền tài còn muốn kích động không thiếu năm trước công bộ nghiên cứu viện nghiên cứu ra kiểu mới trồng trọt nông cụ cùng với ủ phân phương pháp tại nông cụ cùng ủ phân phương pháp phổ cập xuống đi sau đại vương triều nằm trước lương thực sản lượng so trước đó hướng nhưng là cao không thiếu nhưng dù là n à y dạng mỗi mẫu đất sản lượng bất quá miễn cưỡng đạt tới bốn trăm năm mươi cân tả hữu mà lý đại nhân mới vừa rồi theo như lời mẫu sản thiên kim thì là trực tiếp so đại vương triều hiện tại mẫu sản lượng tăng lên gấp đôi này như thế nào không cho bọn họ động dung kích động hưng phấn mỗi mẫu sản xuất hàng loạt nhưng cao tới một cân tả hữu lý đại nhân ngươi này nói đến nhưng là lời nói thật này đó đồ vật là có thể ăn như thế nào ăn này vật nên như thế nào gieo trồng lý đại nhân hay không có lưu ý này đó đồ vật có thể trường kỳ bảo tồn sao trong lúc nhất thời lý vinh liền bị kích động triệu thần nhóm cấp vây quanh bị bọn họ lôi kéo đông vấn tây vấn đối với cái này ngồi ở vị trí đầu giản dịch cởi mở cười vài tiếng trong lòng cũng rất là vui vẻ nàng thủ hạ người nhưng thật là có thể làm a nguyên bản giản dịch chỉ muốn để lý vinh lưu ý lưu ý có này loại cao sản thu hoạch lợi nói liền cho nàng mang về tới lại không nghĩ tới này ra hỏa đi ra ngoài một chuyến khoai lang khoai tây bắp nô cái gì lập tức đều cho nàng chính cùng đầy đủ đợi hỏi lý vinh mang về tới số lượng sau g i ả n dịch quả đoán làm chút ra tới chuẩn bị buổi tối làm cái cây trồng mới tối h t còn lại còn lại mấy ngàn cân thì an bài cấp công bộ kia một bên làm công bộ người xem gieo trồng đợi gieo trồng thu về đủ nhiều sau nàng lại từ cục bộ chậm rãi mở rộng đến cả nước như vậy nghĩ g i ả n dịch vung tay lên phong này lần buôn bán trên biển chủ xoáy vì trung dũng bá nghĩ buôn bán trên biển này đ i ề u đường đánh mở sau kế tiếp rất có thể sẽ có người nước ngoài sẽ đi vào bởi vậy g i ả n dịch còn chuyên môn thành lập một cái bộ ngoại giao tiếp lại tại ngoại giao bộ cơ sở bên trong thành lập buôn bán trên biển phân tổ sau đó đem buôn bán trên biển mọi việc quy nạp đi vào lý vinh thì trở thành bộ ngoại giao thượng thư không phải hôm nay này bị phong bá tước thành làm nhất phẩm đại quan không phải là bọn họ sao đợi lý vinh tạ song ân giản dịch lại đối với lần này buôn bán trên biện theo quân chiến sĩ nhóm án công hạnh thường đối bất hạnh chiến vong tướng sĩ gia nhân cho đền bù hiện tại quốc k hố tràn đầy giản dịch có tiền mới một nhóm súng ống thuốc nổ cũng chế tạo ra tới vì thế tại ba ngày sau nào đó thiên t r i ề u sẽ giản dịch ném ra một cái nặng ký bom giản dịch nghĩ phải phế bỏ thuế ruộng cùng với đem quốc triều thổ địa quốc hữu lời nói đồng thời phân chia hương chấn nông thôn hộ tịch hạn chế hương chấn hộ tịch người thổ địa có được ngạch số cấp nông thôn hộ tịch nông dân một lần nữa phân chia thổ địa điện b ê n trong văn võ bá quan nghe nói sau không k hề ô n g h e sợ mặt chầm như mực vội vàng một đám nhảy ra tới ngăn cản hoàng thượng này sự tình tuyệt đối không thể a h o à n thượng hoàng thượng ngài này cử không là tại cùng dân tranh lợi sao con tỉnh hoàng thượng nghĩ lại a hoàng thượng hủy bỏ thuế rộng sau quốc triều quan viên đồng lộc biên quan tướng sĩ quân lương khánh điện thời tiết tiêu hao hai loạn năm bên trong trận thai ngân lượng đường sông công trình khoản này đó phải làm như thế nào con tỉnh h hoàng thượng nghĩ lại văn võ b á quan kích động phấn khởi đứng tại đại điện bên trong thao thao bất tuyệt t h ề phải đem giản dịch lý tưởng cấp bỏ đi giản dịch mặt mỉm cười ha ha một chén trà đi qua bách quan tại khuyên giới nửa canh giờ trôi qua bách quan còn tại khuyên đ ủ một canh giờ trôi qua bách quan vẫn cứ tại khuyên giới hai canh giờ trôi qua bách quan k h ô n g có căm lòng thấy giản dịch đối lời khuyên của bọn hắn thờ không động、lòng. vì thế liền muốn muốn lấy cái chết bức bách lấy đầu đập đất có chút tuổi tác lớn chút còn là cậy già lên mặt lên tới giàn dịch mặt mỉm cười vung tay lên đầu tiên là mấy chục cái thái giám ôm thật dày chăn bông đi vào sau đó tại từng cái lương trụ bên cạnh tạo ra chăn bông đem có thể dùng tới đụng đầu góc viện địa phương tất cả đều có bông vải bị b a o k h o a hảo bách quan t h ấ y này mẫu bức dị thường đợi phía dưới thái giám nhóm đều làm cho không sai biệt lắm lúc giàn dịch cấp bên cạnh thái giám tổng quản sử cái ánh mắt tiếp thu được ánh mắt thái giám tổng quản lúc này đi ra đứng tại cao nơi cao giọng nói tiền chiều phía trước hộ bộ thượng th binh sĩ tại này nhà bên trong tổng sao đến tám mươi vạn lượng hoàng kim lụa lụa hơn năm ba không không thất bách quan n g h e xong mậu bức không hiểu đồng thời trong lòng có một cái không tốt dự cảm nữ hoàng này là rốt cuộc muốn thanh toán bọn họ sao liên tại trăm vạn bồi dối thời điểm thái giám tổng quản có n h m đến tiền triều tần ngự xử hoạch tội lúc binh sĩ tại này nhà bên trong tổng sao đến hoàng lan trung nửa canh giờ trôi qua đại điện bên trong văn v õ bá quan tất cả đều quỳ tại mặt đất bên trên run bật không dám nói nữa thậm chí liên thanh đều không khai phá ra tới sợ bị giản dịch phát hiện sau đó bị giản dịch bắt đi làm điển hình g i ả n dịch theo cao ngồi long ủy bên trên chậm rãi mà xuống tại đại điện bên trong tới tới lui lui đi một lượn g i ả n dịch mỗi đi một bước triều thần nhóm tâm can liền rung động mấy phân run d ậ y biên độ càng phát thêm đại trong lúc nhất thời đại điện bên trên trừ g i ả n dịch bước chân thanh cùng chúng triều thần run d ậ y lúc vải áo ma sát thanh bên ngoài tại nghe không được mặt khác thanh âm bên trong đầu mọi người không khỏi nín hơi l i ế m khí chờ đợi g i ả n dịch tuyên án đợi g i ả n dịch ngồi trở lại long ủy sau g i ả n dịch lạnh nhạt đều tống ái khanh ộ bộ thượng thư trong lòng l ộ b ộ nhất hạng áng kêu không tốt vội vội vàng vàng theo đội ngũ bên trong bỏ ra tới thân tại, hồi sẽ hoàng thượng thần thần một tháng ứng có giản dịch những mày gia tăng âm lượng à nguyên lai、like、chỉ có này đ ư ợ c à chấm xem tiền triệu tiền thượng thư bị thu lấy đi lên sổ sách sau còn tưởng rằng các ngươi mỗi tháng tối thiểu nhất đều có thể có cái hơn ngàn lượng lương đồng đâu chúng triều thần thậm chí run như run dày đầu không tự giác lại thấp chút bản chương xong chương ba trăm mười bốn đi hắn hàn lò mười tháng tám năm hai m hai mới vừa rồi thái giám tổng quản nghiệm đến những cái đó cái quan viên tất cả đều là giản dịch tại đăng cơ phía trước tiếp còn không có đăng cơ thân phận tiện lợi cấp thu thập mà kế nữ hoàng đăng cơ đến nay bị xét nhà lưu vong cũng không phải là không có vì cái gì phía trước thái giám tổng quản n i ệ m đến quan viên bên trong duy độc không có nữ hoàng đăng cơ sau bị xét nhà lưu vong quan viên đâu đầu óc nhất hướng linh hoạt chúng triều thần không mấy lần liền phản ứng lại đây hoàng đế này là tại nói cho bọn họ đừng quên nàng là như thế nào leo lên đế vị nếu như bọn họ không nghe lời nàng tùy thời có thể d i ệ t bọn hắn lặng lẽ xem phía dưới người phản ứng giản dịch lại nói cùng dân tranh lợi các ngươi ngược lại là nói cho chấm thật kia một hạng đề nghị là sẽ làm bị thương đến khổ cực bách tính bách quan run dày chấm như thế nào cảm thấy chấm là tại cùng quan tranh lợi đâu bách quan im lặng đối trừ chính mới vừa rồi đưa ra đem thổ địa quốc hữu hóa hạn chế thành chấn hộ tịch thổ địa ngạch số phân chia đất đai cấp nông thôn hộ tịch bên ngoài chấm còn muốn chỉnh đốn và cải cách thương nghiệp thuế một lần nữa chế định thương nghiệp thu thuế nội quy bách quan nghĩ ngắt lời nói chuyện ngăn cản giản dịch lại tiếp tục đem nàng vọng tưởng nói ra chỉ là giản dịch cũng không muốn cấp bọn họ này cái cơ hội giản dịch lại nói chấm hiện tại nhưng không cùng các ngươi thương lượng chấm hiện tại là tại thông báo các ngươi để các ngươi hoàn thiện chấm đề nghị chế định xuất cụ thể có thể thực hành pháp quy tới bách quan bị n ẹ n tâm tác khó chịu hoàng thượng hoàng thượng mời ngài nghĩ lại a bách quan xúc động phẫn nộ Quần khởi kêu rên. khởi mẹ nó nếu như chính sách thật á n ngươi theo như lời như vậy làm vậy chúng ta nhưng làm sao bây giờ tia đương quan nhưng còn cái gì chỗ tốt có thể ớt bọn họ mẹ gần chết đều là vì cái gì thấy bách quan cảm xúc đều đã kinh cấp nâng cao xem chừng thời điểm không sai bị lắm giản dịch lộ ra một cái cực kỳ ấm áp chữa trị tươi cười chẳng biết các ngươi tại lo lắng cái gì như vậy đi chúng ta thuận tiện đem văn v õ bá quan bổng lộc chế độ cũng sửa lại đi bách quan cứng đờ nín hơi nghe giản dịch lời nói về phần muốn làm ầm ĩ vẫn là muốn tạ ơn hết thể chờ hoàng đ ế nói chuyện nói xong lại nói trước mắt đại vương triều quan viên đ ồ n g lộc chế độ là kéo dài tiền triều đ ồ n g lộc chế độ mà tới không là thức a o văn võ bá quan tiền lương nếu như chỉ là dùng làm nhà bên trong ăn uống hơi chút một điểm hưởng thụ còn là có thể nhưng nhân tế lui tới ngày tết tặng lễ này đó lại là không đủ bởi vậy tiền triều quan viên đại đều cũng tương đối yêu thích thu lấy một ít băng kính than kính ngoại hạng nhanh hàng năm thu thuế lúc cũng sẽ thích hợp đ ộ n g chút tay chân tóm lại tham ô chi khí mặc dù không là thực tứ ngược nhưng lại thực t ì n h hành hiện tại hoàng đế muốn miễn trừ thuế ruộng lại muốn chỉnh đốn và cải cách thương thuế còn muốn chỉnh đốn và cải cách thổ địa hoàng thượng này là một điểm đường sống cũng không cho bọn họ lưu a giản dịch vẫn từ bọn họ quỳ đứng lên dạo bước mấy lần phục mà hỏi nói tại chúng ta dưới chân này phiến đại lục thượng vương quốc là quốc thổ diện tích nhưng trồng trọt diện tích là rộng rãi nhất một cái quốc gia so với tây bắc tây lương quốc đông bắc bắc đĩ quốc tây nam nam cương quốc đông nam đông l i ê u quốc vương quốc không chỉ có thể trồng trọt diện tích lớn khí hậu thổ địa phì nhiều trình độ cũng là tối ưu trước mắt chỉnh cái vương quốc cũng chỉ có hơn ba trăm văn hộ đến trăm ngàn vạn người khẩu m ạ thôi án lý thuyết chúng ta quốc gia cậy loại điều kiện lúc hoàn toàn có thể dưỡng đến khởi này đó người a chỉ có như vậy một cái to lớn đại quốc lại vẫn có đến trăm vạn mà tính bách tính ăn không chắc bụng áo rách q u ầ n manh không có chỗ ở cố định có ai có thể tới nói cho chấm này là tại sao không giàn dịch dứt lời có mấy cái so trẻ tuổi không giữ được bình tĩnh quan viên n g h ị muốn phản bác nhưng lại tại hắn n g h ị muốn nói chuyện thời điểm bị bên cạnh lớn tuổi chút quan viên cấp giữ chặt giàn dịch cười khẽ không lý là thiên thai sao nhưng quốc triều hàng năm đẩy đi ra nhiều ít trần thai ngân lượng có người thống kê quá sao mới vừa rồi triệu đức toàn báo ra tới tiền triệu một hộ bộ thượng thư nhà bên trong có nhiều ít tiền mặt bao nhiêu mét lương vải vóc các ngươi đều đã nghe chưa chấm nhớ đến hắn là một bình thường vừa làm ruộng vừa đi học chi ra s u ấ t thân đi. bách quan lại lần nữa im lặng mới vừa rồi không giữ được bình tĩnh nghĩ muốn lên tiếng mấy cái thế g i a tử đ ệ cũng điệu x ỉ hỏa hành phía trước sự nhi chính không nghĩ lại đi làm nhiều tính toán chấm coi trọng là về sau chấm quyết định một lần nữa chỉnh đốn vương triều quốc luật một quốc triều đại tiểu quan viên lương đồng không luận văn võ lương đồng thiên gấp mười lần hết thệ làm việc vận dụng như bút mực giấy nghiên chờ đều có triều đình hết thệ đồng ý phái phát như cần g a kinh làm việc chờ hết thệ kinh phí từ triều đình thanh lý mặt khác việc nhỏ không đáng kể triều hội qua đi giao lục bộ cùng nội các thương thảo một tháng bên trong cần thiết cấp chấm thương thảo suất cụ thể nhưng chấp hành tấu biểu hai chấm mới vừa rồi để quá hủy bỏ thuế ruộng cùng với đem quốc triều thổ địa quốc hữu hóa phân chia phủ quận hương chấn nông thôn hộ tịch hạn chế hương chấn hộ tịch người thổ địa có được ngày số cấp nông thôn hộ tịch nông dân một lần nữa phân chia thổ địa thuế ruộng đổi thành phàm danh hạ có người án nhiều thiếu nộp thuế nhiều người nhiều nạp thiếu giả thiếu nạp phủ quận hương chấn hộ khẩu không người thì án cá nhân thuế thu nhập giao nộp mỗi người mỗi tháng sở đến siêu hai lượng văn ngân cần giao nộp một trăm văn ngân siêu một trăm l ư ợ n g cần giao nộp có người cùng t ư ợ n g mặt khác cũng cần giao nộp cá nhân thuế thu、nhập. Này hạng đợi quốc trước i viên chế độ thực hành sau, lại tiến ề u quan sau, tân thực t hành thương thảo chấp hành chế h độ ơ n hành. g thảo t chấp r ư mắt đại vương triệu bình thường công tịch bách tính mỗi tháng đại khái có thể kiếm được nhất quán một hai trăm đồng tiền mỗi tháng tiêu xài nhiều nhất không cao hơn một sâu tiền bình thường nông tịch lao bách tính bọn họ hàng năm đại khái mới có thể thu nhập hai ba l ư ợ n g bạc hàng năm tiêu xài nhiều nhất không cao hơn một lượng là lấy giống như này đó thu nhập thấp lao bách tính tại mới nộp thuế pháp bên trong là căn bản cũng không cần giao nộp cá nhân thuế thu nhập mà tại dĩ vãng thuế ruộn đinh phú bên trong bọn họ lại là hàng năm đều yêu cầu giao nộp bọn họ thu một nửa trở lên thu nhập làm đến bọn họ tổng là đỉnh đầu túng quẫn sinh hoạt phẩm chất bên dưới không dám tùy tiện sinh bệnh xem bệnh càng không nói đến chống cự thiên thai nhân hoạ bởi vậy giản dịch giả thiết cá nhân thuế thu nhập nhằm vào thì là cao thu nhập đ á m người tại lao bách tính hàng năm bình quân tiêu xài là hai lượng bạc thời điểm bọn họ mỗi tháng thu nhập liền có thể đạt tới này cái sổ nói minh bọn họ tay bên trong phần lớn đều là có nghề nghiệp như là mỗi tháng thu nhập có thể đạt tới trăm hai ngàn lượng kia này đó người bình thường đều là sau lưng có người hoàng thượng nhưng chúng ta không có cách nào thống kê các nhà các hộ hàng năm thu nhập a hộ bộ thượng thư run r ộ n hô g i n dịch lần theo gọi thanh nhìn sang trả lời ngươi hỏi được đối nên tân quan lại chế độ thực hành sau thương thảo cá nhân thuế thu nhập lúc chấm sẽ cùng đại gia nói một chút hệ thống ngân hàng cực kỳ tương quan chế độ đúng hộ bộ thượng thư run run dày dày nhận lời nói ba chỉnh đốn và cải cách thương nghiệp thuế dĩ v ã n g thương thuế là ba mươi năm lấy một chấm cảm thấy không nên đợi cá nhân thuế thu nhập thuế p h á p thực hành sau thương nghiệp thuế đổi thành m ộ ư ơ i hai lấy một bách quan kinh hãi hoàng thượng giàn dịch uy áp ngoại phóng đem bọn họ áp chế gắt gao trụ đợi bách quan bức bách tại hắn khí thế không dám nói nữa sau giàn dịch cười lạnh nói các ngươi cho rằng chấm đem các ngươi lương tổng điều đến như vậy cao là vì cái gì ân bách quan lại lần nữa cúi đầu đối chấm vừa mới quên nói đánh từ hôm nay thu hối lộ tham ô người mãn một trăm l ư ợ n g cách trước đem tham ô hối lộ sở đến thuế ruộng tịch thu lại không hứa này bản nhân vì quan vì tước mãn một n g à n đến năm ngàn lượng cách trước đem tham ô hối lộ sở đến thuế ruộng tịch thu q u a n đến tiên lao năm đến m ộ ư ơ i năm tam đại bên trong không thể khoa khảo nhập sĩ không cho phép vì tước năm ngàn lượng trở lên người cách t r ư ớ c xét nhà đoạt tước ba tộc năm đời lấy bên trong đều không thể lại khoa khảo nhập sĩ vì tước đồng tộc tại chức quan viên cũng hết thể cách chức không cần lậu thuế lậu thuế người cũng thế bách quan nghe này t h í c một hơi lanh khí đại điện bên trong tiếng kim rơi cũng có thể nghe được vì cái gì tác giả đêm hôn khuya khoát gửi công văn đi ngày đặt mua chỉ số liền cao chút ban ngày hoặc buổi tối sớm đi gửi công văn đi ngày đặt mua chỉ số liền rất thấp chẳng lẽ ta thư h i ệ u nhóm đều là con cú bản chương xong chương ba trăm mười lăm đi hắn hàn lò mười tháng tám năm hai ba đồng tộc thiên a muốn xong hoàng Hoàng thượng này này có thể hay không quá nghiêm khắc h ả khác hoàng thượng như như thế khắc nghiệt luật lệ này này gọi tỉnh táo lại sau bách quan cũng bắt đầu liên tục không ngừng phản kháng lên tới giàn dịch n h ữ mày khắc nghiệt sao c h ô n như thế nào không cảm thấy chỉ cần các ngươi không đi cố tình vi phạm vi phạm luật lệ không liền không sao như sao g i ả n dịch lời nói đầu một đốn ý vị thâm trường đem phụ phục tại mặt đất chúng t r i ề u thần đều liếc nhìn một lần còn là nói các ngươi hiện tại cũng đã có nghĩ muốn phạm pháp tâm tư cho nên tự nhiên mà vậy dò số châu ngồi này bách quan bị giản dịch nhất tế h do xét đến giản dịch ánh mắt sau đều có chút không được tự nhiên nột nột nói không ra lời g i ả n dịch nhìn nhìn bên ngoài thấy đã đến vang buổi trưa lại bận tâm không thể đem t r i ề u thần nhóm làm cho quá gấp vì thế nhân tiện nói hành này sự nhi trầm ý đã quyết liền như vậy định t một, một lấy hộ bộ thượng thư cầm đầu tiểu đoàn thể bên trong có một mặt lộ đắng chắc quan viên nhỏ giọng nói nói tống đại nhân ngài nói hoàng thượng này là cái gì ý tư a như thế nào đột nhiên liền đến như vậy nhất hạ một điểm điểm báo đều không có cũng không là ai mặc dù này lương đồng cao nhưng ta một chút cao hứng cũng không có mười lăm lấy một a như vậy cao thương nghiệp thuế hơn nữa thuế rồi không thao tổn ao ước cũng c ù n g không quan viên ý có điều chỉ, đám người cũng đều thu được tin tức rõ ràng này người bây giờ nói cái gì còn có này hàng năm băng kính thang kính ô i trao kia cái gì cá nhân thuế thu nhập xem hoàng thượng kia cái ý tứ này nhằm vào không phải là chúng ta sao những cái đó hạ đẳng dân nhóm kia điểm tử thu nhập căn bản cũng không cần giao hơn nữa hiện tại này nhằm vào quan viên luật lệ cũng quá khắc nghiệt một ít đồng poka kia chẳng phải là một người phạm sai lầm liền sẽ trở thành cả một cái gia tộc tội nhân nguyên bản còn đầu đầy suy nghĩ hộ bộ thượng thư bước chân dừng lại chừng mới vừa nói kia người liếp mắt một cái nghiêm nghị nói cái gì hạ đẳng dân hạ đ ả người n g ngươi này là không muốn sống sao ngươi nhìn không ra hoàng thượng đối với dân chúng coi trọng sao lại còn dám nói này lời nói t i ế n người bị đỉnh đầu cấp trên này dạng chừng một cái lập tức trong lòng bồn trồn liên tục khoát tay t ạ lỗi thế này hộ bộ thượng thư t h á n một tiếng nói thôi về sau này lời nói cũng không cần lại nói còn có đại gia về sau còn là đều chú ý chút đi làm việc cũng tất cả dụng tâm điểm chúng ta hoàng thượng cũng không là cái d ễ chê ừ đám người đều nhận lời về phần bọn họ nội tâm chân chính ý tưởng cũng chỉ có bọn họ chính mình biết cùng lúc đó n à y dạng nói chuyện cũng cũng tương tự tại mặt khác tiểu đoàn thể bên trong vang lên đại gia đều đối giản dịch đề nghị cảm thấy bất mãn đương muộn mười mấy đại quan tề tụ nguyên lao thái phó hiện x ư ơ n g nguyên bá bá phủ n g h ị muốn cùng nữ hoàng ân sư thượng quan bắc gặp mặt thương nghị giản dịch hôm nay đề nghị c h ấ n viễn hầu kia một bên cũng tụ tập mười tới hảo quan võ cùng lúc đó bởi vì tâm hệ nhi tử cho nên vẫn luôn không bỏ được nhắm mắt nguyên tiết thành đế hiện thận vương nơi cùng với tiền triều có tên có họ có u y vọng hoàng thất dòng họ phủ lệ tất cả đều tụ khởi một đám quan viên thông qua thần thức đem này cùng một chỗ đều thu vào đáy mắt g i n dịch tỏ vẻ ha, ha. v ớ i tay gọi lại nàng tại sơn trại lúc huấn luyện ra một nhóm ám vệ làm bọn họ đem nàng gọi nhân thư viết hảo mật thư đặt đến thư phòng của bọn hắn bên trong để cho bọn họ theo biệt phủ trở về sau có thể xem đến đợi đưa mật thư ám vệ rời khỏi đây sau giàn dịch lại để cho ám vệ đội trưởng thông báo chính tại bên ngoài cùng sát thủ l i ề u mạng ám vệ rút lui đem sát thủ bỏ vào đến nàng bây giờ muốn hoạt động một chút tay chân vì thế nguyên bản chiếm thượng phong ám vệ dần dần thu tay lại lộ ra loại loại sơ hở cấp sát thủ nhóm cơ hội thở dốc làm bọn họ một đám đều hướng địa ngục chi môn chạy như điên cùng ám vệ đội trưởng cùng nhau đứng tại một cao lớn trạc cây bên trên năm thanh đội phó thế này cũng không khỏi cười khẽ một tiếng xem bọn họ không kịp chờ đợi hướng bệ hạ phương hướng chạy đi bộ dáng ta đột nhiên cảm thấy có chút khôi hài làm sao bây giờ kỳ <cười> hỉ bọn họ nên sẽ không cho rằng bệ hạ chỉ là một cái tay trói gà không chặt nữ nhân đi nghe được này lời nói ám vệ đội trưởng nghĩ khởi giản dịch võ lực giá trị nguyên bản co quắp người một c h ê n mặt cũng từ tin ê hoạt cùng phó đội trưởng cười nhạo ra tiếng ai nay đó người a cuối cùng còn là quá ngây thơ thật là cũng không nghĩ một chút nếu như bệ hạ thật chỉ là một cái bình thường nữ nhân kia bọn họ này đó người làm sao lại như thế hiệu chung cùng nàng phụng nàng làm chủ chính ngồi tại long ỵ bên trên giàn dịch xem hướng nàng huy kiếm mà tới sát thủ cười cười sau đó thân hình như quỷ mị bàn biến ả o vũ động một cái nháy mắt gian liền lại ngồi trở lại long ỵ đinh là đồ sắt cùng địa gạch vật liệu đã không ngừng va chạm thanh âm sát thủ nhóm theo bản năng hướng thanh âm nơi phát ra nơi nhìn lại chỉ thấy không trôi kiếm kiếm sắt tại mặt đất bên trên lặp đi lặp lại chấn động sát thủ nhóm xem kia quen thuộc mũi tên trinh lăng một cái t r ớ c mắt tiếp lại đi chính mình cầm kiếm tay phải nhìn lại a như thế nào chỉ còn lại có trôi kiếm kiếm đâu sát thủ nhóm lại lần nữa nhìn hướng mặt đất bên trên chỉ thấy vừa mới còn tại chấn động m ũ i tên đã dừng lại chấn động chính an an tính tính nằm tại địa g ạ n h thượng sát thủ nhóm ba t ba ba sát thủ nhóm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy cao ngồi tại long ỵ phía trên nữ nhân chính tại vỗ tay giàn dịch doanh doanh cười hỏi là ai phái các ngươi tới sát thủ nhóm bị giàn dịch này một hỏi cấp đánh đầu v ó c rốt cuộc có thể một lần nữa chuyển động lên tới một đám lạnh lùng xem giàn dịch như là tại nói từ chối không tiếp trả lời ngươi đừng có hy vọng đi g à n dịch nết miệng cười một tiếng hỏi nói thẳng thắn sẽ khoan hồng kháng cự sẽ nghiêm trị a các ngươi nghĩ hảo lại nói sát thủ nhóm lây c h ầ m mặc đáp lại g i ả n dịch xoay người nhặt lên mặt đất bên trên m ũ i tên chuẩn bị lại lần nữa tập kích g i ả n dịch g i ả n dịch khoe miệng lại lần nữa giơ lên c h ậ c c h ậ c còn thật là không ngon đâu g i ả n dịch lại lần nữa b i ế n ảo này bộ pháp khinh thân tiến lên thu l ự c đạo cùng mấy chục cái sát thủ ngươi tới ta đi một phen sát thủ đội trưởng không mấy lần tiện ý biết đến g i ả n dịch đây là đang t r e o cận bọn họ bọn họ căn bản liền không là g i ả n dịch đối thủ vì thế tốt tiếng nói rút lui g i ả n dịch thấy bọn họ muốn đi vì thế thân pháp lại nhanh thêm mấy phần đem bọn họ vững vàng vây tại nàng bên cạnh một tất vông chúng sát thủ thế này mắt bên trong lộ ra phẫn hận t h ầ n sắc một đám chừng giản dịch liếc mắt một cái liền tính toán ép phá hàm răng chúng nắp thuốc giản dịch thế này liền cũng liền nghỉ ngơi trêu đùa bọn họ ý tứ dù sao nàng cũng hoạt động một phen tay chân vì thế giản dịch như mới vừa rồi tay không tại trong một g i â y chặt đứt bọn họ trường kiếm bình thường nhanh chóng lần lượt tháo sát thủ nhóm cái c ằ m ôi chao đánh không lại cũng đừng kích động như vậy a sát thủ nhóm nhìn chằm chằm giản dịch kia ánh mắt nếu như là thực chất giản dịch hiện tại nhất định bị bắn vào run dậy sát thủ đội trưởng nói sĩ có thể chết không thể nhủ nhân bị gỡ cảm bởi vậy thanh em chỉ có thể từ nơi cổ họng nước nợ nói ra so chi còn chưa học biết nói chuyện trẻ nhỏ còn muốn mơ hồ không rõ ràng giàn dịch phân biệt nhận rõ ràng sau nghi ngờ nói nhưng các ngươi không là sĩ、si、a biết chữ có văn hóa chúng sát thủ Tốt. biết, một Sát thủ trưởng mặt tâm bất theo ta tiết thi Hành, không phần chi không chẳng hãi, hạ dịch, là Giàn là ngươi, ngươi lưng người, ngươi nói cũng nguyên lương vương đằng an. ngươi còn là đi theo ta đi. Tiết dừng kia đùa đi. đội đi đi, sau ai, các các các các về vẻ sợ lộ Giàn d ị c h chỉ c vào h ú n g ba trăm một mươi b sáu đi hắn g c hẳn lò một mươi tháng tám năm hai mươi bốn màn đêm bung xuống mới từ thận vương nơi cùng rất nhiều đại nhân thương thảo một đêm thượng hoàng đế ban ngày nghĩ muốn phổ biến chính sách lưu đại nhân lúc này chính là sức cùng lực kiệt lúc lưu đại nhân về đến thư phòng sau mới vừa ngồi xuống chuẩn bị đem hôm nay găm chiêu sở nghị ba tỉnh một lần sau đó nghỉ ngơi một chút giữa mặt ngủ thời điểm phát hiện hắn k i a m à u đ ỏ sầm án thư thượng đoan đoan chính chính trưng bày một p h ò n g chưa nhỏ đến p h ò n g thư lưu đại nhân sắc mặt giật mình vội vàng đem c h ố n g coi hắn thư phòng nhân ra lại đây dò hỏi đợi nghe được cũng không có phát hiện có người tiến vào hắn thư phòng sau lưu đại nhân phục mà vây lui lắm người lưu đại nhân xem kia phong thư không biết sao lại hơi có chút ôi trao khiết đảm nhưng cuối cùng còn là bởi vì khống chế bất quá hiếu kỳ tâm từ đó ỉ vào lá gan đi qua đem án thư thượng phong thư cầm lên chính tại tháo rỡ x lưu đại nhân lại từ tử tế tế mà đem cửa sổ tất cả đều kiểm tra một bên đợi xác nhận phòng bên trong trừ hắn không còn gì khác người sau lưu đại nhân này mới run run rầy rẫy mở ra kia phong thư xem xong lưu đại nhân m ặ t như m à u đất hai mắt vô thần cảm thấy sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng trong lòng liền chỉ còn lại có xong hai chữ tại đầu bên trong không ngừng mà tuần hoàn thông báo chỉ thấy kia bị lưu đại nhân gắt gao nắm chặt tại lòng bàn tay bên trong giấy viết thư thượng rõ ràng rành mạch ghi chép lưu đại nhân vị quan này đó năm qua làm quá phạm pháp phạm tội chi sự nhi xem trang giấy bên trên chữ lưu đại nhân chỉ một cái t r ớ c mắt chi gian liền hiệu rõ ra đưa này tin cấp hắn người đến tột u cùng là ai cũng rõ ràng nàng mục đích hắn rõ ràng tự đánh nữ hoàng tay bên trên nắm hắn như vậy nhiều nhược điểm k i a một khắc bắt đầu bọn họ cả nhà lao tiểu mạng nhỏ nhi liền vững vàng bị nữ hoàng nắm chặt tại tay trong lòng chỉ là nguyên lai nữ hoàng đối đại vương t r i ề u thống trị đã đến này cái giai đoạn sau suy nghĩ rất nhiều sự tình sau lưu đại nhân vội vàng đem giấy viết thư thu nhập ngực bên trong sau đem ó đ này đã ê m ở ngủ say l a o phụ thân kêu lên cùng hắn cùng nhau thương nghị này phong mật thư đồng dạng sự tình phản ứng giống vậy những cái đó thu được giản dịch làm ám vệ phái phát ra ngoài mật thư quan viên cũng đều làm cách này chiều hội nguyên bản hẳn là lại chịu một kích quýnh bảo cảnh cáo lấy cái chết bức bách tiết mục giản dịch xuất kỳ du nhàn g rỗi chúng t r i ề u thần nhóm đối giản dịch ngày trước đề nghị như là đều ngầm thừa nhận không còn dám có nhiều phản đối thế này giản dịch tỏ vẻ phi thường hài lòng giản dịch hướng phía dưới đứng tại hàng đầu x ư ơ n g nguyên bá sử cái ánh mắt sau đó tiếp thu được giản dịch ra hiệu x ư ơ n g nguyên bá liền đứng dậy đề nghị hoàng thượng vi thần có sự tỉnh khởi bẩm bách quan ánh mắt tể tụ đến sương nguyên bá trên người giản dịch chuẩn sương nguyên ba túc tiếng nói hoàng thượng Thần A kia với ngài thượng lời t quan ái khanh tới cấp chấm hảo hảo nói nói ngươi cảm thấy không tốt lý do bách quan mở to một đôi sáng tỏ cát sơn làn mắt to ánh mắt sáng rực xem sương nguyên bá chỉ thấy sương nguyên b á đốn một hồi nhi sau nói hoàng thượng ngài có biết vi thần ba phục lấy nội tộc bên trong tổng cộng có nhiều ít người n a m phục lấy bên trong lại có người đợi sương nguyên b á nói lời hỏi ra miệng sau g i ả n dịch tại thượng thủ phối hợp đến đ ê m này diễn tiếp tục hát xuống đi h ớ n g thú nói có nhiều ít người hồi hoàng thượng thần chi g i a tộc ba phục lấy nội tộc bên trong mang theo thân duyên có một trăm linh tám người n a m phục lấy bên trong lại có hơn ba trăm người bởi vì cái gọi là lòng người khó dò vi thần cảm thấy vi thần không cách nào quy miễn sở hữu tộc nhân hành vi làm bọn họ thành thật không trọng phạm sự nhi làm bọn họ không muốn nhân vì bọn họ một cái người sai lầm tham、lam. dẫn đến toàn tộc tao chịu kêu b à n hủy diệt tính tổn thương bởi vậy lao thần cảm thấy một người phạm tội tích lũy toàn tộc này này loại pháp luật khó tránh khỏi có chút quá nghiêm khắc hà khác suy bụng ta ra bụng người lao thần không cách nào làm đến như vậy gian nan sự tình chắc hẳn mặt khác người hẳn là cũng đại tính giống nhau là lấy khẩn cầu hoàng thượng nghĩ lại lại nhiều cân nhắc một ít văn v õ ba con nghe đều phụ phục tại mặt đất khẩn cầu giản dịch đem yêu cầu này nối lòng t u n g chút tốt nhất có thể giống như sương nguyên bán nói như vậy ai sai ai gánh chịu tuyệt đối không nên m ệ n này toàn tộc rốt cuộc bọn họ tông tộc bên trong đầu ít nói cũng có mấy trăm người nếu như là thế gia đại tộc. như vậy này nhân số còn đến hướng thật thêm như vậy như vậy nhiều người ai dám cam đoan phía dưới có thể hay không có bất hiếu tử tôn mang may mắn tâm lý tại bên ngoài gây sòng gió trốn thuế lộ thuế liên lụy đến bọn họ nghe s o n g x ư ơ n g nguyên bá tấu thỉnh sau giản dịch chầm tư một hồi sau đó tại bách quan trở mong ánh m ắ t hạng chậm rãi nói nói ái khanh nói đến có lý cùng n g à i như vậy nhất nói nhân một người chi sai liên lụy toàn tộc lại là không quá hẳn là bách quan nghe này thoáng thở dài một hơi cho rằng giản dịch này là đồng ý sương nguyên bá đề nghị chỉ là không chờ bọn họ hoàn toàn cao hứng liền lại nghe giản dịch chậm rãi nói này dạng chấm đem tại này phu dòng họ tộc đại gia trưởng chế niên đại tại này không có công nghệ cao hệ thống theo dõi niên đại nếu một người phạm đại sai hắn tộc nhân một chút việc nhi đều không có giản dịch dám khẳng định như vậy này điều pháp quy viết cũng chờ cùng với không viết không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ mang may mắn tâm lý đỉnh gió gây án rốt cuộc thành công bọn họ liền lại lượng lớn tiền bạc có thể sai sự nếu là không thành công k i a sẻ ra chuyện cũng chỉ có hắn một cái dù sao hắn đã quá h ả o chút năm vui sướng nhật tử hắn lao bà hài tử cũng đều h ả o h ả o hắn còn có cái gì h ả o lo lắng muốn biết đại vương triều hàng năm khoa khảo luật lệ nhưng là phi thường khắc nghiệt nhưng dù là này dạng cũng vẫn như cũ có đại đem đại đem tâm hoài may mắn người dù tẫn các loại thủ đoạn hướng hố lửa đầu nhảy đâu bách quan mặc dù đối giản dịch trả lời không là đặc biệt hài lòng nhưng bận tâm kia phong mật thư vì thế phản kháng đảo không là thực h i ệ t lại giản dịch cũng làm ra thích hợp nội bộ vì thế này sự nhi li một tháng sau có thể thực hành tân quan lại chế độ chính thức thực hành a n năn hối lôi quan lại chế độ chính thức thực hành sau như hàn lâm viện như vậy nước sạch nha môn bên trong công tác quan viên tự đánh lương đồng cao sau sinh hoạt phẩm chất cũng đều dần dần tăng lên Chủ tòa nhà tử nữ xính l ê đồ cưới cũng cùng d i vãng sánh vai gấp hai ba lần chiều chính thượng hạ lập tức hao tổ nao ước tập tục suy giảm văn võ ba quan nhóm cũng đều nắm thật chặt ra không dám có nhiều càng nâng làm việc cũng càng thêm nghiêm túc ra sức lên tới sợ g i n dịch ám vệ chú ý đến bọn họ không xứng trước thượng báo lên đi rốt cuộc chỉ cần g i n dịch còn tại một ngày h u y ệ n tại bọn họ đầu thượng khảm đao liền sẽ vĩnh viễn tại bọn họ cái cổ thượng chém một ngày tân quan lại chế độ mới vừa thực hành kia nửa tháng bên trong cửa chợ huyết thủy này vừa mới chạy k h ô đâu đợi tâm quan lại chế độ xuống đi sau liền liền là hộ tịch phân hóa t h ổ địa phân chia cùng với cá nhân thuế thu nhập phương diện pháp quy chính lệnh thương thảo lại sau tới chính là thương nghiệp thuế năm năm sau một cuối năm kiểm kê triều hội xem thu thuế danh sách cùng hộ tịch sổ sách nhân khẩu tăng trưởng tấu biểu chúng triều thần vui bản chương xong chương ba trăm m ư ơ i bảy đi hắn hẳn lò m ư ơ i tháng tám năm hai năm này nhân có lý vinh buôn bán trên biển mang về tới cao sản lượng cây nông nghiệp cùng với sinh vật nghiên cứu viện căn cứ giản dịch nhắc nhở cải tiến lúa mì cây lúa khoai lang chờ cao sản lượng thu hoạch cùng với giản dịch một hệ liệt lợi quốc lợi dân chính sách phổ biến chờ nguyên nhân trước mắt vương quốc gần như siêu tám thành lão bách tính ra ra có thừa lương tay bên trong có thừa tiền này tay bên trong có tiền có lương kết quả là mấy năm gần đây tại dân chính cục đăng ký thành thân phu thê tăng nhiều tân sinh tiểu bảo bảo nhóm cũng một đám hướng bên ngoài bắt đầu nhảy tính đến hôm qua mới thôi ngắn ngủi năm năm thời gian chỉnh cái vương quốc theo hơn ba trăm văn hộ đến trăm ngàn vạn người khẩu tăng mạnh năm mươi văn hộ khoảng một trăm vạn nhân、khẩu. so trước đó hướng bình quân hàng năm nhân khẩu tăng trưởng chỉ số trực tiếp phiên cấp ba đại vương triều trước mắt đã có 430 vạn hộ 1.300 n h â n khẩu lại nay cái số lượng còn tại không ngừng đến điên cuồng hướng thượng tăng trưởng tự lý vinh đều một lần dẫn r á t hải quân dũng sĩ nhóm đi xa tiến hành buôn bán trên biển sau nhân hàng năm mỗi lần ra ngoài buôn bán trên biển đều yêu cầu chuẩn bị rất nhiều sản phẩm chuẩn bị bên ngoài cấp người nước ngoài vì thế nhân buôn bán trên biển không thiếu tiền giản dịch tại từng cái thương phẩm đặc xạ khu đều xây dựng đánh giá nhà máy cấp quảng đại lao bách tính cung cấp đánh giá công tác cứ vị đồng thời còn làm phụ nữ đi ra khỏi nhà cùng ó t lúc đó giản dịch còn quy định từng cái nhà máy lấy bảy ngày vì một tuần mỗi tuần ít nhất cần muốn ăn bài ba lần xóa nạn mù chữ biết chữ thức lễ hoạt động mỗi con t r ư ở n g tuần phủ tri phủ chi châu quan huyện chờ mỗi tháng ít nhất cần phải đi kiểm tra nhà máy công tác ba lần cũng đối bọn họ tiến hành bình ưu cho thích hợp khen thưởng duy sợ lao động mọi người đều đi làm công dù tốt ngược lại không người đất c à y là lấy quốc triều còn ra sân khấu ban ơn cho nông tịch trồng trọt nhân ra một hệ liệt chính sách khen thưởng theo quảng đại phụ nữ tiếp xúc đến bên ngoài càng thêm rộng lớn thế giới có có thể kiếm tiền nghề nghiệp đầu bên trong có chi thức vì thế quảng đại phụ nữ dân chúng liền đã có lực lượng có trí hướng khát vọng có không tình nguyện vì thế bình quyền hành động khai triển Thừa tử viết hội, giản dịch đem cho phép nữ tử khoa khảo nhập pháp dịp này giản nữ này quy, cái cơ điều đem sĩ Thấy giản dịch như thế thủ dịch như giản đồng o trong, ạ lại lại. lại n quan lần nữa ngầm miệng giản dịch 8 năm khởi, vương triều, triều hội, quan viên bên trong, liền nhiều như vậy mấy mặt không giống nhau nhan còn dần dần tăng nhiều. thiết huyết, thế từ triều mặt bách dịch khởi, chiều hội vậy mấy sắc, Vì đ thời cũng liền là này năm giản dịch đối ngoại mở ra buôn bán trên biển cho phép tư nhân xí nghiệp ra buôn bán trên biển dễ nhưng yêu cầu giao nộp n g ẩ m cao tiền thuế bến cảng g ừ n g phí mỗi ngày m ộ ư ơ i lượng buôn bán trên biển phí án hàng hóa hải ngoại thị trường giá một m ư ơ bốn như cần mang theo vũ khí nóng quan minh theo trình bảo hộ như vậy liền phải ngoài định mức lại ra tiền lại muốn buôn bán trên biển thương gia cần thiết muốn lấy được quan phụ cho buôn bán trên biển giấy phép chứng minh ngươi có kia cái tư chất thuyền hóa người đều đối mới có thể cho phép ra biển không có không có lấy được buôn bán trên biển giấy phép k i a liền là buôn lậu cần phải bị cực kỳ khắc nghiệt hình phạt nhân tạo thuyền yêu cầu đốn tuổi các loại hàng mỹ nghệ thủ công phẩm ly hợp cái gì đều yêu cầu vật liệu gỗ trúc liệu trở vật giản dịch lo lắng sẽ phá hư quốc thổ hoàn cảnh còn đặc biệt xuất chúng đài tương quan chính sách cũng liền là theo này năm bắt đầu thương gia nhà máy nghĩ muốn đốn tuổi liền cần thiết thu hoạch được huyện chính phủ phê chuẩn chặt cây quy định số lượng lại chém nhiều ít cái cây liền cần thiết nguyên dạng trồng trở về nhiều ít viên nông thôn kia một bên đốn tuổi cũng có cụ thể quy định tránh khỏi bị thương nhân chui chỗ trống giàn dịch m ộ ư ơ i năm giàn dịch thành công đem toàn bộ vương triều lớn nhỏ con đạo từ quận phủ đến mỗi cái thôn tất cả đều trải lên đường xi、si、măng ấn t r ạ cốc q u triều dân c h ú n g túi bên trong có tiền là lấy vương triều đại thể kiến trúc kết cấu cũng đều biến hóa rất nhiều nhân gia phòng ở đều lắp đặt thủy tinh liền là người nghèo đến đô nhà cũng sẽ tại tiếp khách sảnh ra lắp đặt một mặt tức thuận tiện đợi khách ngày mưa tại phòng bên trong làm việc tia sáng cũng không lại ưu ám cần chút đèn kế mới ủi phân phương pháp sau nghiên cứu viện này mười năm gian lại tại hoàn toàn không có giản dịch nhắc nhở cùng nghiên cứu sáng tạo ra rất nhiều lợi quốc lợi dân hào đồ vật cũng bởi vậy bản liền chịu đến kinh dị rất nhiều ý tưởng triều thần nhóm cũng đồng ý giản dịch thêm đại nghiên cứu viện đầu tư này sự nhi ý kiến tại giản dịch tận sức với quốc gia các loại xây dựng phát triển lúc giản dịch cũng chưa quên không ngừng đem quan lại chế độ chế độ nô lệ độ chờ đều có rất nhanh thức thời chậm rãi cải tiến sau đó lại quá hai năm g i ả n dịch cảm thấy quốc gia trước mắt đã đi qua trước mười tới năm đại cất bước bay vọt hiện tại đã từng bước ổn định lại sau này lại có mặt khác kế hoạch cũng đều cần phải từ từ từng giờ từng phút chậm rãi cải tiến thúc đẩy tả hữu chỉ cần g i ả n dịch không muốn chết g i ả n dịch liền có thể vẫn luôn đương kia cái hoàng đế vì thế g i ả n dịch liền lại bắt đầu n h ặ t lên nàng đã có h ả o chút năm không như thế nào chú ý quá tiết bình quỹ cùng đại chiến công chúa l a lấy hoàn toàn cũng không cần g i ả n dịch như thế nào đặc thủ chỉ cần một cái chỉ thị xuống đi g i ả n dịch chung quanh nơi này mấy cái quốc gia liền đều bị diện giàn dịch chỉ dùng không đến một năm thời gian giàn dịch liền không tốn sức chút nào đến đạt thành năm nước thống nhất không biện pháp tại chung quanh nước láng giềng còn tại c ổ m trường thương đoạn đao đ ấ m máu chém giết thời điểm giản dịch này một bên đã dùng thượng vũ khí nóng nhân giản dịch quản lý quốc triều nhân dân phổ biến sinh hoạt điều kiện so chi m ặ t k h á c quốc gia đều đã khá nhiều một đám thân thể khỏe mạnh liền là không cần vũ khí nóng chỉ dựa vào võ lực giá trị nước láng giềng liền không là vương quốc binh sĩ đối thủ lại sớm tại sớm mấy năm thời điểm sinh hoạt tại biên thành nước láng giềng bách tính tại biết vương quốc bách tính quá đến là cái gì nhật từ sau tất cả đều n h o nhao không ngừng hâm mộ là lấy bọn họ tại giản gia quân binh lâm thời sau liền cương ép cao cấp quan chính mình đánh mở thành n ô n đem giản gia quân bỏ vào bọn họ đều nghĩ muốn quá vương triều bách tính chính quá này loại sinh hoạt đằng sau thành trì bên trong lão bách tính thế này cũng cùng một đám bắt trước bởi vậy giản gia quân bắt lại nước láng giềng quá trình thật có thể nói là là rất dễ dàng vì thế tiết bình q u ý cùng đại chiến cùng bọn họ hải tử liền như vậy xuất hiện tại thiên lao bên trong bất quá giản dịch đối bọn họ cũng không là cảm thấy rất hứng thú giống như này loại người nhiều cấp một giây chú ý đều là lãng phí thời gian vì thế giản dịch gọi người đem bọn họ trên người hoa y cẩm phục tất cả đều l ộ t làm bọn họ đi quét đường quét dọn nhà vệ sinh công cộng mỗi tháng cũng chỉ có thể cấp bọn họ đầy đủ ăn uống thức ăn dư thừa thuế rộn u g đều không cho phép cấp bọn họ nơi ở cũng chỉ có thể là nhà vệ sinh công cộng mà thiết bình q u ý cùng đại chiến tử nữ thì bị giản dịch đưa đi bị lưu vong xa xôi khu vực đi làm khổ nhất việc khổ cực bọn họ sẽ tại kêu bên trong chịu đựng cơ hàn bởi vì vất vả quá độ mà chết l i ê n như nguyên kịch bản bên trong những cái đó đại đường b ạ c h tính giản dịch mười lăm năm thu một đến đây cấp đại vương triệu giản dịch nữ hoàng khánh sinh giáp quốc tổng thống bị cấp dưới đỡ lấy theo in thường nga buôn nguyện thuyền h ạ n thượng chậm dại xuống tới hai con mắt không ngừng mà lại đánh giá này cái đại lục bá chủ. v ư ơ n g triều thành kinh hải quan b ế n ráng. Xin đỏ bộ Xin lỗi t ớ i c h ậ m tác giả vốn định một giờ sau sửa chữa c mươi n g t tám đi hắn hàn lò mười tháng tám năm hai mươi sáu này bên trong liền là kinh thành sao nhìn một cái này mặt đất tại bọn họ quốc gia chi phí mua giá một cân gần như yêu cầu hai lượng vàng mới có thể mua được xi măng vậy mà liền này dạng bị d ừ n g dưng thay đổi tại này đường đi thượng cung ngàn người đạp vạn xe ép muốn biết xi măng đổ bê tông sàn nhà cũng chỉ có bọn họ quốc gia chính phủ quốc muốn cung điện cùng với các đại tài phiệt mới có thể có này dạng thực lực làm như vậy còn lại nhân ra kia ra không là liền phòng khách làm nhất hạ liền không còn có kia cao lớn nguy nga tường thành thượng kia t ừ n g đài đối diện bên ngoài pháo đài thiên a thật thật là làm người sợ hãi chấn động kia pháo đài phía trước lý đại nhân đến bọn họ quốc gia tiến hành buôn bán trên biển cùng yêu ngươi rõ ràng giao chiến thời điểm nhưng là dùng qua chỉ riêng chỉ này một cái pháo đài liền đem yêu ngươi rõ ràng mười chiếc t r ộ n thuyền gần như ngàn người đội ngũ cấp pháo d o n h không chờ mạch giáp đương thời hắn nhưng lại tại cách đó không xa cao ư ợ n g dùng tính viễn vọng thấy rất rõ ràng kia tổng r thống cẩn thận dưới chân giáp quốc tổng thống nghe được thuộc hạ như vậy nói chuyện không khỏi tỉnh táo lại đi theo thuộc hạ bước chân nhắm mắt theo đôi đi lên phía trước ra con thuyền bến tàu giáp quốc tổng thống lại hướng trở về xem kia hoặc xa hoặc gần thượng một trăm chiếc thuyền lớn hạm lại lần nữa chấn động đến hắn tại bọn họ quốc gia n à y dạng thuyền lớn cũng chỉ có chính phủ có lại cũng liền cầm mấy chiếc tuyệt không n vượt qua một bàn tay nhưng nhưng vương quốc lại có thể có như vậy nhiều thiên a lý đại nhân các ngươi quốc gia thuyền cũng thật nhiều bến cảng cũng thật là đại lý vinh nhai răng nhất nhạc ưỡng ngực đa tạ khích lệ bất quá này cũng không tính cái gì l i n h nam bến cảng giang nam bến cảng hỗ thượng bến cảng kinh châu bến cảng chúng nó cái cái đều so này bên trong đại theo thống kê mỗi ngày bỏ neo tại kia bên trong thuyền liền có thể có gần năm n g h n nhiều chiếc nói tới nói lui còn là nữ hoàng lợi hại có thấy xa cách cục đại lúc trước nữ hoàng nói muốn tại từng cái hải khẩu hao phí người lực vật lực xây dựng bến cảng thời điểm chiều chính thượng hạ nhưng là không có nhiều người đồng ý tới là nữ hoàng một người c ả n mới vừa đoán chính là lây xuống không phải hiện tại bọn họ dừng thuyền địa phương liền còn là trước tiên này loại từ mấy cái t ấ m ván gỗ xây dựng mà thành phá bến cảng có này đó bến cảng lại mở ra buôn bán trên biển sau này đó cái bến cảng mỗi ngày hàng năm lui tới thuyền hạng không biết bao nhiêu kia bỏ neo phí tổn thu thuế xung quanh cửa hàng hàng năm nộp lên trên đi lên thu thuế càng là xoạt xoạt xoạt hướng thượng tăng trưởng nghĩ đến nữ hoàng bệ hạ huy vụ anh mình một đám đi theo quan ngoại giao không khỏi lại là một phen tự đắc kiêu ngạo giáp quốc tổng thống nghe lý vinh như vậy nói trong lòng cũng rất là không bình tĩnh n g ồ i tại ngoại giao bộ chuyên môn tiềm phái lại đây cực lớn xe ngựa thượng hàn quốc tổng thống đưa cổ nhìn ra phía ngoài đương xem đến từng g i ã y hợp quy tắc mỹ quan gạch đỏ đ ạ t ngõi phong ốc lúc vẫn là không nhị n được một trận kinh ngạc không khỏi vì ngoại tân giải thích những phòng ốc kia đều là hái dùng nghiên cứu viện gần hai năm nghiên cứu ra tới kiểu mới gạch đỏ không chỉ có tiện nghi dùng bền còn có điều tiết phòng trong ngoài nhiệt độ năng lực đâu còn có này một đường đi lý vinh liền cấp giáp quốc một đám quan viên giới thiệu một đường theo gạch đỏ ngói xanh đến thủy tinh xi măng theo xe b u t đến xe ngựa giảm sọc tài liệu theo các loại công nghiệp viên các loại nhà máy đến ngân hàng nhân dân quốc gia tại nhân dân các loại ưu dị chính sách thẳng đem hắn quốc quan viên nói đến hận không thể chính mình cũng trở thành nữ hoàng bệ hạ chỉ hạ con phía sau mấy ngày nữ hoàng còn cùng lại đây cấp hắn khánh sinh hàn quốc chính khách thương định một hệ liệt hợp tác công việc h á n quốc tổng thống kiến thức đến quốc Vinh, vạn quốc hương thịnh hân v i n h vạn quốc triều bái cảnh tượng sau cũng không khỏi đối nữ hoàng tỏ vẻ bọn họ nhất cao thượng kinh ý trong lòng yên lặng tính toán một phen sau đem vạn quốc nhận làm chúng quốc gia lão đại Mới năm mười năm, mắt năm. lại thời gian như thoi đưa, đảo mắt đến giản dịch 50 năm. Quốc gia tại giản dịch quản lý hạ, tại chúng chiều như đến quản chúng thần không ngừng cố gắng hạ, hoàn thành như lý hạ, hạ, đưa, dịch dịch bay đảo Quốc cố nhân giản dịch cảm thấy này cái quốc gia chính thức nhanh chóng phát triển mấu chốt thời kỳ không tốt đổi lãnh đạo người là lấy giản dịch vẫn luôn có khống chế thân thể khỏe mạnh trình độ tranh thủ thẳng đến này cái quốc gia hoàn toàn c h u y ể n hình sau tại lại rời đi nếu không này cái còn không có định hình quốc gia nhất định lại sẽ loạn lên tới rốt cuộc trừ giản dịch mà khác người bất luận nam nữ lại là mở ra khai sáng cũng đều là này cái thế giới thổ dân bọn họ tư tưởng quan niệm đại đều đều là thế hệ trước người quán thâu đi vào nếu như đem quốc gia giao cho bọn họ không bao lâu giản dịch này đó năm qua cố gắng khẳng định liền uốn công những cái đó xương cốt bên trong mang đại nam t ử chủ nghĩa người bất luận nam nữ xác định vững chắc đều sẽ đem vạn quốc phát triển thành nguyên lai kia cái phong kiến bộ d á n g bởi vậy giản dịch cũng không chế chung quanh người số tuổi tỷ như tuổi gần trăm tuổi còn mỗi ngày đều vui vẻ thái hậu thái thượng hoàng cùng với mặt khác năm quá c ổ hy còn thân thể kiện cứng rắn đại tỷ nhị tỷ rốt cuộc này trên đời cũng không thể chỉ có giản dịch này một cái trường thọ c h i người đi lúc đó t r i ề u đình thượng đã có rất nhiều nữ quan các loại trường nữ nam nữ hỗn hợp trường học đặc biệt dài trường học côn giáo cũng đều xây dựng hừng hực khí thế nhân có giản dịch này cái nữ hoàng trấn là lấy quốc triều đối nữ nhân thành kiến tại quảng đại lao động phụ nữ cố gắng hạ dần dần biến mất quốc gia cũng ngày tân n g u y ệ t dị tiến vào động cơ hơi nước cao tốc phát triển nhân đại tiếp lại là một cái năm mươi năm đi qua tại giản dịch lãnh đạo chỉ huy hạng phong kiến thế tập chế độ bị giản dịch hủy bỏ lại giản dịch còn đem nàng bản nguyên thế giới hậu thế từng cái pháp luật pháp quy làm cho ra tới sau đó tại cung cấp dưới một trận thương thảo đẩy ra phụ họa vương quốc thực tế tình huống tân quốc pháp tại quốc pháp bên trong không có hoàng đế sau đó quốc kỳ quốc ca quân đội ngăn lại cái gì cái gì giản dịch cũng mang người cấp hiểu rõ làm rõ ràng tại nam nữ luật hôn nhân p h ư n g diện tân quốc pháp quy định chế độ một vợ một c h ồ n g độ nam nữ nữ nữ nam nam đều âu khác đều có thể kết hôn dẫn tới giấy hô n thú bọn họ hôn nhân đều có thể thu được pháp luật bảo hộ giàn dịch so với hậu thế những cái đó phu thê ly hôn lúc nháo những cái đó sự nhi lại một lần nữa quy định phu thê trước hôn nhân tài sản cộng đồng tài sản tại mới luật hôn nhân bên trong phu thê nếu như yêu cầu ly hôn như vậy bất luận nam nữ bất luận khác một phe là tại bên ngoài công tác còn là tại nhà chiếu cố nhà bên trong mang h o a phu thê cộng đồng tài sản đều là bình phân giàn dịch tại pháp điện bên trong minh xác nội trợ phụ nam vì gia đình công hiến t ự tuyệt hậu thế này loại một phương chiếu cố nhà bên trong lão nhân hải t ử nam nhân gần mười năm ly hôn lúc cũng chỉ cầm tới một trăm vạn cộng đồng tài sản bên trong năm vạn khối tiền còn muốn chính mình tìm việc làm mang hải t ử sự tỉnh phát sinh văn bên trong miêu tả kịch bản đều chỉ là tác giả cá nhân m è o mò à, còn xin các bạn đọc không muốn quá mức tích cực o h o h cảm ơn bản chương xong chương ba trăm mười chín đi h ắ n hàn lò mười tháng tám năm hai m i bảy minh s ắ c nếu như hôn nhân t ổ n tục trong lúc như có một phương vượt quá giới hạn nên như thế nào xét xử phát u y đầu tiên vượt qua giới hạn k i a m ộ t phương muốn đem chín mươi phần trăm tài sản cấp khác một phương cấp tiểu tam tiểu tứ tiền muốn truy hồi cấp chưa vượt qua giới hạn k i a m ộ t phương nếu như có tiểu hài trưởng thành minh xác quy định cấp bọn họ chính mình đơn độc lập một cái hộ khẩu không có trưởng thành thì từ hài tử chính mình lựa chọn bất luận thu nhập cao thấp hài tử t u y ể n ai ai liền là hài tử giám hậu người tự tuyệt như thượng một nhiệm vụ trung nguyên chủ sầm lâm lâm kia cái tình huống phát sinh ly hôn sau không trực tiếp nuôi dưỡng hài tử kiêm ộ t phương muốn gánh chịu hài tử một nửa trở lên nuôi dưỡng phí tổn cho đến hài tử trưởng thành hoàn thành đại học một ít nghiệp mới thôi hôn nhân tồn t tại cộng đây loại tình ử t huống hạ như có thể cho tạm quản lý tài sản sản kia một giám hộ người một r ư ơ i tài sản còn lại đợi hải tử thành niên sau tự làm quyết định tặng cho cảm tạ các loại vấn đề nếu như này cái hải tử tại trưởng thành phía trước cùng thành niên sau hai năm bên trong bất hạnh ngoại ý muốn tử vong như là thai nạn xe cộ chợt đến bệnh nặng chờ như vậy này bút di sản sẽ có một nửa cần thiết thượng giao quốc gia tại hôn nhân tồn tục trong lúc như một phương vượt quá giới hạn sinh hạ tư sinh tử như vậy này cái hải tử cũng chỉ có thể thừa kế nên hải tử thân sinh phụ nữ mười phần trăm tài sản khác một phương thì đối nên tư sinh tử không có nuôi ư ỡ n g nghĩa vụ lại hôn nhân tồn tục trong lúc nên nên vương tặng cho tư sinh tử không có nuôi giữa nghĩa vụ lại hôn nhân tồn tục t r n g lúc nên vương tặng cho tặng h o ư sinh tử nữ tài sản không được v ư t qua tặng o con hợp pháp số n h c ba t h à dạy bảo mà nguyên sinh gia đình đối với hải tử ảnh hưởng là phi thường to lớn khắc sâu là lấy giản dịch tổng kết hoàn thiện nàng làm quá nhiệm vụ thế giới pháp luật pháp quy mang đoàn đội rất là bận rộn hồi lâu này mới đưa luật hôn nhân quan tại hải tử bảo hộ pháp cấp minh xác quy định xuống tới mới p h á p điện bên trong còn quy định m ộ ư ơ i hai năm giáo dục bắt buộc hải tử ít nhất phải đọc được đại học tốt nghiệp vị thành niên bảo hộ pháp phương diện như hùng hải tử giết người ngoài ý muốn giết người ngoài ý muốn tổn thương người khác chờ thuận tiện căn cứ tình huống nghiêm trọng trình độ đều có tương quan trừng phạt Chỉ í tại l o tựa pháp từ từ ư pháp luật pháp quy giũ n như h x â phát hoàn vậy cái thiện quốc gia nhân dân nhật tử càng phát dễ chịu đồng thời tại giản dịch dẫn đạo hạ tại nghiên cứu viện từng cái khoa học ra không ngừng cố gắng hạ điện khí thời đại cũng đến tới mới phát điện ban bốn năm thứ bảy ý nghĩ Liên tại ụ c chủ tịch, lúc dịch chủ tịch, cũng cho cao chủ tiệc, chính thức hai hoàng Vinh nhiệm phiếu nhất nhiệm sinh h Quang giao đưa sau giới, tuổi giản dưỡng làm lao năm năm năm đem đến tân nữ o đế, đó đã đó đầu từ trí bắt vị số t t ạ xác nhận tân nhiệm chủ tịch chấp chính lý niệm xác nhận quốc gia có thể h ả o h ả o phát triển xuống đi g i ả n dịch liền tự tuyệt khí mạch thoát ly này cái thế giới trở về địa phủ trở về tới địa phủ sau g i ả n dịch sau khi rửa mặt g i ả n dịch lại đi thiên đạo ba ba thế giới tại kêu bên trong nghỉ ngơi một hai tháng sau này mới một lần nữa bắt đầu lại làm nhiệm vụ giàn dịch xuyên qua tới thời điểm nguyên chủ chính nằm tại giường bên trên thiền ngủ giàn dịch con mắt khép lại mở ra tri gian nay cái nhiệm vụ nguy ê n kịch bản liền tiếp nhận hoàn tất cương đại thần hồn làm nàng không cần lại như lúc trước kia bản yêu cầu hao phi đại lượng thời gian đi xem xét chỉnh lý nàng này lần xuyên đến một b ả n gọi đại thần mơ tưởng trốn trọng sinh điểm văn diễn sinh thế giới dị thứ nguyên bên trong đại thần mơ tưởng trốn này bản tiểu thuyết chủ yếu nội dung liền là cái nữ chủ diệm hạnh tư bởi vì một cái danh gọi pháp thần bông xuống cho chơi làm quen một cái cao phú xoáy nam chủ ninh tĩnh võ sau đó tại cùng nam chủ bạn gái mục liên như đoạt nam nhân đấu pháp đùa nghịch thủ đoạn thời điểm bại hạ trợt thanh danh t ố i đường cái không nói nửa đời sau đ tiếp nàng liền trọng sinh còn có một cái công lược hệ thống vì thế diệp hạnh tư liền tại công lược hệ thống trợ giúp hạ đạp bay cao phú xoáy bạn gái mục liên như cùng ninh tĩnh vo kết hôn thành nhà giàu phu nhân sau đó cùng nàng thân thân lão công hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt tại cùng một chỗ nguyên chủ hướng ngọc vinh thì là n à y cái tiểu thuyết bên trong một cái phi thường không đáng chú ý dùng tới triển lãm công lược hệ thống lưu bức trình độ công c ủ a người tại đại thần mơ tưởng trốn văn bên trong nguyên chủ là một cái trò chơi cao thủ cùng nam lư chủ là một cái công hội một bàn đội mặc dù ngầm không có cái gì cá nhân quan hệ đến bởi vì nguyên chủ trò chơi kỹ xảo ý thức chiến đ t í n tình h đ ợ i thật lâu nữ g người Nhưng u qua y mấy ê n nhân, diện liền nơi ra thật cảm tình, trở thành một đời chi kỷ bạn n thật chi đợi đi, đời cơ cảm ra một trở tốt. kỷ chủ không là này d á nghĩ tại nữ chủ diệp hạnh tư mắt bên trong nguyên chủ là một cái phi thường hư vinh làm ra vẻ người tại nữ chủ không có trọng sinh không có chiếm được công lược hệ thống kia một thế nguyên chủ cảm thấy diệp hạnh tư thật quá không tự tôn tự ái cả ngày đi theo ninh tính võ này gái lại bạn gái người phía sau cái mông chạy thật thật là không muốn mặt tiện hề hề cùng vì nữ nhân nhưng nhân cha mẹ mất sớm từ nhỏ dưỡng thành độc lập tính cách nguyên chủ đối với diệp hạnh tư này loại hành vi phi thường không để vào mắt bởi vậy bất luận là tuyến thượng còn là tuyến h ạ cùng diệp hạnh tư tiếp xúc cũng không nhiều tương phản nguyên chủ muốn càng yêu thích mục liên như này cái dám yêu dám hận dám cùng n g ố c nghe chính mình n à m phiếu nữ nhân xé dám cùng bạn trai xé tính tình ngay thẳng đại khí mục liên như cũng nhân hai người tam quan tương xứng cũng đều yêu thích chơi đùa trò chơi kỹ thuật cũng không tệ trờ nguyên nhân hai người cấp tốc thành bạn tốt nhân m à n này hết thể xem tại nữ chủ diệp hạnh tư mắt bên trong nhưng lại là khác một cái phiên bản tại diệp hạnh tư mắt bên trong nguyên chủ tại biết ninh tĩnh võ là phú tam đại mục liên như là thiền kim đại tiểu thư sau liền không ngừng bái thượng nhân ra đối với nàng này cái gia đình bình thường bình thường học lịch Bình thường công tác xuất thân đội viên hở hứng lạnh léo. Cuối cùng Nguyên chủ còn Hạnh không có trọng sinh hở Chủ tác xuất tại Tư Cuối có đội Diệp kia léo. một thế, tại Mục lần i ê n Như cùng Nình Tĩnh thành lập chính mình công hạ, có giúp g trợ ty, võ lập ước Chủ kết cục cùng thân kết、so、một nhân chính Nguyên nàng ra. Đem đối mình so phó ê n Hạnh càng không lòng. lần sau, Diệp p thêm h Tư Một căm bản bên trong bột rơi xuống một thanh rất khó đến c ự c phẩm ma p h á p trượng nhân này lần phó bản nguyên chủ xuất lực nhiều nhất là lấy diệp hạnh tư cùng mục liên như mặc dù cũng rất muốn, muốn nhưng ma phát trượng cuối cùng còn là về nguyên chủ phía sau ninh t ĩ n h võ thấy bạn gái s á c thực là đ ỉ n h trông mà thèm nguyên chủ ma pháp trượng vì thế liền lén liên hệ nguyên chủ l ạ n g phát gấp hai mua đi nguyên chủ ma pháp trượng đi hướng bạn gái vui vẻ nhưng n à y sự nhi diệp hạnh tư không biết này sự nhi tại mấy ngày sau một lần phó bản bên trong diệp hạnh tư thấy được nàng tầm tâm niệm niệm ma pháp trượng thế nhưng xuất hiện tại mục liên như tay bên trên cho rằng nguyên chủ này là đem ma pháp trượng đưa cho mục liên như vì thế liền phi thường tức giận tự giác khó xử lại tăng thêm gần đây nhà bên trong tia cái ma bài bạc cha mẹ lại thua tiền mỗi ngày đem nàng quân thực p i ề n vì thế diệp hạnh tư tại một mạch tri hạn làm lược công vì thế n nàng linh sủng t rất ê n người, nghĩ muốn l nhanh nguyên chủ nằm tại cabin trò chơi bên trong thân thể liền ngạc khí chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại trò chơi bên trong làm vì nữ chủ diệp hạnh tư linh sủng nhân trò chơi giả thiết chờ nguyên nhân nguyên chủ còn yêu cầu làm công lược nữ sông pha chiến đấu ra trận giết địch làm cho mỗi ngày đều vết thương chồng t h u ế t thằng đến mới thực tế h à o trò chơi ra tới pháp thần bông xuống rừng p h ụ dần dần không có người chơi d i ệ p hạnh tư cùng nàng công lược đối tượng linh t ĩ n h vo quá khởi hạnh phúc vui vẻ tiểu nhận từ lúc nguyên chủ linh hồn còn là chỉ có thể bị trói buộc tại trò chơi bên trong đầu căn cứ tiểu thế giới thiên đạo cấp tin tức nhân bất luận là tại d i ệ p hạnh tư không có trọng sinh kia một thế còn là trọng sinh sau pháp thần bông xuống cái này trò chơi đều phi thường thâm thụ mọt g a m yêu thích t h ụ chúng cũng đặc biệt rộng vì thế tại cơ d tại diệp hạnh tư cùng linh tĩnh võ người đã trung niên thời điểm trò chơi pháp thần bồng xuống diễn sinh ra tới kia cái thế giới nhân diệp hạnh tư cùng công l ự c hệ thống phía trước kia nhất cử động xáo trộn tiểu thế giới thế giới bình t h ư ớ n g hàng rào vì thế tân sinh ma pháp thế giới pháp tắc cùng năng lượng liền đều bị xáo trộn lại tăng thêm ma pháp thế giới thiên đạo lại còn không có thức tỉnh ý thức chỉ có thể bằng vào bản năng tới vận doanh tiểu thế giới vì thế tiểu thế giới bên trong sinh linh rất nhanh liền lâm vào hoảng loạn tiếp có bởi vì diệp hạnh tư cùng công l ư c hệ thống phía trước kia nhất cử động dẫn đến hai cái thế giới bình chứỡng bị xáo trộn pha trộn tại cùng một chỗ tại diệp hạnh tư ba hậu hiện đại thế giới cùng ma pháp thế giới thế giới thông đạo tương thông ma pháp thế giới xâm lấn hậu hiện đại thế giới tuy nói ma pháp thế giới có năng lượng cao nguyên tố pháp thuật nhưng hậu hiện đại thế giới cũng không có kém đi nơi nào rốt cuộc hậu hiện đại thế giới diễn hóa hình thành thời gian lâu dài lại có công nghệ cao vũ khí hạng nặng áp trượt vì thế hai bên đánh khó khăn chiết lịa cuối cùng hai cái tiểu thế giới đều không ổn định kém một chút nhi l i ệ t tạc nguyên chủ là tại hai cái tiểu thế giới tương thông hai bên khai chiến lúc vô ý bị hậu hiện đại thế giới quân đội hạt đánh cấp đánh chết trí chết cũng không biết nặng vì cái gì sẽ xuyên qua ma pháp thế giới cho đến chết sau hồn quy địa phủ theo phán quan kia biết được trước sự như sau thế mới biết hiểu dẫn đến chính mình đợi trước quá đến kia bàn g i á n k h ổ biết được dẫn đến sinh nàng nuôi nàng hộ nàng lớn lên thế giới kém một chút liền băng đầu sỏ gây tội là ai nhưng mà kia cái đầu sỏ gây tội thế nhưng tại hai cái tiểu thế giới tương thông sau liền bị công lược hệ thống mang rời đi này cái hậu hiện đại tiểu thế giới chuẩn bị đi mặt khác thế giới tiến hành công lược nguyên chủ tâm nguyện một nàng hy vọng bất luận là hậu hiện đại thế giới còn là ma pháp thế giới đều có thể hảo tốt nhất đừng có thương vong hai nàng nghĩ muốn làm công lược nữ cũng nếm thử này loại linh hồn bị giam cầm tại trò chơi bên trong bị ngàn vạn người giết chịu đựng các đựng loại mẹ a kia sau pháp cấp tiếp kích, bị hành hạ chết hệ thống, làm nó không muốn tại hại dịch chủ thuyết thế thiên thế giác. cái vật văn, tại tiểu tiểu trở lý lại lại lý lược làm ký công cảm công ức, sống nó muốn người. Giàn dịch xem xong nguyên nguyên giới kế bị đạo đi giới xem mặc. m Xử nó đây đều là cái gì cùng cái gì một cái thế giới xâm lấn khác một cái thế giới này mẹ nó đều có thể có còn có kia cái công lược nữ chẳng lẽ có bệnh đi cái gì sự nhi đều không biết một cái sinh khí liền đem người cấp làm đến trò chơi thế giới muốn người vì ngươi sông pha chiến đấu đem chính mình làm cho mình đẩy thương tích giàn dịch này lần xuyên qua tới thân phận là liền bị khế ước lời nói bên trong tinh linh nho nhỏ xảo xảo một chỉ rất là đáng yêu giàn dịch dò ra thần thức thăm dò hạ bốn phía cùng bên ngoài phát hiện diệp hạnh tư hiện tại chính tại bên ngoài vội vàng công lược ninh tính võ xem tới ngắn thời gian bên trong là không sẽ thượng tuyến mà này phó thân thể trước mắt thì bị diệp hạnh tư thu tại trò chơi bao khỏa bên trong đầu chờ thời chờ đợi diệp hạnh tư thượng tuyến này cái bao khỏa tựa như phòng tối bình thường t r u n g quanh đều là tối như mực cũng không có thanh âm không có gió không có cái gì khác hương vị nó cũng chỉ là một cái cư trú chi sở ha, ha. hảo tại bở vì máy chơi k i m chế nguyên chủ đánh vừa tiến vào này cái phòng tối bắt đầu liền sẽ tiến vào ngủ say chờ đợi trò chơi chủ nhân triệu hoán không phải nếu là mang ý thức cùng ở chỗ này cái phòng tối bên trong g i ả n dịch cảm thấy nguyên chủ sớm muộn sắp đ i ê n có lẽ căn bản liền kiên trì không đến lúc sau g i ả n dịch khép cười một tiếng vung tay lên đem này phó thân thể cùng này cái trò chơi nhân quả tuyến cấp vung diện làm trò chơi không cách nào lại k h ô n g chế nàng tại hai cái thế giới thông đạo tương thông phía trước trò chơi liền còn chỉ là trò chơi tuy có song song diễn sinh thế giới nhưng rốt cuộc là không giống nhau ra phòng tối sau giàn dịch tại chung q a n h tinh tế thưởng thức đánh giá một vòng này cái thực tế ảo trò chơi phát hiện nó thật còn rất rất thật thật sự không hổ là thành diễn hóa tiểu thế giới trò chơi từ pháp thần vông xuống này cái trò chơi diễn sinh mà thành tiểu thế giới nó thế giới bối cảnh có chút cùng loại với hậu thế tây nguyễn ma pháp tiểu thuyết tại này cái tiểu thế giới bên trong có vương quốc có công tước có ma pháp có nguyên tố có học viện luật nay cái thế giới lực lượng hệ thống phân biệt là ma pháp học đồ ma pháp học sĩ ma pháp sư ma đạo sư pháp vương pháp thánh pháp thần trừ hệ thống pháp thuật bên ngoài ngoài ra còn có luyện thể thuật phân vị thập nhị giai tại này cái tiểu thế giới bên trong phân biệt có người tộc tinh linh tộc, thú nhân tộc, linh nhân n l o giàn tộc, ma tộc trở ma sáu đ ạ trung tộc.、Nhân、trò chơi giả thiết, Nhân n giả chơi bởi vậy y cái c giới thế ù g trong người năng thường, phương giới trong, người người đều tôn sùng ma pháp trí thượng. Giàn trò nhất tại tiểu thế tức tôn trí chơi chơi chọn chân nhiều pháp bình pháp pháp bên bên này lựa là lý, ma ma ma đều kỹ vì dịch trước mắt này p h ó thân thể lệ thuộc về tinh linh tộc là diệp hạnh tư tại có hệ thống sau tại hệ thống t r ợ giúp hạ kiếm lời chút tiền sau đó dùng những cái đó tiền cắn răng tại hệ thống thương thành bên trong mua được trứng vàng ấp ra tới hiếm thấy lôi hỏa h á cám hệ tinh linh võ lực giá trị siêu cao phòng ngự chỉ số cũng rất tốt là diệp hạnh tư tại trò chơi bên trong một đại khai cương k h u á c h thổ mạnh tướng quen thuộc xong trò chơi thế giới sau g i ả n dịch vận chuyển linh lực một cái c ấ t bước liền tới đến nguyên chủ phía trước sở tại kia cái hậu hiện đại thế giới g i ả n dịch cấp chính mình làm cái ẩn hình liễm tức thuật sau đó che giấu một bên thông qua thần thức quan sát này cái thế giới một bên không ngừng dùng con mắt mới lạ xem chúng quanh nơi này hết thảy chỉ này bên trong lối kiến trúc cùng giản dịch dĩ dị vãng gặp qua thực không giống nhau dĩ vãng giản dịch ngây ngô quá những cái đó cái thế giới cao ốc phổ biến đều là đột ngột từ mặt đất mọc lên thẳng đứng thẳng vào mây trời mà giản dịch hiện tại sở s ử này cái thế giới cao ốc phía dưới đều là giá không cao ốc hạ đầu cũng chỉ là từng căn căn công nghệ cao mới đến làm công cây cột cao ốc trực tiếp xây dựng ở giữa không trung bên trong lại còn hình dạng khác nhau những cái đó cây cột tại trèo trống cao ốc đồng thời còn phân chia làm lối đi bộ xe bay nói các loại vườn hoa lục hồ t r ở cảnh đẹp xây dựng tại này bên trong dĩ vãng giản dịch phổ biến lò điện xe đạp xe hơi chở đều không thấy chỉ có cùng bọn họ phi thường loại tựa như xe bay một đám khả năng khác họ cùng hậu thế xe hơi có chút giống nhau nhưng là có thể lăng không tại giữa không trung chạy Dị t h dị so, so với giản dịch thấy qua thế giới khoa học kỹ thuật tình huống tới xem giản dịch cảm thấy không quá trăm năm thời gian này cái thế giới liền có thể tiến vào tương lai thời đại tinh tế thời đại lời nói khả năng còn yêu cầu một chút thời gian rốt cuộc trừ địa cầu bên ngoài có thể cư trú tinh cầu này cái thế giới thổ dân còn không có thể tìm tới lỗ đen xuyên qua vấn đề cái gì cũng tạm thời còn chưa giải quyết bất quá giản giờ dịch bây luận ạ trạng i cái khởi thái là l vào ở trong một Bất phấn bên là ma pháp thế giới còn là này cái hậu hiện đại thế giới đều là giản dịch không có trải qua quá ma pháp thế giới cùng tu chân cấp giản dịch cảm nhận là hoàn toàn không giống tu chân thế giới muốn càng tiên khí phiêu hiệu không giống phàm trần một ít mà ma pháp thế giới thì là muốn càng mậu ảo hơn lãng mạn một ít mang cho người ta cảm nhận là hoàn toàn bất đ ộ n g mà hậu hiện đại thế giới thì so giản dịch dĩ vãng dạo qua mỗi một cái thế giới đều m u ố n chức vào rất nhiều kỳ h u y ệ n rất nhiều đi tới này bên trong ngươi sẽ khắc sâu rõ ràng đến khoa học là thú vừa nghĩ tới chính mình có thể tại này cái thế giới thỏa thích học tập đến dĩ vãng theo chưa học đến quá cao khoa học kỹ thuật giản dịch liền hưng phấn huyết dịch của quận phấn khởi không thôi bất quá này sự nhi tạm thời không đ ổ i tả h ư u chỉ cần giản dịch nghĩ giản dịch có thể vẫn luôn treo diệp hạnh tư mệnh tại này cái thế giới chuyển đổi thân phận sống hắn cái hai ba trăm năm giản dịch thông qua nguyên chủ này phó tinh linh thân thể cùng diệp hạnh tư nhân quả tuyến tìm được diệp hạnh tư vị trí phát hiện này người chính tại vội vàng mua được nào đó thương nghiệp đại lao sinh nhật tụ hội khách sạn bên trong đầu phục vụ viên n g h ị muốn nàng tại m u ộ n tiệc rượu bên trên cấp nam tử ninh tính võ hạ dược cũng liền là này lần hạ dược diệp hạnh tư bằng vào thông qua băng cơ ngọc phu đan từ từ hoa mai đan cải tạo quá như anh hải b ả n nước có thể ra thịt bị hệ thống cải tạo như sơn ca b ả n tiếng nói đánh vỡ ninh tính võ đối mục liên như tuyệt đối yêu thương cũng tại trong lòng vì diệp hạnh tư lưu một khối n h ỏ vị trí cũng liền là tại này cái thời điểm mục liên như tại diệp hạnh tư tính kế hạ một không cẩn thận gặp được này sự nhi cùng n cùng hắn chi g i à n cảm tình cũng nhiều một đạo ngăn cách g i à n dịch tinh tế đánh giá xem kỹ bọn họ một người một hệ thống sau liền cánh nhỏ hơi vẫy một cái đi tới n i n h t ĩ n h v õ nhà bên trong lúc đó n i n h t ĩ n h v õ chính tại xử lý hắn chính mình sáng lập công ty rất nhiều công việc xem n i n h t ĩ n h v õ kia t r ư ơ n g kiến mô hình mặt kia cố cùng quốc tế siêu mẫu có thể liều một trận thân hình g i à n dịch chật chật hai tiếng trực cảm thán này cái thế giới thiên đạo đối khí vận chi từ thiên vị xem qua d i ệ p hạnh tư cùng n i n h tĩnh v õ sau g i à n dịch lại một cái cánh đi tới mục liên như phòng ngủ lúc đó mục liên như chính tại phòng thay quần áo chơi thay đổi trang phục trò chơi chọn lựa ngày mai hiến hội nên mặc quần áo đồ trang sức mục liên như là chân chính thiên kim tiểu thư gia tộc chuẩn tôn quý trình độ cùng ninh tĩnh võ nhà so khi đó chỉ có hơn chứ không kém mục liên như cha mẹ tại thế ân ái phi thường thượng đ ầ u còn có hai cái muội không c a c a là lấy mục liên như từ nhỏ liền thâm thụ đại gia yêu thích muốn gió được gió muốn mưa được mưa tiêu chuẩn tiên kim đại tiểu thư m u bản có tốt đẹp gia đình điều kiện đồng thời mục liên như nàng bản nhân cũng hết sức ưu tú dương cầm đàn vi âu lông múa hiện đại thư pháp Cưới n g ự a chợ đều là nàng c ự căm c hiểu ngoài ra mục liên như đủ số học phương diện cũng thực có tiêu h phú là nghiệp nội có chút d a n h tiếng thao b ả n t h ủ có thể nói muốn không là diệp hạnh tư là tiểu thuyết nữ chủ có nữ chủ quan hoàn có công lực hệ thống trợ giúp nếu không l i ề n nàng chính mình khả năng liền mục liên như góc á o s ở không đến nghĩ diệp hạnh tư không có t r ọ n g sinh kia một thế mục liên như cùng nguyên chủ khuê mật chi kỳ tình xem tiểu cô nương k ê u ý cờ ư i doanh doanh sinh đẹp gương mặt dạng d ị tìm tòi hạ, hạ ba quyết định còn là giút đỡ nàng phòng ngừa tiểu cô nương nhu nguyên kịch bản bên trong kia bản bị tồn thường đến suy nghĩ một hồi như sau g i ả n dịch đem vẫn luôn bị hắn nuốt tại linh t u y ể n không gian bên trong tiểu thang viên sách ra tới xem lại lớn một vòng quan đoàn g i ả n dịch cười tiểu thang viên lần trước t i u cái hệ thống năng lượng ngươi tiêu hóa xong chưa đ ạ m b ạ c h sắc quan đoàn lung lay mang một chút máy móc â m làm n u n g nói túc chủ ta đã sớm hấp thu xong còn thăng lên một c ấ p liền là ngươi vẫn luôn nuốt ta ta cảm thấy thật nhảm chặn a g i ả n dịch ngượng ngùng cười cười không dám cùng nàng nói nàng này là hoàn toàn đưa nó cấp quên vì thế vội vàng trả lời tiêu hành ta cấp ngươi phân p h ố i một cái nhiệm vụ để ngươi tại này cái thế giới hào hào chơi đùa như thế nào dạng tiểu thang viên túc chủ cái gì nhiệm vụ a Nguy hiểm hay không nha? Giàn hay hiểm dịch, có ta có ở đ ân y g ư ơ i cảm thấy nay g gặp được cái gì nguy ư được ơ i cái hiểm? có thể t cấp ngươi chỉ cá ngươi nhân, ngươi thống nàng, nàng, hành không? Đổ lẩu hệ thống? Ơn, n đi lại thu hệ khóa hộ hệ đồ Đồ làm lẩu lẩu à bộ bảo về cái thế giới trừ ngươi bên ngoài còn có một cái công lược hệ thống nó đẳng cấp thoáng so ngươi cao nhất chút bất quá không có việc gì nhi ta sẽ giúp ngươi che giấu ngươi loại hình làm nó phát hiện không được ngươi Ngay này, tiểu quang đoàn lung lay, thỏ vẻ đồng ý kia cái công thống lay, kia là tiểu thỏ cái lược hệ vẹ ý tiểu thang viên rốt cuộc còn là chỉ mới vừa lên sân khấu liền chết tại giàn dịch tay bên trong tiểu manh tân đối với này thế gian tiếp xúc không nhiều cũng không có vào inter nét lạc được chứng kiến nhân tính t i ệ t ác là trở về sau là cái phi thường đơn thuần sạch sẽ cái gì cũng đều không hiểu tiểu thống tử giàn dịch cười một tiếng kia cái hệ thống cùng ngươi đồng d ạ n g đều là tới làm nhiệm vụ bất quá nó tội nghiệt quá nhiều có k h ắ p hào đắc tội ta cho nên ta nghĩ muốn cho ngươi đi chợ giúp bảo hộ kia cái hệ thống tốc chủ đối thủ một mất một còn về phần thu về này sự nhi ngươi cũng không cần quản đến lúc đó ta tự sẽ xử lý a a kia hành ta hiện tại liền đi ân nếu như ngươi biểu hiện lệnh ta hài lòng lời nói kia kia cái công l ư ợ c hệ thống liền là ngươi đi thôi tiểu thang viên n g h e này màu trắng nhạt quan đoàn lung lay nhất h ạ bật điệu đáp là bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ nói xong liền không ngừng đi về tại soi gương mục liên như phương hướng phóng đi đinh bắt được một mặt vừa phối độ cao đạt chín mươi chín chín mươi chín linh hồn đinh chúc mừng mục tiểu thư bị lịch tập đánh mặt hệ thống t u y ể n chúng xin hỏi hay không đồng ý khóa lại ai chính nhìn xung quanh tìm kiếm chính mình trên người không hoàn mỹ khuyết điểm mục liên như bị này đột nhiên này tới điện tử âm dọa đến run một cái vội vàng tìm kiếm thanh âm nơi phát ra nơi túc chủ ta là hư không thành lịch tập đánh mặt hệ thống 666 h ả o ta hiện tại chính tại thông qua sóng điện não cùng ngươi giao lưu mục liên như lại là khẩn trương tìm kiếm bình thường thẳng đến nghe được tiểu thang viên nói, nói nó là cùng sóng điện não cùng nàng giao lưu sau này mới dừng lại tìm kiếm động tác ngừng thở phản ứng sau một lúc lâu này mới hỏi ngươi hiện tại là tại ta đầu vóc bên trong sao không có à ta hiện tại cũng chỉ là tại ngươi đỉnh đầu nếu như ngươi đồng ý cùng ta khóa lại ta mới có thể vào ở ngươi ý thức hải bên trong mục liên như nghe đến đó đầu tiên là thở dài một hơi sau đó lại vội vã cuốn hỏi、nói. ngươi là làm cái gì thì ta có cái gì sự nhi ngươi sẽ làm bị thương hại ta sao mục tiểu thư ngươi biết hệ thống là cái gì là làm cái gì sao mục liên như trợt liên tưởng tới trước đây thật lâu phi thường thịnh hành nhưng thẳng đến hôm nay lại phi thường cũ k ỹ hệ thống văn học mạng vì thế trong lòng liền có cái để nhi nhưng còn là thật không dám tùy tiện xác nhận cũng không dám tùy tiện tin tưởng này cái cái gọi là hệ thống không rõ ràng lắm ngươi có thể cùng ta nói một chút sao bản chương xong chương ba trăm hai mươi hai g a m online ba g t n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n ta cấp ngơi ư ý thức hải đưa vào một bộ có quan hệ này phương diện tiểu thuyết đi ngươi chính mình xem nói xong không đợi mục liên như phản ứng lại đây tiểu thang viên liền tay chân lanh lẹ hướng mục liên như ý thức hải đưa vào một đạo danh vì hệ thống chi ít ít ít ít có quan hệ chính bản hệ thống bắt giữ đồ lậu hệ thống văn học mạng ý thức hải ngươi còn chưa có nói xong mục liên như liền câm thanh n ố c ngẩn ngơ lăng tại tại chỗ hồi lâu về sau này mới phản ứng lại đây tiểu thang viên thấy này hỏi nói xem xong sao mục liên như run thanh hồi nói xem xem xong n à y cái hệ thống rốt cuộc là như thế nào hồi sự nhi nó nghĩ hướng ta đầu h ó c bên trong truyền đồ vật nó liền có thể truyền còn có thể tại ta không có đồng ý thời điểm liền truyền tới thiên a nếu là có một ngày nó nghĩ muốn giết ta hoặc giả như thế nào g i ả ta kia ta chẳng phải là rất nguy hiểm vẫn luôn tại không xa nơi xem đây hết thể giản dịch xem đến mục liên như phản ứng sau vui thật là quá hiếm thấy không nghĩ đến này tiểu cô nương còn đĩnh có ý tưởng nàng vốn dĩ vì mục liên như trở về giống như m ặ t khác người đồng dạng một bị hệ thống liên hệ với liền sẽ không kịp chờ đợi nghĩ muốn khóa lại hệ thống nghĩ muốn nghịch tập thành tài muốn trở thành chuyện xưa nhân vật chính lại không nghĩ rằng này cái tiểu cô nương ý thức còn đ ỉ n h k i ê n định như vậy đại kỳ ngộ đập phải nàng trên người nàng lại còn có thể bảo trì đủ nhiều lý trí không bị tham nghiệm t à hữu không sai thực là không t ồ i giàn dịch đối tiểu thang viên xử cái ánh mắt làm vẫn luôn lơ lửng tại mục liên như đỉnh đầu tiểu thang viên bay xuống xem xem mục liên như sắc mặt tiểu thang viên làm theo phát hiện mục liên như sắc mặt không đúng sau tiểu thang viên nghĩ nghĩ nói ngươi không cần khẩn trương ta không có cái gì ý đồ xấu mục liên như c h ả y m ồ hôi lạnh ngượng ngùng nói ha ha tiểu thang viên ta sở dĩ sẽ đến đến này cái thế giới là bởi vì có một chỉ đồ lậu hệ thống xâm nhập này cái thế giới ta vì tiêu diệt nó cho nên mới sẽ lại đây sẽ tìm thượng ngươi hoàn toàn là bởi vì chúng ta vừa phối độ cao mà thôi hơn nữa ta vừa rồi kiểm tra đo lường nhất hạn phát hiện kia cái đồ lậu hệ thống sở hữu giả liền ở bên cạnh ngươi ngươi cùng nàng còn là trò chơi bên trong hào đồng bạn lúc này mục liên như chân kinh bận điệu giọng the thẻ nói là ai đồ lậu hệ thống sở hữu giả vẫn luôn t i ề m phục tại nàng bên người thiên a kia nàng cha mẹ các ca nhóm làm sao bây giờ có thể hay không bởi vì nàng mà đụng phải cái gì thiên a nàng quả thực không dám tại nghĩ xuống đi bởi vì nàng cho chơi tiểu đoàn đội trừ phía trước không hiểu ra sao không chơi đùa ngại ngọc đình cùng một cái dây dưa nàng bạn trai trà xanh nữ ngoài ý m u ố n mặt khác mấy cái đều là nàng phát tiểu kia cái người nàng rốt cuộc là ai nàng vì cái gì sẽ tại bên cạnh ta nàng là không phải là đối t a c ó cái gì ý đồ mục liên như đầu góc nhi không ngừng cao tốc vận chuyển lại k h ô n g chế không chủ nghĩ nhân tình hướng ngầm nghĩ sâu giàn dịch thế này không khỏi dợ khóc dợ cười nàng không phải là nghĩ muốn trộm xét lời muốn nhìn một chút diễn nghĩ muốn làm mục liên như chính mình đi thu thập kia cái đoạt hắn bạn gái đem bọn họ nhà làm đến cửa nát nhà tan công lược nữa sao ai như thế nào như vậy khó đâu bất quá không hiểu g i ả n dịch đối này cái tiểu cô nương đến lúc đó hảo cảm bắt đầu tăng mạnh g i ả n dịch đem chính mình thanh âm biến hóa thành tiểu thang viên thanh âm nhu hòa nói nói tiêu cái đồ lậu hệ thống sở hữu giả trò chơi danh gọi diệp diệp diệp tiểu may mắn nha nàng tên thật gọi là diệp h à n h tư ta vừa mới xâm nhập mạng lưới nhìn một chút phát hiện nàng tại trước mấy ngày tại một cái tổ chức ngầm kêu bên trong mua một ít thuốc mê cùng có thể làm người phát tính thuốc nàng điện thoại di động bên trong có rất nhiều có quan hệ linh tĩnh võ tin tức h n h trụ trò chuyện ghi ch nàng hôm nay còn cấp một ngày vũ đại tiểu điếm phục vụ viên chuyển một trăm vạn mục liên như t r o n g mắt co giúp lại trong lòng có không tốt ý tưởng người người là nói nàng nghĩ ta bạn trai giàn dịch kém chút bị c h ọ c cười ra tiếng n à y tiểu cô nương chính là quá bửa ý tưởng định kỳ là sao căn cứ hệ thống suy tính là lại diệp hạnh tư nàng còn tại bầu trời đại tiểu điếm đính một gian phòng mục liên như đột nhiên nghĩ đến tối nay đến hội cùng với diệp hạnh tư vẫn luôn vô tình hay cố ý tại nàng bạn trai cùng phía chiếc thấu bộ dáng trong lòng l n l n cảm thấy hệ thống không có lừa nàng vì thế đột nhiên tất n i ê n miệ phun hương thơm lên tới giàn dịch đợi nàng phát t i ế t xong lại hỏi nói ngươi nghĩ muốn cùng ta khóa lại sao ta sẽ giúp ngươi ngươi yên tâm căn cứ quy định ta là tuyệt đối tổn thương không được ngươi bất luận khi nào chỉ cần hệ thống có nghĩ muốn tổn thương t ố t chủ ý tưởng hệ thống đều ngay lập tức sẽ liền bị chủ thần phát hiện chủ thần sẽ viễn trình đem chúng ta tiêu d i ệ t ngay này mục liên như trầm mặc sau một hồi yếu ớt hỏi nói kia、yeah, kia cái ta có thể lại ngấm lại sao giàn dịch đương nhiên có thể mục liên như đem sở hữu khả năng phát sinh tình huống suy nghĩ một lần sau hỏi nói kia、yeah, kia cái nếu như ta không nghĩ khóa lại lời nói ngươi còn sẽ giúp ta sao giàn dịch này cái tiểu cô nương đ ỉ n h có thể sao cảnh giác cũng nghe trọng được thôi k i a liền không khóa lại hảo liền lại yêu cầu tiêu hao nhiều hơn một ít năng lượng mà thôi nàng hao t ổ n đến thời giàn dịch có thể mục liên như hô một hơi trong lòng đại thạch đống nhiên là điện sau một lúc lâu mục liên như lại tiện hề hề hỏi nói ìa i a cái tất nhiên không khóa lại ngươi cũng sẽ giúp ta vậy tại sao ngươi còn vẫn nghĩ muốn cùng ta khóa lại giàn dịch lại lần nữa xấu hổ không biết nên như thế nào nói tiếp các tiểu thang viên quăng một cái ngươi chính mình xem làm đi ánh mắt sau liền vượt qua không gian đi tiểu thang viên ta cũng thực tuyệt vọng a tiểu a cũng thực luôn cùng à, chủ luôn nhân n g à, ư ơ vì cái gì muốn lưu ta một cái cái chỗ người tại i muốn một lưu này nhận ta thừa hết thầy. t đây thang viên bị ở i vì k h nghẹn g n khí khóc tuy tiện lựa gạt hai câu sau tiểu thang viên liền cùng mục liên như nói muốn hạ tuyến che máy sau đó chết đều không vui lòng tại mở miệng trả lời mục liên như bất luận cái gì vấn đề tiểu thang viên này cử đến lúc đó làm chính hào hứng giặc rào mục liên như kẹt ý thức đến này cái khả năng chọc phiền hệ thống lại tăng thêm các nàng hiện tại lại không là khóa lại quan hệ vì thế liền thức thời mở miệng sau đó này mới hậu chi hậu giác kỹ càng hệ thống phía trước lời nói vội vàng đánh một cái điện thoại đi ra ngoài làm bạn trai ninh tính võ đêm mai tiệc tư sự nhi cùng với bị diệp hạnh tư mua được tia cái phục vụ viên sau đó phái người hào, hào nhìn chằm chằm nàng giàn dịch thu được tiểu thang viên truyền lại trở về tin tức lúc chính ốn tại quốc gia thư khố bên trong càn quét toàn thư kho bên trong sách xem xong mục liên như một hệ liệt thao tác sau giản dịch lại lần nữa bị này cái tiểu cô nương làm vui không nghĩ đến liền như vậy cái theo tiểu bị nhà bên trong người đau s ủ n g lớn lên tiểu gia hỏa lại có này phiên có thể vì thật là khiến người bội cả n g o ạ i ý muốn a tại thư khố quét một ngày sách sau giản dịch đuổi tại hào hí mở màn phía trước đi tới thiên vũ đại tử điếm lúc đó mục liên như chính ôm lấy nàng đại ca tay bị nàng đại ca lôi kéo khắp nơi cùng người kết giao nói chuyện loay hoay không được khắc một bên vốn nên ninh tính võ cũng là liền tại này lúc nhi ninh tính võ ly rượt không nhất sớm chú ý ninh tính võ động tính phục vụ viên thế này vội vàng đi qua cấp ninh tính võ đưa thượng một ly mỹ vị c h ạ n g i ế n bản chương xong chương ba trăm hai mươi ba lê môn lai ba g chi nở tờ cờ phẫn nộ bốn cảm ơn ninh tính võ nhẹ giọng nói một tiếng cám ơn sau tiếp nhận ly rượu một lần nữa xoay người lại tiếp tục cùng hắn mới vừa kết giao đến người nói chuyện giàn dịch thế này ha ha cười hai tiếng hảo hí muốn mở màn giàn dịch cấp chính mình làm cái pháp thuật đem nguyên bản ma pháp thế giới tiểu tinh linh thân thể biến thành một cái bình thường người thân bình thường dung mạo sau đó lại từ sơn trang bên trong cất giữ hiện đại phục sức nhà kho bên trong cầm một điều không quá phát triển trói mắt nhưng tuyệt đối sẽ không thất lễ cùng người phía trước lễ phục thay đổi sau liền cởi bỏ hận thân liễm tức thuật sau đó theo chỗ tối đi ra tới giàn dịch tại điểm tâm bàn bên trên l ự a một phen sau liền cầm lấy một cái xem lên tới phi thường mỹ vị tinh xảo bánh gà tổ trái chú ý bốn trông mong chi hạ n tìm một góc lạc chỗ tối ngồi xuống bắt đầu hưởng dụng mỹ thực giàn dịch một bên hưởng dụng mỹ thực liền thông qua thần thức lưu ý l â y hiến hội s ả n h bên trong lớn nhỏ sự nhi hệ thống ngươi có thể giúp ta xem xem kia cái diệm hạnh tư có hay không tại chỗ này sao mục liên như đứng ở một bên bưng chén rượu xem sành hảo tiểu thang viên thông qua kiểm tra đo lường chương trình kiểm tra đo lường hạ công lực hệ thống trị số đợi kiểm tra đo lường đến hệ thống khác tồn tại có tiểu thang viên lại bắt đầu định vị cho đến định vị đến công lực hệ thống vị trí sau này mới ngừng lại túc chủ diệp hạnh tư tại năm trăm linh sáu hảo phòng bên trong là này cái khách sạn sao là mục liên như nhẹ nhẹ thở ra một hơi h ỏ i nói diệp hạnh tư hệ thống có thể hướng ngươi đồng dạng thông qua mạng lưới giám thị chúng ta sao là vậy ngươi và diệp hạnh tư hệ thống so sánh ai càng lợi hại ngươi có thể che đậy lại nàng này một công năng sao ngày chờ một lát ta thử một chút dứt lời tiểu thang viên liền bắt đầu tay xâm lấn công l ư ợ c hệ thống mạng lưới liên lạc chỉ là bận rộn sau một lúc lâu còn là không có đầu mối vì thế tiểu thang viên liền tìm thượng chính tại thưởng thức mỹ thực giàn dịch chủ nhân mục liên như nàng nghĩ muốn ta che đậy công l ư ợ c hệ thống cảm giác làm nàng kế tiếp kế hoạch sẽ không bị công l ư ợ c hệ thống biết được nhưng là kia cái công l ư ợ c hệ thống đẳng cấp so ta cao ta xâm lấn không đi vào giàn dịch vông xuống tiểu xiên y ê u nhã lau miệng sau đó trả lời ta tới làm ngươi chờ một chút dứt lời giàn dịch theo giả bộ như theo bao bên trong cầm đồ vật bộ dáng theo không gian bên trong lấy ra một cái ánh át tiếp ngón tay linh hoạt một phen gõ cấp công lược hệ thống thiết chí một cái mật bình sau này mới dừng lại có thể ta đã đem công lược hệ thống mạng lưới cảm giác cấp phòng không có mười năm tám năm kia cái hệ thống ra không được ngươi làm mục liên như yên tâm lớn mật đi làm nàng muốn làm đi tiểu thang viên sau khi nói tiếng cảm ơn lại lập tức trở về mục liên như mục liên như nghe này cười cười ân vậy ngươi trước giúp ta chú ý kia một bên tình huống chỉ cần n i n h t ĩ n h võ vừa tiến vào diệp hạnh tư cái kia phòng ngươi liền lập tức cho ta biết hào túc chủ lấy được hệ thống đồng ý sau mục liên như liền lần nữa tiến vào danh lợi tràng tại cha mẹ cũng hoặc hình trưởng bên cạnh kết giao tích lũy nàng chính mình cũng có thể động dụng giao t h i ệ p tiến hội chuẩn bị kết thúc thời điểm mục liên như đột nhiên nghe được hệ thống thông báo tốc chủ ninh tính võ đã bị kia cái nhân viên phục vụ mang đến diệp hạnh tư kia vừa mới diệp hạnh tư thuốc mê có tác dụng ninh tính võ có chút t h ú ám hắn cho là hắn chính mình chỉ là say rượu vì thế liền đi bể bơi kia một bên tỉnh rượu sau đó kia cái nhân viên phục vụ lại cấp ninh tính võ đoan một ly thêm thuốc mê nước sôi để ngồi mục liên như nghe xong sau thầm nghĩ diệp hạnh tư còn nghe thông minh trước kia không phải là không có người cấp linh tinh vô cùng nàng ca ca nhóm hạ kia cái thuốc nhưng là nghĩ bọn họ này loại xuất thân người cơ bản đều hoặc nhiều hoặc ít được chứng kiến kia phương diện dược tề trước khi ra cửa đều sẽ ăn được một viên làm dịu này cái dược tề thuốc bởi vậy chỉ cần bọn họ không nghĩ không giả ngu khi đó cơ bản không sẽ trúng chiêu chỉ là thuốc mê lại không giống nhau nay cái thật rất khó phòng ngự lại bình thường người nếu là rượu uống nhiều cảm thấy chính mình mê mê trừng trừng đại đa số thời điểm ngủ không sẽ sinh nghi bọn họ chỉ sẽ cảm thấy chính mình này là hố say biết tình hôm sau mục liên như mang nàng nhị ca mục liên thành trực tiếp hướng diệm hạnh tư sở tại gian phòng mà đi Ai? thật là nữ đại bất trung lưu à tiểu m ộ i ngươi này còn không có đến bọn họ nhà đâu liền đối hắn như vậy để ý hừ ca ca ta cần phải ăn giấm nhất đến chính mình gia nhân cùng phía trước liền bướng bình hoạt bắt mục liên thành xem m ộ i m ộ i kia cấp cười vừa nói mục liên như thế này cười nói ca ngươi này là ăn giấm mục liên thành khỏe miệng sau này giật giật kia cũng không ngươi một nghe được có người cùng ngươi nói tính võ kia tiểu t ử uống rượu say liền ngựa không dừng võ tìm tới kia lo lắng tiểu bộ dáng ta xem có thể không dám sao mục liên như lung lay mục liên thành cánh tay hành ca chúng ta đi nhanh đi lại không đi nàng bạn trai coi như thật muốn bị kia cái tiện nữ nhân cấp làm bần lạp sớm tại hôm qua thông qua hệ thống biết được d i ệ p hạnh tư kế hoạch sau mục liên như liền muốn muốn hay không muốn trước tiên đem người giải quyết tránh khỏi phiến p h ứ c nhưng phía sau suy nghĩ kỹ một chút mục liên như còn là bác bỏ này cái ý tưởng cũng là thời điểm nói cho a vũ kia tiểu tử nhân tính n g ắ c liệt cũng làm cho hắn xem xem hắn vẫn cho là độc lập tự chủ có ý tưởng cứng cỏi như tiểu thảo nữ nhân rốt cuộc có cái như thế nào dạng dơ bẩn tâm tư thuận tiện cũng giáo dục một chút hắn xem sự tình không thể chỉ nhìn bề ngoài này câu lời nói chân chính hằng nghĩa về phân diệm mẹ nó biết rõ này cái nam nhân có chủ còn không ngừng đào tiếp thật thật là có đủ không muốn mặt như vậy nghĩ mục liên như lôi kéo mục liên thành đi được càng nhanh hơn nhanh giản dịch cùng ở phía sau xem tiểu cô nương kia tràn ngập sinh khí bộ dáng cười đến một mặt vui vẻ n à y dạng có tâm kế có thủ đoạn còn thực chân thành người còn rất khó khăn đến tất mục liên như dùng theo khách sạn giám đốc kia cầm tới thẻ ra vào mở năm trăm linh sáu hào cửa thường tiến vào sau vòng qua tổng thống phòng phòng khách phòng vệ sinh đi tới phòng ngủ đập vào mi mắt là diệp hạnh tư chưa kịp phản ứng chính tại thác ninh tính võ quần lót a y người tại làm cái gì mục liên như cót lớn mặc dù tại lại đây phía trước mục liên như liền một sớm đã đoán được bên trong đầu sẽ phát sinh chút cái gì cũng làm hào tâm lý chuẩn bị nhưng là đột nhiên xem đến này dạng trẳng diện nàng vẫn còn có chút tiếp nhận vô năng liền tại mục liên như có nháy mắt bên trong trinh lăng thời điểm mục liên như nhị ca mục liên thành đã không nói hai lời xuống tới ba một cái bàn tay n ã tại diệp hạnh tư mặt bên trên tiếp lại tại diệp hạnh tư chưa kịp phản ứng phía trước đem diệp hạnh tư đ ẩ y ra sau đó lại đem chính hôn mê linh tĩnh võ dùng man lực cấp kéo mở sau đó một bên cấp quần áo không chỉnh tề linh tĩnh võ xuyên mới vừa rồi bị diệp hạnh tư giật xuống tới có lót một bên nghi ngươi sao có thể như vậy không biết xấu hổ đâu thế nhưng này loại sự tình đều có thể làm được mục liên như bị tự gia nhị ca tiếng bạn thai cấp gọi tỉnh táo lại bước nhanh đi qua cũng thưởng diệp hạnh tư một cái cái tắt vang dội diệp hạnh tư ngươi biết ngươi này là tại làm cái gì sao ha ha ta nói sao ngươi như thế nào lao yêu thích hướng a vũ cùng phía trước thấu hóa ra là mang theo này cái mục đích ngươi chẳng lẽ không biết hắn đã có bạn gái sao ngươi lại làm còn dám làm ra này dạng tăng tâm bệnh c u â n sự nhi tới ngươi cấp ta chờ ta nhất định phải đưa ngươi đi ăn cơm tủ bản c h ư ơ xong t r ư ơ n g ba trăm hai mươi bốn game online ba g chi nở tờ cờ phẫn nộ năm d i ệ p hạnh tư xem cực điểm điên cuồng nữ nhân trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao lên tới nàng đời t r ư ớ c bởi vì dây dưa ninh tính võ cho nên bị mục liên như chỉnh đến cho đến nhắm mắt phía trước đều chỉ là một cái nho nhỏ tại vụ trợ lý gặp được sự nhi cũng không nhiều hiện tại đột nhiên gặp gỡ này dạng sự nhi nàng là thật không biết nàng hiện tại ứng nên làm cái gì hệ thống hệ thống làm sao bây giờ làm sao bây giờ d i ệ p hạnh tư tại trong lòng khẩn cấp kêu gọi hệ thống hy vọng này cái vẫn luôn vì nàng bảy mưu tính kế hệ thống có thể giáo giáo nàng hiện tại nên làm chút cái gì Túc chủ, n g ư ơ i sợ cái gì n g ư ơ i chỉ là tại hoàn thành nhiệm vụ mà thôi kia cái ninh tính võ là cái nam nhân lại không lỗ lã liền là bọn họ báo cảnh sát cũng không có việc gì nhi ta sẽ giúp ngươi d i ệ p hành tư nghe hệ thống nghĩ khởi này cái hệ thống kia xuất quỷ nhập thần thủ đoạn vì thế liền càng phát có lực lượng ta như thế nào ta bất quá là xem tính võ uống rượu say h ả o tâm chiếu cố một chút hắn mà thôi mục liên như ngươi cũng quá đại kinh tiểu cái đi mục liên như cùng mục liên thành nghe sắc mặt một đen không nghĩ đến này người còn có thể như vậy r ả biện tiểu ngôi đi nàng này loại người không đang ra chúng ta lãng phí thời gian tại này cùng nàng tranh chấp chuyện nơi đây trực tiếp giao cho lương trợ lý đi xử lý là được mục liên thành đem linh tĩnh vo quần áo đều mặc vào đi sau liền đánh người đem mục liên như cấp kéo đi giản dịch xem ba người đi xa bóng lưng chật chật hai tiếng ai nguyên bản nàng là nghĩ đến xem đại hí kết quả hát h í khúc này vừa mới l ư ợ n c u ố n học đâu này diễn liền kết thúc thật thật là gọi người tiếp nối a giản dịch nhìn sang chính tại nổi nóng d i ệ p hạnh tư một cái cất bước liền trước q u a y về ma pháp thế giới là một cái cùng hình tượng khôi lỗi tiệu tinh linh cấp diệm hạnh tư đương linh x u n g sau liền lại trở về quốc gia thư viện thì phải đem này bên trong sở hữu sách báo để cất vào đầu góc bên trong chỉ là này tiểu tinh linh thân thể cuối cùng không là này cái thế giới sinh vật cũng không thể này phương thiên đạo thừa nhận là lấy vẫn luôn bị thiên đạo áp chế thực tiêu hao nàng năng lượng là lấy đổi một bộ thân thể bắt buộc phải làm giản dịch hai tay kết tấn thôi động thần thức đi câu thông này phương thế giới thiên đạo rất nhanh thu được giản dịch triệu h o á n thiên đạo liền đáp lại nàng thăm hỏi đơn giản mấy câu sau giản dịch liền đem nàng mục đích nói ra ta muốn tại này phương thế giới làm nhiệm vụ rốt cuộc là yêu cầu một bộ thân thể không phải quy tắc á p chế thực sự là quá tiêu hao ta năng lượng thiên đạo nghĩ, nghĩ liền trực tiếp đồng ý giản dịch thỉnh cầu có thể là có thể nhưng là chỉ có thể là vừa mới chết chi người thân thể mà không thể đi đoạt người k h á c xá ân n à y cái quy tắc ta biết vậy ngươi là nghĩ muốn ta cấp ngươi tìm còn là ngươi chính mình trực tiếp đi tìm giàn dịch suy tư h ạ n à y cái tiểu thế giới mặc dù không tính lớn nhưng rốt cuộc cũng là cái tiểu thế giới nhân khẩu cũng có cái mười mấy ước muốn nàng đi lần lượt sàng chọn lời nói kia là tại l à quá phiền thoái còn là phiền phức ngươi giúp ta chọn lựa một ít đi cảm ơn thiên đạo nghe này cấp tốc điều động khởi quy tắc pháp tự tới đem t u i thọ chưa hết người đều triển lãm loại ra ngoài ngươi có đặc biệt yêu cầu sao giàn dịch hai mắt nhất lượng còn có thể đưa yêu cầu ai nàng như thế nào bận rộn đưa yêu cầu nhà vạn nhất thiên đạo nếu là cho nàng chọn một câu l á o thái thái thân thể nhưng làm sao chính cảm ơn kia ta liền không khách khí a phiền phức người giúp ta chọn một cái ra thế hảo ta một xuyên qua liền có thể trực tiếp nằm thắng có đại đem tiền mặt có thể hoa không cần ta chính mình tại lao tâm lao lực đi lập nghiệp sau đó thân thể khỏe mạnh không có một ít đáng ghét cần phải đi xử lý thân thích tốt nhất nhà bên trong nhất còn lại ta một cái này loại a đúng tốt nhất là mặt hảo xem chút còn có còn có tốt nhất là hoa q u ố người thiên đạo trầm mặc một cái trước mắt trả lời hảo giàn dịch hì hì cười hai tiếng yêu cầu là hơi nhiều nhưng đĩnh cương cần à, mỗi đến một cái thế giới nàng liền muốn nỗ lực bính bắc một cái thế giới cũng là thực chán ngán hào không nhưng không có tiền hoa nhưng lại là vạn vạn không được là lấy một sự tình không phiền hai chủ liền phiền phức thiên đạo nhiều hơn mất vả nhất hạ lạc đợi nàng muốn đi lúc nàng sẽ thay thiên đạo hào hào đem thế giới hàng g i á o cấp ra cố một phen làm này phương tiểu thế giới có thể hào hào phát triển thiết yếu m ặ t khác thế giới xâm chiếm một k h ắ c đồng hồ qua đi giàn dịch thức hải bên trong chuyển đến thiên đạo thanh âm tìm được mục tiêu nhân vật tại khoảng cách mười h km địa phương kinh độ h a duy độ 20, nàng đại khái sẽ tại một giờ sau tử vong hảo cảm ơn kết thúc cùng thiên đạo đối thoại sau giàn dịch liền căn cứ thiên đạo chỉ thị b ó p thủ quyết một cái cất bước vượt qua không gian đi tới thiên đạo theo như lời k ê u người vị trí nay người một cái người ở tại biệt thự bên trong trước mắt người chính ngốc tại thư phòng xử lý công vụ xem lên tới rất là quan trọng n h ì bận rộn bộ dáng giàn dịch gần thân tại nàng bên cạnh dạo qua một vòng đánh giá hạ nàng tương lái thân thể chi gian này người tướng mạo mặc dù không là tinh xảo xinh đẹp kia một cấp bậc nhưng ngũ quan lại lớn lên cực kỳ anh khí tổ hợp lại với nhau liền sẽ hiện đến thập phần lăng lệ có sinh khí lại tăng thêm cựu cư thượng vị khí thế chỉnh cá nhân cứ gọi người vừa thấy chính là này loại có thể tô đến tâm can rung động bá đạo nữ tổng giám đốc xem xong ký thể bộ giáng sau giản dịch lại đường vòng ký thể sau lưng quan sát gửi thể hiện t ạ i chính tại xử lý văn kiện phát hiện là có quan hệ vải áo thuốc màu nghĩ đến này người là làm trang phục sinh ý giản dịch nhìn đồng hồ lại bấm ngón tay tính một cái trước mắt chi người mệnh số trong lòng đã nắm chắc như sau liền ngồi tại góc ghế xô p a một mặt hết sức chuyên chú xem khởi mới vừa rồi thuận tay mang ra xét tới hồi lâu qua đi g i ả n dịch cảm thấy một trận năng lượng b a động nhưng đầu vừa thấy là khí thể đột tử hồn quy địa phủ đi thế này g i ả n dịch liền hướng khí thể mới vừa tắt thở thân thể bay đi qua c h i t để dung hợp khí thể thân thể tiếp nhận khí thể còn sót lại chưa tiêu tán ký ức sau g i ả n dịch liền cấp khí thể nguyên chủ nhân m i ệ n mấy lần cầu phúc chú cầu nguyện khí thể nguyên chủ nhân có thể đầu cái hào thai chuyển thế hậu vận khí có thể càng hào một ít hiện giờ g i ả n dịch như vậy đại công đức người cấp một cái phàm linh cầu phúc nay cái phàm linh linh hồn cũng sẽ mang lên một chút công đức kim bang phù hộ nàng có thể bị chuyển thế sau t i ê phương thế giới thiên đạo chú ý đến nàng đôi nặng có nhiều chiếu phớt cấp ký thể nguyên chủ nhân cầu song p h ú c hậu g i ả n dịch liền bắt đầu trải v ố t này nguyên chủ nhân ký ước tới ký thể nguyên chủ nhân danh gọi lao kiểu trước mắt là rộng thành phố trang phục ngành nghề đầu rồng lão đại cầm q u y ề người n lúc năm hai mươi tám tuổi mới từ nước mỹ du học trở về theo em mở quá du học trở về không bao lâu nguyên chủ cha mẹ liền tại tháng tư phía trước dị thường thai nạn xe cộ bên trong bất hạnh qua đời nay phụ đã qua đời công ty một ít cổ đông quản lý tầng tầm n g t â tư liền lung lay lên nghị muốn đem nguyên chủ làm tiếp l à nguyên chủ đương một cái chỉ lệnh tiền lãi khôi lỗi chủ tịch vì này nguyên chủ liên tục hảo mấy tháng cao phụ tải làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm mỗi ngày cũng liền nghỉ ngơi không đến hai ba cái trong thời gian thời gian còn lại đều đang bận rộn này cũng là vì cái gì rõ ràng đều hiện tại cũng đã đêm khuya hai ba giờ nguyên chủ còn tại công tác nguyên nhân đợi bình minh ngày mai nguyên chủ liền lại yêu cầu tại trường sáu giờ rưỡi rời giường sau đó liền lại là cả một ngày công tác bản chương xong Trường 325, game 3G, chi nở, ai m n quả nhiên kinh nghiệm làm việc mới là quan trọng nhất dẫn đường cũng là như vậy nguyên chủ là cả nước tốt nhất a đại tốt nghiệp sau đó lại tại mờ quá lưu mấy năm học bắt được bờ m a trứng có thể nói là rất cao cấp nhọn nhân tài lại nguyên chủ đầu góc cũng nghe linh hoạt nhạy bén học năng lực không tệ làm việc năng lực cũng rất cường đại nhưng là có phải hay không một cái quản lý hình nhân tài hoặc giả có thể nói là không có dẫn đường người gọi nàng như thế nào ngữ hạng xem xem này bàn bên trên b ạ c biện là cái gì quan trọng đến yêu cầu một cái tập đoàn chủ tịch tự mình xử lý văn kiện cũng liền kia mấy t r ư ờ n g còn lại cũng có thể giao cho cấp dưới t ỷ như đ ặ c trợ cùng tổng giám đốc tổng thanh tra những cái đó người xử lý mà hiện tại ha ha bày đầy một cái đường đường đại chủ tịch cái bản làm một cái chủ tịch một ngày chỉ có thể ngủ thựa ba bốn cái giờ mỗi ngày siêu phụ tại công tác mười mấy cái giờ nếu là này sự tình nguyên chủ cha mẹ mới vừa qua đời nguyên chủ mới vừa tiếp nhận tập đoàn công ty lúc còn có thể lý giải đồng thời tiếp nhận nhưng này mẹ nó đều tiểu nửa năm công ty phát như vậy cao tiền lương cấp những cái đó người chẳng lẽ chính là vì làm bọn họ cầm nguyên chủ tiền sau đó khó xử nguyên chủ là nguyên chủ tuổi còn trẻ cũng bởi vì quá độ mệt nhọc đột tử tại b à n làm việc bên trên sao nói cho cùng vẫn là nguyên chủ cha mẹ qua đời này sự nhi quá đột ngột còn chưa kịp dạy bảo nguyên chủ nên làm như thế nào một cái lãnh đạo người mà không là một cái đánh công nhân cho nên nguyên chủ liền đem nàng này đoạn thời gian làm những chuyện như vậy cũng làm là là sau đó tươi sống đem chính mình mệt mỏi chết giàn dịch nhanh chóng đem văn kiện xử lý tốt sau liền tại đi tới nguyên chủ gian phòng thi triển thanh khiết thuật đem gian phòng thanh khiết một lần sau giàn dịch liền dựa mặt ngủ n g à y kế tiếp chín giờ sáng mi lan ca o úc ôi chao ngươi nói chủ tịch như thế nào còn chưa tới a nàng trước kia không đều tới đến thật sống sao một địa trung hải ngồi tại tổng giám đốc chuyên dụng ghế làm việc một chân đ ạ p một cái ghế làm việc đi dạo một vòng địa trung hải đặt c ợ nhẹ khẽ cười nói đại khái là không lên tới giường đi ngay này địa trung hải ha ha cười to lên tới tiểu cô nương nên ngoan ngoán đãi tại ra bên trong thượng ra đường nói yêu đương mới đúng ra tới loạn hoàng cái gì cái gì cũng đều không hiểu nói còn chậm trễ sự nhi hiệu suất thấp đặc trợ cũng cùng định mà nói cũng không là theo ta nói nàng liền nên ngoan ngoan chính mình xuống đi đem công ty sự vật giao cho ngài xử lý mới đúng ha ha ha người nói đúng l i ê n tại hai người tùy ý bố trí giản dịch thời điểm công ty bên trong mặt khác cao t ầ n g cũng tại nghị luận n h a u n h a u bởi vì bọn họ tổng giám đốc thường ngày đều là ra cuối cùng một cái tan tầm đi làm lại là cùng sớm k i a một nhóm người hiện tại hảo ngừng lại bọn họ chủ tịch nhanh chín giờ còn không thấy bóng dáng cũng không là làm cho lòng người bên trong hiếu kỳ sao giản dịch là bóp điểm đến công ty vừa đi vào công ty giản dịch liền phát giác công ty không khí có chút quỷ dị rất nhiều hoặc sáng hoặc tối tầm mắt liên tiếp hướng giản dịch phương hướng quét tới từ trên xuống dưới đánh giá giản dịch bất quá đây đối với giản dịch tới nói đi không là sự n h ì giản dịch dựa theo nguyên chủ tiết tấu đi vào thang máy ngăn cách người n g o à i thả xuống tại nàng trên người tầm mắt chỉ là gọi giản dịch không nghĩ tới là tự giản dịch đi sau công ty phía dưới từng cái tiểu còn náo nhiệt thiên a các người mới vừa mới nhìn rõ chủ tịch sao nàng hôm nay siêu a ta tata ta vừa rồi cũng xem thấy Ta, ta quan tại phía y kêu dưới người đối thảo luận về nàng giản dịch trước mắt hoàn toàn không biết gì cả đánh vào vào nguyên chủ văn phòng bắt đầu giản dịch liền liền không ngừng bắt đầu như mày nàng tính là biết nguyên chủ vì cái gì sẽ như vậy bận rộn nàng này vừa mới hôm nay công ty hôm nay này vừa mới bắt đầu cái bàn bên trên liền liền chất thành thật dậy một đánh văn kiện ha ha mẹ nó nếu như bây giờ tại chỗ này không là nàng mà là nguyên chủ như vậy chẳng khác nào nguyên chủ mới từ tối hôm qua suốt đêm thức đêm văn kiện bên trong g i ấ y rủa ra tới liền liền lại có một đống lớn chờ nàng giàn dịch không nhanh không chậm đi qua cầm lấy ngồi lên văn kiện tiện tay lật xem trần đặc trợ xem lão bản có khác với gì vãng lưu loát k h ô n g chế mỗi phút mỗi giây hành vi không có một vào văn phòng liền liền bội vội vàng vàng bắt đầu xử lý văn kiện ngược lại tại chỗ này tùy ý lật xem tâm hạ không khỏi cảm thấy nghi hoặc lão bản ngài không ngồi xuống lại xử lý công việc sao giàn d ị không có ứng thanh cho đến hai ba phút sau giản dịch đem cuối cùng một phần văn kiện l ấ t hết sau đó nhìn hướng trần đặc trợ trần đặc trợ ngươi tới công ty mấy năm ngươi làm ba ba trợ lý bao lâu trần đặc trợ không nghĩ tới giản dịch sẽ hỏi khởi này cái lúc này đột nhiên bị hỏi tới không khỏi có chút c h i n h lăng sau một lúc lâu này mới trả lời mười hai năm ta là nhất bắt đầu liền liền đi theo hao đồng bên cạnh ngay này giản dịch khép cười một tiếng sau đó bình tĩnh nói rất tốt ngươi đi động tổng giám đốc cùng trương tổng giám bọn họ nói một tiếng mười lăm phút đồng hồ sau ta muốn hợp trần đặc trợ lại lần nữa chính lăng có chút phản ứng không kịp đến không là trần đặc trợ bản nhân công tác năng lực có hỏi nhiều đề mà là hắn hoàn toàn không có đổi kịp giàn dịch này ý nghĩ lại nguyên chủ phía trước đối với bọn họ này đó từng cùng ngao ba kể vai chiến đấu quá nhân cách bên ngoài lễ ngộ khiêm nhượng hiện tại giàn dịch đột nhiên như vậy không k h á c h khí khó tránh khỏi lệnh hắn phản ứng không kịp a a hảo giàn dịch đợi trần đặc trợ rời khỏi đ â y sau liền chú ý tự ngồi tại lao bản ghế dựa bên trên đ à khởi trò chơi biết trần đặc trợ đi vào thông t r u y ề n sau này mới bông xuống phòng hợp bên trong làm đầy người trước mắt tại tổng công ty làm việc các đại cao quản đều tụ tập tại này giàn dịch vừa xuất hiện phòng hợp bên trong náo nhiệt liền tựa như là án tạm dừng khóa một lần đột nhiên yên tĩnh lại đám người cùng nhau đem ánh mắt khuynh hướng giàn dịch dĩ v a n g chủ tịch mặc dù cấp sự tình một bộ chức t r ẳ n g nữ cường nhân diễn xuất pháo phạm nhưng rốt cuộc đứng tại cao vị bên trên thống linh đám người thời gian ngắn lại còn bị các đại cao quản ngầm đẻ ép là lấy trên người khí thế cũng không là rất rõ ràng nhưng là hôm nay chủ tịch lại cùng ý dĩ v a n g không giống nhau lắm khí thế càng thêm bàng bạc lăng lệ một ít tựa như trời đông giá rét rụi băng lạnh lùng duy mỹ còn đả thương người giàn dịch k h ỏ miệm nâng lên một mặt dưỡ chúng ta quản nghe nói giản dịch này lời nói tại trong lòng cấp tốc phản bác nhưng là mặt bên trên lại không như thế nào hiển lộ giản dịch đợi người đều sau khi ngồi xuống nhẹ nói ân như thế nào đại gia đều không hiếu kỳ ta sẽ ta cái gì lại đột nhiên triệu mở đại hội sao không hiếu kỳ ta sẽ nói gì tiếp sau bản chương xong chương ba trăm hai mươi sáu lê môn lai ba z chi nở tờ cờ phân nội bảy chúng ta quản ha ha nhất bắt đầu còn là thật tò mò nhưng hiện tại xem ngươi này phó bộ dáng đột nhiên liền không như thế nào tò mò đương nhiên trong lòng ý tưởng mọi người cũng không có ngốc đến mức đem này nói ra vì thế từng cái liền cũng bắt đầu đ ả khởi ha ha lên tới không là cậy già lên mặt ỉ vào cùng ao ba đánh qua giang sơn g i ả muộn cầm trưởng bối tư thế cùng dạn dịch bại xả tại vệ sĩ đi đến thả chiếu đài lúc giản dịch tấm áp đối đại gia cười cười sau lại nghiêng đầu hướng đứng tại nàng nghiêng người chờ đợi kết quả vệ sĩ tay bên trong cặp văn kiện sau đó đi thay giản dịch thao tác thả chiếu trần đặc trợ nói nói trần đặc trợ ngươi cũng ngồi xuống đi ta c h ờ một lúc muốn nói sự nhi khả năng còn sẽ liên quan đến người a trần đặc trợ sắc mặt cứng nở trong lòng trận có không tốt dự cảm lại liên tưởng đến giản dịch phía trước này câu hỏi sắc mặt càng thêm hắt chầm lên tới hai tay nắm chặt tại trang m ặ t khác cao c ả n thấy trần đặc trợ này phó bộ dáng không khí không khỏi yên tĩnh một dự cảm đến khả năng có đại sự sẽ phát sinh rất nhanh màn hình bên trên xuất hiện v n tự liền đáp lại đại gia này một suy đoán đám người thấy này hô hấp một mặc giản dịch chúng xem toàn cục xem chừng đại gia xem không sai biệt lắm sau lại thả xuống một trường lại hạ một trường chỉ là nữ hoàng tươi cởi tuy mỹ lệ nhưng tiêu miệng nhỏ phun ra lời nói sắc là làm người lông tơ đứng thẳng chấm nhất hôm nay tan tầm trước kia đại gia liền đều đem trộm chuyển đi ra ngoài tiền cấp ta một phần không thiếu bổ sung không phải ta cũng chỉ muốn báo cảnh xử lý đều là các ngươi cũng đừng nói ta không nghiệm tình xưa a giản dịch lời nói lạc những cái đó tại ao ba qua đời sau động quá tiểu tâm tư người cũng không khỏi cấp nhao nhao kêu lên y đ ổ cùng giản dịch kết gia o tình cầu giảm miễn cầu khoản tiền ít có mấy cái không hề động quá tâm tư người ngồi ở một bên ha ha cười lạnh ô tay tại n g ư ợ c phía trước xem dị vãng những cái đó không ai bị nổi người hiện tại rốt cuộc l ạ như thế nào một cái chật vật bối rối bộ dáng mà giản dịch cũng leo lên ngồi thượng đầu xem hạ đầu đám người trò hệ đợi đại gia xem đến đều không khác mấy thời điểm này mới lên tiếng ta không cùng đại gia tại thương lượng à, ta cái này là tại thông báo đại gia còn có ta xem đại gia tựa hồ không rõ lắm tại cái gì vị trí nên làm chuyện gì cả ngày dành đến vô cùng ta vừa mới tử tế suy nghĩ một chút cảm thấy xác thực cũng là các vị thuốc bà rốt cuộc cũng đều lão hướng tới thanh nhàn lão niên nhân sinh hoạt cũng đúng là bình thường mặc dù ta thập phần không nỡ đại gia nhưng vì các vị thuốc bà nghĩ cho nên ta nguyện ý thành toàn đại gia hy vọng đại gia có thể tại ba ngày bên trong đưa trước một phần đơn từ trước đi lên hảo gọi ta phóng đại r a tự do dứt lời giản dịch liền muốn đi đám người thấy này lại lần nữa bối rối lên một cái cao quản cao thanh h ồ lập tức đi như vậy nhiều cao quản ngươi liền không c h ụ công ty dung chuyển sao mới vừa nửa đứng dậy giản dịch ngay này h ả o không bị ảnh hưởng tiếp tục y ê u nhã đứng dậy sau đó chậm dãi nói không sợ ta đã sớm tìm hảo mang các ngươi người bọn họ chậm nhất buổi chiều liền sẽ tới đón n h â m đến lúc đó mong rằng các vị t h ú c bá có thể nhiều trợ giúp hắn chúng c a quản hoảng sợ này nữ nhân như thế nào hồi sự nhi nàng đến tột cùng muốn làm cái gì giản dịch đối đám người kinh hoàng biểu tình câu môi cười khẽ một tiếng chậm mà rãi ra. Rất nhưng giản dịch dù sao cũng là một cái người nhiều khi còn là sẽ theo bản năng bảo bắt nhân loại làm việc và nghỉ ngơi tỷ như ăn cơm ngủ là lấy giản dịch tối hôm qua tuy nhỏ nghỉ ngơi hạ nhưng cũng chỉ là ngắn ngủi nghỉ chân mà thôi g i ả n dịch còn có rất nhiều sự tình muốn làm cũng không muốn rút ra quá nhiều thời gian tới xử lý nguyên chủ công ty bên trong đầu sự nhi là lấy giải quyết dứt khoát cấp tốc giải quyết sau đó b ư ớ c ra rời đi thỉnh cái chức nghiệp giám đốc người đình là được bởi vậy sáng sớm hôm nay g i ả n dịch liền khởi tới lợi dụng hacker kỹ thuật thông qua đại mạng số liệu đem thích hợp người sàng chọn ra tới sau đó trực tiếp cấp bọn họ phát cái b i ể u kiện làm người lại đây đi làm phỏng vấn liền có thể mới trợ lý xuống đi sau g i ả n dịch mới công tác cũng lại đây k i ê liền là phỏng vấn những cái đó bị nàng chiếu lại đây mới cao còn h ó m đợi giản dịch đem hôm nay lại đây phỏng vấn người đều nhất nhất phỏng vấn song sau mới trợ lý liền đi vào bấm báo đã vào báo bấm thu ừ n n g ữ n g cái đó cao đó q ả n nhóm còn công trở trở lại còn trở về được ồ n bọn họ muốn cùng ngài một lần nữa nói chuyện. Giản lần ngầng n g g họ dịch hai một tìm cảm, sau đó đầu cái tòi lời, trả đó ờ i đi cùng bọn họ nói không cần lại nói, liền cái hiện tại đã rất cho bọn họ mặt ngũi. Mới đó đã cùng cần trước cho bọn không bọn những nhì, bọn họ họ họ phía làm ta rất mặt t r sự lý thu đ ư ợ giản dịch đáp lại sau liền đi ra tiếp giản dịch lại tại công ty ở lại mấy ngày đợi đem công ty sự nhi đều cho mượn chức nghiệp giám đốc người sau giản dịch liền rời đi này một bên chuẩn bị đi trở về quét nàng phía trước không có quét song sách đợi giản dịch rốt cuộc đem quốc gia thư viện toàn thư đều xem x o n g lúc thời gian đã tới đến gần nửa tháng sau tại tiểu thang viên kia hiểu biết diệp hạnh tư này đoạn thời gian đến nay các loại t à o thao tác lại trở về một chuyến nguyên chủ công ty lượng biểu diễn ổn định một phen nhân tâm sau giản dịch liền liền về tới ma pháp thế giới cùng lúc đó giản dịch cũng đem chính mình hoàn thành nhiệm vụ sau muốn dùng để g i ế t thời gian sự nhi cũng kế hoạch hảo khó được tiếp vào này dạng thú vị nhiệm vụ thú vị thế giới nàng quyết định nhất định phải hào hào lưu lại tới nghiên cứu một chút giản dịch về đến ma pháp thời gian sau trước đi diệp hạnh tư phòng tối bên trong nhìn nhìn khối lỗi thấy cũng không cái gì đại sự phát sinh sau giàn dịch liền liền bắt đầu tại này m a pháp thế giới đi dạo lên tới về phần diệp hạnh tư kia một bên ha ha có tiểu thang viên tại có k h ắ c một cái khổ chủ tại nàng tạm thời không n ổ i trước để các nàng bồi nàng hào hào chơi bừa đi giàn dịch trước mắt sở tại này cái m a pháp thế giới phân biệt có ba cái đại lục mỗi cái đại lục bên trên đều sinh hoạt khác biệt chủng tộc sinh linh mà ea t ầ n đại lục bên trên thì sinh hoạt chỉnh cái thế giới nhân khẩu nhiều nhất khổng lồ nhất chủng tộc nhân loại trừ cái đó ra tại hoàng hôn rừng rậm bên trong còn cư trú một bộ phận tinh linh cùng yêu thú chúng nó tự thành một nước mà câu mượn người a không bị diệp hạnh tư khóa lại tiểu tinh linh l i ề ngoài n kỳ h kỳ. ra nhân tiểu tinh linh thân chạy xuôi tinh linh nữ hoàng huyết mạch bởi vậy tiểu tinh linh võ lực giá trị còn cao tinh linh là công lực hệ thống chuyên môn vì ngươi diệp hạnh tư đưa tới đắc ý căn tướng bản chương xong chương ba trăm hai mươi bảy lê môn lai ba g chi nở tờ cờ, cờ phẫn nộ tám giàn dịch tiếp thu được này bộ phận ký ức sau chất cũng là có chút im lặng thật không biết nên vì nguyên lai tiểu tinh linh cảm thấy may mắn còn là cảm thấy bị phẫn nhân vì lợi ích một người nguyên lai tiểu tinh linh bị khế ướt thành lính sủng bị trói buộc tự do đơn thuần tiểu tinh linh quá thượng vết đ a o liếm máu nhật tử bởi vì nhất thời chi khí nguyên lai tiểu tinh linh linh hồn bị công lược hệ thống xóa bỏ tiếp nó thân thể bên trong tiến vào cầu người u y ệ n n g bất quá h ả o tại nó sau đó rốt cuộc không cần chịu đựng như vậy đau khổ lại giản dịch cũng định sẽ không để cho kia hai người hào quá giản dịch tại ma pháp thế giới đi dạo một vòng vượt qua mấy lần vương quốc tàng thư sau giản dịch quyết định đi bãi cái sư hệ thống học nhất hạ ma pháp thế giới ma pháp xem xem nó cùng tu chân giới pháp thuật so sánh ai yêu ai kém giàn dịch cấp chính mình tinh linh này thân thể biến ả o cái bộ dáng trong nháy mắt một cái thanh xuân vô địch ánh nắng mỹ thiếu nữ xuất hiện tại chỗ tối giữa cả tàu học viện là ea tân t đại lục tổng hợp xếp hạng hàng, hàng t r ư ớ c nhất học viện pháp thuật hôm nay là nó báo danh máy kiểm tra thức địa điểm ở vào cả tàu học viện trước viện đại quảng trường bên trên giàn dịch đi tới đại quảng trường thời điểm đại quảng trường đã đầy áp người báo danh bồi cùng thân hữu cùng với bên ngoài xe ngựa cỗ xe thấu hợp lại cùng nhau không là một câu tiếng người lên nào có thể so sánh l i ê n tại giàn dịch không nhanh không chậm hướng đội ngũ phía sau nhất đi đến thời điểm trận một cô yêu thú xe ngựa vội vàng chạy tới đám người đều xoay người lại nhìn lại một c ô mang theo màu tím h â n chương tiêu chí xe ngựa dừng tại tới gần xếp hàng đội ngũ địa phương một bên đi người thấy này nhao n h a u hướng một bên tránh đi cấp xe ngựa bên trong đầu quý tộc h â n tức nhường ra một con đường tới không bao lâu một cái nũng nịu tiểu cô nương đoan quý tộc k i ê u căng bộ dáng tại quản gia nâng đỡ xuống xe đám người thấy này mặt bên trên không khỏi lộ ra k h ô n tiện ánh mắt tới một cái t r ớ c mắt quảng trường bên trong liền sôi trào lên g à n dịch nhìn kia tiểu cô nương tiêu ngạo bộ dáng lại tăng thêm nàng trên người kia tựa như bút b ê bình thường trang điểm hiện đến nàng càng phát cơ linh hoạt bắt lên tới nhân giản dịch tính là tới đến muộn một cái là lấy trước m ắ t gian giản dịch thành xếp tại bút bê đằng trước kia một cái nguyên bản giản dịch là không tính toán cùng nàng nói chuyện sắp đ ẹ p sao nàng xem qua cũng không thiếu chỉ là giản dịch không có ý định mở miệng nhưng nhân ra lại đi đầu gọi lại nàng ôi chao trước mặt ngươi gọi cái gì giản dịch hơi nhữu m ẩ y quay người quay đầu bình tĩnh nhìn hướng bút bê ân như thế nào cái này là các ngươi lễ nghi của quý tộc còn có nghĩ biết người khác tên không nên trước báo nhất hạ chính mình tên họ sao búp bê bị giàn dịch như giàn dịch c lệ phen đi ngươi là cái nào gia tộc ra tới ta không là cái gì gia tộc xuất sinh ta liền là lại đầy từ h thời vận julie có chút không dám tin ngươi ngươi xem lên tới không quá giống a giản dịch cười nói ha ha du l i e thấy này nghĩ lầm giản dịch là có cái gì không thể nói khổ tâm vì thế thực có lệ phép chuyển rời chủ đề tựa như quen cùng giản dịch bộ khởi lời nói tới chỉ là n à y trên đời có thể theo giản dịch miệng bên trong dụ ra nàng không muốn nói lời nói còn thật không nhiều tối thiểu nhất trước mắt du l i e liền không là vì thế du l i e tiểu cô nương ngược lại tiết lộ nàng chính mình thân phận du l i e kẹo c e à tơn đại lục nhân khẩu xếp hạng thứ hai võ lực giá trị lại hàng thứ nhất xen tạ quốc một bá tức nữ nhi nghe nói đối nguyên tố thân hòa lực cao, thật cao thập phần chịu gia tộc coi trọng giàn dịch nhìn sang r ụ lì fc sau l ư n g tiên một trường lưu quản gia vệ sĩ tôi tớ n g h ĩ n g h ĩ cũng là cả tàu học viện đối với tân sinh khảo hạch quá trình hết sức đơn giản chỉ cần báo danh người tại cả tàu học viện phái tới đạo sư chỉ đạo hạ đem hai tay đặt tại kia cái lấp lánh này nhàn nhạt bạch quang n ộ t nhạo nồng đậm nguyên tố pháp trận thượng nhắm mắt mình tưởng liền có thể sau đó đạo sư sẽ tại báo danh người chuẩn bị hào sau thôi động thể nội nguyên tố chi lực khởi động pháp trận làm pháp trận tới phán định nguyên nguyên tố thân hòa lực đẳng cấp cùng cái gì thân cận nguyên tố lực cao tinh thần lực thiên phú như thế nào mỗi cái báo danh từ này đi lên đến xuống tới nhiều nhất chỉ cần dùng l giàn n dịch thấy r có n này h i ề u l đừng không trước người khỏi n như vui ra tới khẩn trương cái gì dù sao hiện tại lại khẩn trương cuối cùng kết quả cũng là thay đổi không được nên là cái gì tư chất đó chính là cái gì tư chất juliet thở dài mơ hơi nhưng là không biện pháp ta trong lòng hiện tại tựa như là chính tại chạy như điên m á n h hổ không ngừng thanh thanh chực này ta dùng hết toàn lực muốn gọi nàng a n tính một điểm nhưng nó liền là không nghe ta nói phóc thử giản dịch xem dù li e thẹn t quá hóa giận nhìn chằm chằm lại đây xinh xắn bộ dáng bận điệu liên tục xin lỗi xin lỗi xin lỗi, ta không là cố ý thực sự là dù li e tiểu t thư ngươi thực sự là quá đáng yêu dù li e t nghe này khoe miệng mới vừa nhét lên một cái đường cong liền lập tức ép xuống n ế u mày hỏi nói không được ta tổng cảm thấy ngươi này lời nói không giống là tại khen ta ngược lại như là đang tố khổ ta nhanh nói một chút ngươi kia cái cười rốt cuộc là cái gì ý tứ nguyên bản rủ li ẹ t lớn lên liền khuynh hướng bút bê một ít ngũ quan không xương da thịt bao xương cốt trình độ lại tăng thêm rủ li ẹ t này gia đình giàu sang dưỡng da tới da m i ệ n g thịt mềm cùng hoa lệ váy áo hết thể tất cả đều hiện đến rủ li ẹ t phá lệ ấu linh đáng yêu là lấy lúc này xem bút bê nhữ mày bộ dáng có nháy mắt bên trong rủ là giản dịch cũng không nhịn được nghĩ muốn đem nàng ôm ôm hôn, hôn hôn nâng cao cao lên biết hắn phiền nào thối lui mặt mày hớn hở mới thôi khu khu giản dịch ho nhẹ hai lần sau đó nghiêm túc mặt bên trên biểu tình túc tiến nói xin hỏi rủ li et tiểu thư nếu như ngươi trái tim thực sự không lại nhảy như vậy, ngươi sẽ như thế nào đây julie nghĩ lại trái tim ngưng đập kia không phải là người muốn chết julie phản ứng lại đây chính mình vừa mới nói cái gì sau trực tiếp khi đến xoay người sang chỗ khác không chịu tại thể nghiệm giản dịch chỉ trừng mắt liếc giản dịch liền không ngừng nhìn chằm chằm đằng trước chính tại tiếp nhận kiểm tra đo lường báo danh người theo pháp trận ra tới báo danh người mặt bên trên có hỉ có buồn mừng đến là bọn họ có thể tiến vào cả t ở học viện học tập ma pháp về sau còn có cơ hội thoát khỏi bình dân thân phận đẳng cấp được phá cách thăng làm hơn tước lại tu luyện ma pháp là này chỉnh cái ma pháp thế giới chủ yếu cũng là cái cái đại lục chủ yêu Có mà a p h á những cái đó mặt lộ vẻ đáng chắc không không là một bên tại vì chính mình kia chắc chắn tầm thường tương lai mà cảm thấy bị hay một bên tại trong lòng không ngừng cực kỳ hâm mộ này người khác thảo vận hoán giận lao thiên bất công đối với cái này giản dịch cũng cảm thấy có chút cảm thụ không được tốt cho lắm bất quá hiện thực liền là như thế Thân tố cận nguyên tố lực này lực có có đội ồ vật n ngũ không ngừng mà tại rút ngắn rất nhanh liền liền đến phiên giàn dịch cùng dù liệt giàn dịch xoay người nghĩ muốn cùng nàng mới vừa kết bạn mới bằng hữu trò hỏi cổ vũ nhất hạ nàng lại không nghĩ rằng người chính cùng quản gia của nàng chán ngắn đâu căn bản liền không không cần giản dịch c h ú c phúc ôi chao giản dịch thở dài một hơi chú ý tự án trình tự đi vào chống đi tới kiểm tra đo lường vị trí theo thường lệ cùng ma đạo sư hỏi cái hào sau giản dịch đem tay bỏ vào pháp trận thượng minh tưởng thời điểm khống chế chút ít thần thức d ò vào pháp trận bên trong đầu tránh khỏi một không cẩn thận đem người học viện khó được pháp khí cấp tạc vì thế một đạo quang sáng lên hai đạo quang sáng lên ba đạo bốn đạo năm đạo chỉ thấy từng chùm thất thải rực rỡ chùm sáng phóng lên tận trời tiếp theo lẫn nhau rung hợp ở cùng nhau biến thành một đạo trướng mắt kim quang kia kim quan thiệm đến phúc xạ trừ phương viên mấy dặm duệ không thể đỡ kim quang chỗ đến nhiệt độ đều đống nhiên lên cao tựa như mặt trời chi quang bình thường chiếu lên người chỉ một cái trước mắt chi gian liền thấm ra mỏng mồ hôi g i ả n dịch thấy này ám đạo h ọ g bét nàng đánh giá cao này cái mới vừa hình thành tiểu thế giới năng lượng vội vàng đem mới vừa rồi phóng xuất ra thần thức hướng trở về lại thu chút kia kim quang lấp lánh trình độ cũng cùng hàng chút chỉ tạo thành đường kính một mét bên trong lượng quang nguyên bản g i ả n dịch phóng xuất ra thần thức linh năng cũng không nhiều nếu như này là tại thiên đạo ba ba tu chân vị diện khả năng này cũng chỉ là thượng đẳng trình độ mà thôi khoảng cách kinh diệm đáng người cấp bậc vẫn còn có chút khoảng cách nhưng bên kia có càng thêm cao đoàn tính tiêm máy kiểm tra là lấy giản dịch đưa vào linh năng sẽ bị máy kiểm tra hấp thu khống chế là không sẽ xuất hiện vừa mới kia cái hiệu quả ôi chao cho nên nói a mới vừa hình thành tiểu thế giới liền lại như vậy yêu ớt l i ê n tại giản dịch tâm tư bắt chuyển suy nghĩ đông đảo thời điểm chỉnh cái đại quảng trường a không phương viên mười dặm bên trong mới vừa rồi bị kim quang chiếu rọi quá địa phương dân chúng không không đang run lên lăng ngốc ngốc một lát sau bắt đầu nhiệt liệt thảo luận cấp giản dịch kiểm tra ma đạo sư miệng mở rộng như là tại xem giống như ma quỷ vẫn luôn dùng ánh mắt không thể tin xem giản dịch ngược lại là sắt vách còn chưa kịp bắt đầu kiểm tra rủ li ép h ả n ứng lại đây nhấc chân Ngươi, ngươi. dù liền tràn ngập hâm mộ ghen ghét cấp giản dịch phiên một cái bạch nhãn bạn muốn hào hào đâm đâm này ra hỏa nhi nhưng nghĩ đến vừa mới kia phóng lên tận trời trùng sáng nghĩ khởi cái kia đại biểu cái gì nàng nháy mắt bên trong liền không dám vội vàng tuyệt chính mình mới vừa rồi kia cái tâm tư liền tại nàng chuẩn bị cùng giản dịch nói lên hai câu biểu đạt nhất hạ kinh hỷ kích động chi tình thời điểm ma đạo sư nói chuyện họ t tường phản ứng lại đây sau bận điệu đi đến giản dịch cùng phía trước kiềm chế này trong lòng kích động ra vẻ chấn định cùng giản dịch nói nói ngươi hảo ta là h ọ t t ờ n g mars cả cầu học viện giáo sư ngươi có thể gọi ta h ọ t t e n giản dịch nghiêng người quay đầu cười nhận lời nói ngươi hảo ta gọi giản dịch để p h e n đi họ t ư ờ n gật g gật đầu cười nói là này dạng mới vừa rồi họ t tường đơn giản tư vấn hạ giản dịch hiện tại cá i nhân tình huống tỷ như năm nay mấy tuổi ở đâu nhà bên trong người là ai ngươi chính mình biết hay không biết ngươi chính mình thân cận nguyên tố lực như thế chi cường đại trở g i n dịch cười cười vi tạo một cái không sai biệt lắm tình huống lửa gạt đi qua sau đó lại cùng họ tưởng đem tinh thần lực kiểm tra cũng cho là một m lần đợi tinh thần lực kiểm tra cũng làm x o n g sau mọi người ở đây nhìn hướng giản dịch ánh mắt đều có có cái gì không đúng cuối cùng còn là họ tưởng có mới vừa rồi kiểm tra đo lường m a pháp nguyên tố thân hòa lực lúc bị chấn kinh đến kinh nghiệm sự tính c h ớ c phản ứng lại đây toàn nguyên tố đều thân hòa tạm trở cấp cao đến không cách nào ư ố t định tinh thần lực đẳng cấp cũng là a thượng đế ta cảm giác ta ta đều không có kia cái từ cách tới cấp ngài thiên phú định tính họ tưởng mới vừa nói xong mới vừa rồi bị thông báo đến cả tàu học viện viện trường mấy vị trưởng lão cùng mấy mấy cái cao cấp giáo sư liền đều đánh mở không gian chi môn xuất hiện tại kiểm tra thời gian vì thế một cái c h ư ớ c mắt chi gian nguyên bản chỉ đứng thẳng mấy người không gian bên trong đ ỗ n g nhiên liền nhiều ra mời tới cá nhân đại gia hỏa đều tễ tễ ai ai dùng một loại đàn sói xem đến con n g ồ i thấm du ánh mắt nhìn chằm chằm giàn dịch xem giàn dịch ách đứng vững bất động bình tĩnh không lay động nhìn trở lại hai bên có qua có lại chi gian nơi đây không khí tựa như hai phe địch ta sắp sửa bắt đầu lấy mệnh vì chú quyết đấu bản lăng lệ vừa mới trình diện cả tàu cao cấp giáo sư chờ người xem trước mắt này cái tuấn tú tiểu cô nương k i a cọc cường tuyệt không chịu thua phân cao thấp nhi bộ dáng trong lòng tất cả đều âm thầm gật đầu viện trưởng ghệ đồ w i l l i a m liếc qua bên cạnh chúng lao h ư u thấy đại gia đều dùng thế tại nhất định phải ánh mắt xem tiểu cô nương vì thế liền có chút c ấ p vội vàng thừa dịp mặt khác cao cấp giáo sư không có mở miệng nói chuyện phía trước trước tiên cùng giản dịch bắt chuyện lên tới Ngươi viện, viện trưởng ngươi ghệ gọi hiệu William, hảo, học thể cả ta tàu ta là có đồ cả tàu mặt khác cao cấp giáo sư hiếp mắt trong lòng thầm mắng này cái lao ra hỏa thật thật là không muốn mặt mặt bên trên c ử i hì hì cũng đều vì đi đến giản dịch bên cạnh đem giản dịch vây lại tranh phía trước sợ sau giới thiệu chính mình theo ngoại vi hướng giản dịch này cái phương hướng xem kia liền là giản dịch cấp chúng sói đói cấp vòng lên tới chính n h ư đồ khi nào nuốt ăn vào bụng bị vây vào giữa giản dịch mũ đàn nàng cảm giác nàng nhanh muốn không thể hô hấp hảo ngạt thở tại nhanh muốn bị b ứ c điên phía trước g i n dịch bận điệu cao thành đánh gãy các vị giáo sư tự tiến cử kia cái trước rừng nhất hạ đại gia có thể hay không trước lui về sau nhất h ạ lui nhất hạ đám người dừng một chút không rõ ràng cho làm hướng lui về phía sau mấy bước giàn dịch dùng sức làm hai lần hít sâu sau này mới hoán lại đây cảm giác không khí cũng đều mới m ẻ chút các vị cao cấp giáo sư thấy này hai mặt nhìn nhau giàn dịch kéo cái mặt nhỏ hướng đông đảo giáo sư mỉm cười ra hiệu cảm ơn chư vị giáo sư y ê u hái chỉ là ta trong lòng sớm đã có lựa chọn chúng giáo sư nghe này cũng không khỏi nín thở ánh mắt sáng rực nhìn về phía giàn dịch chờ đợi nàng tuyên bố nàng lựa chọn ghệ độ viện trưởng thật cao hưng có thể trở thành người n ộ đệ về sau còn xin chỉ giáo nhiều hơn ghệ độ viện trưởng xứng sở ha ha cười to lên tới kinh hỉ nói h ta nhất định sẽ h ả o h ả o đợi ngươi ta suốt đời tuyệt học cũng đều giáo cấp ngươi giàn dịch t r i ể n răng cười một tiếng cảm ơn hẳn là hẳn là g lệ đ ồ viện trường nhạc ha ha nghiêng mắt nhìn thêm vài lần bên trong bạn tốt phản ứng thấy đại gia quả thật đều thối một chương mặt mặt bên trên ý cười không khỏi lại sán lạn rất nhiều nha chỉ c h ư ớ c mắt liền lại là một tuần ngày làm việc đi qua ta lại quên muốn tìm biên tập viên sửa chữa phía trước chương tiết chữ sai quyền hạn ôi trao bản chương xong chương ba trăm hai mươi chín game o n l i ba g chi nở tờ cờ phẫn độ mười định ra sư phụ bồi du lì é kiểm tra thiên phú tư chất sau gãy đ ộ viện trưởng liền dẫn giản dịch cùng bọn họ cùng một chỗ trở về học viện bao la hải vực thượng đầu đứng lặng mấy cái hải đảo chúng hải đảo bên trong đầu có một tòa danh gọi kha nhiều các biển lớn đảo kia bên trong cây cối cao lớn rậm rạp r ừ n g bên trong thanh lưu mát mẻ cảnh sát thoải mái mà cả tàu học viện liền liền xây dựng ở trên hải đảo này một đạo không gian chi môn thoáng hiện tại cả tàu học viện hiệu trưởng văn phòng bên trong n v á n h b ạ c h quang chiếu sáng cả gian văn phòng sau đó bạch quang tắn đi phòng bên trong giảm hơn mười mấy người g i n dịch nhắm mắt nhớ một chút mới vừa rồi gãy gãy đội không gian chi môn là không gian bên trong từng cái năng lượng ba đ ê m này một chuyến không gian hành trình cảm nhận hoàn tất sau giản dịch không thể không cảm thán này thế gian thần k ỳ chỗ cũng không nhịn được cũng nàng cẩn thận cảm thấy may mắn vui vẻ ma pháp thế giới ma pháp cùng tu chân giới pháp thuật kia là thật sự có không thiếu khác nhau ma pháp nguyên tố cùng l i n h khí khác biệt không nhỏ ma pháp cùng pháp thuật quỹ tích vận hành cũng là h ả o tại giản dịch vì cầu tập được càng thêm sở trường ma pháp lựa chọn bà i sư học nghệ mà không là ỷ vào chính mình thần hồn cường đại tự ngạo khoe khoang lựa chọn cứ như vậy trốn tại tảng thư lâu bên trong tự học về tới viện trưởng văn phòng sau viện trưởng g h độ liền liền đem mặt khác cao cấp chuyển thụ cho đổi ra ngoài sau đó tự mình mang giản dịch hướng hắn cấp giản dịch ra an bài phòng ngủ đi theo viện trưởng văn phòng một đường hướng phòng ngủ đi đến này một đường thượng giản dịch thông qua thần thức xem đến này chỉ ngôi học viện toàn cảnh học viện lối kiến trúc đi được là tây âu lộng l â y thành bạo phong cách xem toàn thể lên tới còn nghe quý khí hoa lệ học viện bên trong có rất nhiều xuyên cùng một pháp sư phục học sinh ở bên trong tới đi vội vàng liền tính là thấy được viện trưởng kia cũng là hành lễ lên tiếng c h à o sau liền lại đi lại vội vàng đi ghệ độ viện trưởng phát hiện g i n dịch kia nghi hoặc ánh mắt khẽ cười một tiếng yêu ngạo vì g i n dịch giải đáp nghi vẫn giải thích nghi hoặc một phen tiện thể âm thầm khoe hạ chính mình chỉ đạo phương châm nghe g h đ ồ viện trưởng giải thích sau giản dịch này mới lý giải đến nguyên lai g h đ ồ viện trưởng mới từ tiền nhiệm viện trưởng đem học viện tiếp nhận lại đây thời điểm chỉnh cái học viện tại tiền viện giải quản lý hạ làm đến mỗi cái học sinh đều là không có chút nào đ ầ u trí chỉ biết lười biếng hưởng thụ đối với cái này g h đ ồ viện trưởng cảm thấy này p h i ê n không nên vì thế liền hạ từ mệnh lệnh trọng c h ỉ n h học viện đối đãi học sinh cũng nghiêm khắc lên tới vì thế phần lớn học sinh gặp gỡ g h đ ồ viện trưởng thời điểm đều sẽ làm bộ chính mình bệ bội nhiều việc bộ dáng lại học viện mỗi thiên giáo sư chờ đồ vật là thật sự có rất nhiều yêu cầu học sinh nhóm hoa đại đem đại đem thời gian đi cố gắng học tập mười tới phút đồng hồ sau giản dịch bị ghệ đồ viện trưởng dẫn đi tới giáo sư nhóm cư trú phạm chủ khu vực ghệ đồ viện trưởng này bên trong xem lên tới không giống là học sinh hẳn là trụ địa phương a giản dịch xem cái nào đó xuyên giáo sư pháp sư bảo giáo sư nói nói ghệ đồ viện trưởng thuận giản dịch ánh mắt nhìn sang cười nói ngươi thiên phú thực sự là quá cao đem ngươi thả đến khác địa phương ta không đồng tâm càng nghĩ còn là cảm thấy này một bên tương đối an toàn chút lại này một bên cư trú điều kiện cũng càng tốt hơn một chút hơn liền lấy giản dịch ban ngày triển hiện ra tới cái kia thiên phú gã đồ cảm thấy ngóc nghe hắn n g oan n g o ắ n đồ đệ người xác định vững chắc không thể thiếu lại nói đem đồ đệ đặt tại m í mắt phía dưới chiếu phất không tốt sao thả ký túc xá học sinh kia một bên cư trú điều kiện so ra kém này một bên không nói vạn nhất n g o a n đồ đệ bị người khác khi dễ đi xác làm sao bây giờ giản dịch hơi nhũ mày mặc dù lấy nàng thực lực không quá yêu cầu nhưng tiện nghi sư phụ có thể vì nàng như vậy cân nhắc giản dịch tỏ vẻ phi thường hưởng thụ cảm ơn sư phụ tạ quá gã đồ, đồ viện trưởng chỉ cho giản dịch ký túc xá là nằm ở lầu ba một t i ệ u hai gian bên trong đầu tất cả thiết bị đều đ ủ đi tây âu điệu tấp lộng l tổng thể tới nói thật hài lòng chỉ là có chút trói mắt ghệ đ ộ viện trưởng đem giản dịch mang đến địa phương sau liền rời đi nói muốn cho giản dịch hai ngày chỉnh đốn thời gian tân sinh khai g i ả n g kia ngày đi viện trưởng văn phòng tìm hắn liền có thể đưa tiến ghệ đ ộ viện trưởng giản dịch đơn giản dựa mặt một phen sau liền liền liên hệ tiểu thang viên quá hỏi nó này đoạn thời gian mục liên như cùng diệp h ạ n h tư như thế nào dạng mục liên như mục liên thành hai huynh n ộ i đều là đầu góc rõ ràng người kia ngày đem linh tính võ mang đi sau mới vừa lên xe mục liên như liền liền cấp quen biết cảnh viên gọi điện thoại báo cảnh sát nhân giản dịch chặt đứt công lược hệ thống kiểm tra đo lường hệ thống làm công lược hệ thống không có thể lại thông qua mạng lưới giám thị đến mục liên như chờ người hành động cũng không thể biết được mục liên như là thật báo cảnh sát vì thế không có thể kịp thời làm ra đối sách tương ứng kết quả bị cảnh sát thỉnh đi ngồi s ổ n cục cảnh sát này cha mẹ tại hiểu biết nữ nhi đến tột cùng làm cái gì không muốn mặt sự tình sau nóng giận hạ đương bọn cảnh sát mặt hung ác đánh diệp hạnh tư một cái bàn tay tiếp theo cường điệu sinh thu hoạch được công lược hệ thống sau tùy tiện tự phụ rất nhiều diệp hạnh tư liền không cao hứng tức thời liền cùng này cha mẹ bắt đầu ồn ào lên cuối cùng còn nhanh mồn nhanh miệng đem nàng vẫn luôn trôn giấu tại trong lòng lời nói cũng nói ra bắt đầu o á n trách cha mẹ chỉ là một cái bình thường dân đi làm. không thể nàng vì cuối cùng ấ p c hào chứng cứ vô cùng xác thực diệp hạnh tư thành công bị phán án hình giàn dịch nghe đến đó không khỏi ha ha này vừa mới vừa thấy mặt đâu diệp hạnh tư liền bại hạ trận bất quá nói cho cùng vẫn là diệp hạnh tư trọng sinh trở về thời gian còn không đủ dài lại đối ninh t ĩ n h võ có trách nhiệm một lòng nào vào ninh t ĩ n h võ trên người tới không kịp như nguyên kịch bản bên trong m tiêu bản đi tiếp xúc công lược mặt khác chất lượng tốt nam nhân bởi vậy cha mẹ đi sau trong lúc nhất thời diệp hạnh tư còn thật tìm không đến có thể tới nộp tiền bảo lãnh n à người n g xử lý diệp hạnh tư này người sau không mấy ngày mục liên như liền cùng ninh t ĩ n h võ chia tay giàn dịch hai mắt nhắm lại chia tay a cảm giác tức để ý liệu bên trong lại ngoài ý liệu nguyên kịch bản bên trong mặc dù nhìn từ đầu tới đôi ninh tính võ đều không có làm qua cái gì đại sai sự nhi cho tới nay đều là diệp hạnh tư một cái không quen nhìn mục liên như cũng là nàng làm ác linh tính vo cũng chỉ là tại diệp hạnh tư dẫn đạo hạ nghĩ là mục liên như là như vậy người sau đó sơ viễn mục liên như cuối cùng mục liên như sẽ cửa nát nhà tan cũng là nàng mục ra tự làm tự chịu cùng hắn không có một chút xíu quan hệ nhưng sự thật là thế này phải không giản dịch cho rằng không là này dạng bất luận là diệp hạnh tư không có trọng sinh kia một thế còn là nguyên kịch bản bên trong diệp hạnh tư trọng sinh trở về kia một thế linh tính vo đều không có tại diệp hạnh tư này cái đáng yêu tiểu bạch thỏ cùng phía trước minh xác cự tiệ quá min xác biểu đạt quá hắn chỉ cần mục liên như một cái người liền không có minh xác cự t u y ệ t lại tại diệp hạnh tư lấy lòng tới gần thời điểm dung túng ơ ờ ở, này không thể nghi ngờ là cấp diệp hạnh tư một hy vọng một cái làm nàng cho là nàng có thể xử lý mục liên như sau đó chính mình thượng vị hy vọng là lấy giản dịch cảm thấy diệp hạnh tư liền biến thành này dạng một cái người nguyên kịch bản bên trong mục ra cuối cùng sẽ bị diệp hạnh tư hại thành như vậy ninh tính võ cũng là có nửa thành trách nhiệm tiểu thang viên mục liên như là bởi vì cái gì nguyên nhân mới cùng ninh tính võ chia tay bản c h ư ơ xong chương ba trăm ba mươi g a m o n l i ba g chi nở cờ phẫn nộ mười một tiểu thang viên ta không cẩn thận nói lỡ miệng c nàng g n lộ ra nàng cùng các nàng ra tại nguyên kịch bản bên trong cuối cùng t a o n ộ g i ả n dịch ôi chao được thôi được thôi hết thẻ đều là tốt nhất t n bài nguyên bản g i ả n dịch là không nghĩ hủy đi các nàng chính phủ nhưng hiện tại nếu đã biến thành nảy dạng kia c ũ n g c ứ như vậy đi chờ diệp hạnh tư theo nhà lao bên trong ra tới nàng lại đem người cấp tắc đến kia cái tiểu tinh linh sắc bên trong hạ quyết tâm sau g i ả n dịch liền bắt đầu dụng tâm tại học viện bên trong học tập nàng phía trước cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua mà phát tới hôm sau trời vừa sáng giàn dịch mới vừa rời giường không lâu phòng cửa liền liền bị gõ đến đông đông r u n động tướng môn đánh mở sau đập vào mi mắt là một cái thập phần lạ mắt trẻ tuổi người n g ư ơ i hảo ta gọi s u nạ phụ n ơ là tới cho n g ư ơ i đưa học viện thống nhất chế phục cùng tương quan thư tịch nói s u nạ đem bàn tay lớn hơi hơi khoa tay nhất hạ tay bên trong liền liền nhiều hai đại c h ồ n g chất đồ vật cảm ơn n g ư ơ i hảo ta là giản dịch đ ễ phen đi người tiếp nhận s u nạ đưa qua tới đồ vật sau giản dịch liền đem người cấp nên vào phòng sau đó s u nạ lại cùng giản dịch bàn giao phổ cập khoa học một phen cả t à u học viện lớn nhỏ sự nhi cùng tại học viện sinh hoạt một ít thưởng thức cùng chú ý hạng mục công việc Cả tại học viện hết thể có 6 cái niên cấp. học viện hàng khảo h có cái cấp, cuối có viện viện niên năm năm trận đều sẽ c khảo hạch h khảo hạch quá l ề liền n có t học ể thượng thăng thông thì thông thôi. Tại khảo hạch không phải cho khảo hạch h lưu nếu nói, muốn đến cấp, có cấp, qua qua là lời mới vậy viện bên trong ma pháp sư đẳng cấp hết thể có bảy cái mỗi cấp bậc lại phân biệt có cựu giai đoạn chỉ cần ngươi tu vi đạt tới pháp sư cấp bậc ngươi liền có thể đi ma pháp hiệp hội tiến hành nghiệm chứng nhận lấy tương ứng khen thưởng đương nhiên chúng ta học viện cũng sẽ có tương ứng khen thưởng sau đó một cái niên cấp một cái niên cấp hướng thượng thăng từ cạn tới sâu bất quá nói xú nạ hâm mộ ghen ghét nhìn sang g i ả n dịch bất quá ngươi đại khái cùng chúng ta không giống nhau ngươi là có sư phụ đến lúc đó viện trưởng một cái sẽ mặt khác truyền thụ cho ngươi một ít càng lợi hại đồ vật ôi chao thật hâm mộ các ngươi này đó thiên phú cao g i ả n dịch cười cười không nói lời nào nga đúng học viện hàng năm cuối năm đều sẽ có một trận luận võ đại tái này chàng đại tái đối với xú nạ nói những cái đó giàn dịch đều đều nhất nhất kiên nhẫn g i xuống ngỏ ý cảm ơn nếu này cái trò chơi thế giới đã diễn hóa thành một cái tiểu thế giới như vậy nguyên bản trò chơi bên trong những cái đó cái giả thiết cùng trò chơi nhân vật liền chính là chân thật tồn tại bọn họ cũng đều nhất nhất có tư tưởng nếu như thế đến một phương đỉnh núi hát một phương đỉnh núi khúc biết rõ nhất địa nhi quy củ kia liền là ứng đương ứng phần xu nạ thấy giản dịch như thế hảo nói chuyện đối với hắn cũng lại nhải khuyên giải không có chút nào không kiên nhẫn tân sắc tương phản còn rất nghiêm túc liền càng thêm thao thao bất tuyệt lên tới liền học viện bên trong những cái đó cái vắng vẻ góc sự nhi thú sự nhi cũng phiên ra tới nói lại nói giản dịch mỉm cười gật gật đầu ân xác nhận này người là người nói nhiều không sai đem nên bàn giao sự nhi đều bàn giao hoàn toàn sau số nạ rốt cuộc có có thể thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ thời gian vì thế liền ánh mắt sáng rực nhìn hướng g i ả n dịch g i ả n dịch học hội ngươi thật là siêu hạng tinh thần lực thiên phú sau đó còn là toàn bộ suy di thân cận nguyên tố lực sao g i ả n dịch ân cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm bất quá hấp thu nguyên tố chi lực thời điểm đại khái sẽ tương đối thuận lợi một ít đi Chật, nay còn là ta như vậy lớn đầu một hồi gặp gỡ siêu hạng thiên phú thiên tài đâu tiêu cái g i ả n dịch chúng ta cũng không có việc gì thường liên hệ a ta đối ngươi còn thật vào mỏ giàn dịch cười cười đáp ứng hành su n a thấy giản dịch đáp ứng xuống trong lòng còn đĩnh vui vẻ lúc này xem thời gian không sai bị lắm bọn họ cũng trò chuyện có cho tới chưa thời gian nhân tiện nói giản dịch học muội hiện tại thời gian không sai bị lắm ta chuẩn bị đi nhà ăn ăn cơm t r ư a ngươi muốn cùng đi với ta sao giản dịch cười một tiếng ta vinh hạnh hai người cùng một chỗ cùng đi học viện nhà ăn một đường thượng su n a lại cùng giản dịch nói rất nhiều quan tại ma pháp nguyên tố ma pháp đẳng cấp sự tỉnh cơm sau giản dịch lại bị su n a mang đi quen thuộc học viện cho đến đi tới thư viện sau giản dịch này mới yên ổn xuống tới chuẩn bị buổi chiều thời gian liền dứt khoát tốn tại chỗ này su nạ thế này cũng h ả o không dị nghị nhận lời xuống tới sau đó còn tại thư viện bên trong bận rộn hướng giản dịch tay bên trên thêm cơ bản khổ người rất lớn rất d à y cơ sở thư tịch giản dịch lật ra vừa thấy h ả o ra hỏa tất cả đều là cơ sở nguyên tố nguyên tố huyền bí như thế nào tăng lên thân cận nguyên tố lực minh tưởng ý nghĩa này loại sách ngắn ngủi đơn giờ trôi qua giản dịch tay bên trên sách đã sửa đổi giản dịch bà vai x ú nạ xoay người vừa thấy không khỏi có chút thẻ t h ù n g ha ha xin lỗi à một không cẩn thận cầm quá nhiều đến cho ta một ít ta giúp ngươi g i n dịch thuận xù nạ tay nhìn nhìn chính mình tay bên trên con thư ân vẫn được cảm ơn học trường bất quá không cần ta chính mình có thể xu n a dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá một lần g i ả n dịch sau đó vẫn là có chút không yên lòng hỏi nói ngươi thật có thể sao g i ả n dịch gật gật đầu ân ta có thể nay điểm trọng lượng đối ta tới nói kia đều là việc nhỏ nhi kia được thôi bất quá cơ sở thư tịch cũng cầm không sai bị lắm muốn không tạm thời liền liền trước n à y dạng chờ ngươi toàn bộ đều xem xong chúng ta một lần nữa lại đây g i ả n dịch tươi sáng cười một tiếng ân cảm ơn học t r ư ở n g hai người làm hảo kết thúc thủ tục sau liền liền đường ai nấy đi các việc có liên quan đi giàn dịch đem sách tất cả đều chuyển về ký túc xá tiếp chạy bị hoa sơn trả mấy phút thời gian đem những cái đó sách đều cấp lần xem một theo này một đám nhiệm vụ thuận lợi làm xuống tới tâm cảnh tăng lên cũng làm cho nàng tu vi lớn lên nhanh chóng thân hồn cũng là thập phần cường đại là lấy đọc nhanh như gió t r ă m hành đã gặp qua là không quên được kia đều là cơ bản thao tác đợi giản dịch đem buổi sáng s ù nạ đưa tới sách giáo khoa cùng tại thư viện mượn tới sách đều xem xong sau giản dịch lại hoa cái đem thời gian đem bọn họ tại đầu góc bên trong cắt tiệm một lần ngày hôm sau giản dịch cái gì sự nhi cũng không có làm cũng chỉ là một thân một mình tại học viện bên trong đi dạo một vòng làm quen một chút hoàn cảnh trình cái cả tà u học viện chiế thư viện bên trong còn có một cái chuyên môn bị học viện học sinh mở ra tới thương vọng bên trong đầu cái gì thiên hình vạn trạng đồ vật đều có dù là được chứng kiến tu tiên giới h ả o đồ vật giản dịch cũng không nhịn được có mua mua mua đem bọn họ tất cả đều vơ vét về nhà tâm tư chỉ tiếp giản dịch hiện tại là một người nghèo rất mồng tơi túi bên trong không có tiền nguyên chủ tuy là tinh linh quốc tiểu công c h ú a nhưng cầu nguyện người ra cửa lúc tiền đều là thả nô b u ộ c trên người lại đầu một hồi ra cửa liền cấp d i ệ p hạnh tư tinh kế bởi vậy túi bên trong căn bản liền không tích chữ cái gì tiền giản dịch xuyên qua sau kia là hai cái thế giới luân hồi chạy căn bản liền không có tại này cái thế giới nghĩ biện pháp đi làm trả tiền là dùng mắt phía trước túi bên trong rất là trống rỗng bất quá này đều không là sự nhi giản dịch không gian bên trong có là đồ tốt có thể lấy ra tới đội tiền vì thế giản dịch đổi một chương mặt một bộ thân hình theo không gian bên trong cầm một bình dùng linh tuyển thủy linh quả linh dược sản xuất ra tới rượu trái cây ra tới tại một cao cấp chút cửa hàng đổi đầy đủ tiền sau đó liền liền bắt đầu đại mua sắm duy dư kia mua linh cựu điếm trưởng quỹ nếm một mùng sau hai mắt sáng lên xem giản dịch bóng lưng rời đi trong lòng đánh tính toán bản chương xong Trường online game c hất i nở phẫn nộ tờ cờ h ra sau lưng cùng mấy cái cái đ u ô i nhỏ g i ả n dịch tại tối sầm lại gặp nguyễn dung mạng sau một cái cấp bước liền từ ngoài ngàn mét về tới ký túc xá về đến ký túc xá sau g i ả n dịch đem hôm nay chiến lợi phẩm chỉnh lý một phen sau liền rửa mặt nghỉ ngơi hôm sau trời vừa sáng g i ả n dịch tại quy định thời gian bên trong đi tới viện trưởng văn phòng tìm thượng ghệ đồ viện trưởng sáng sớm tốt lành ghệ đồ viện trưởng sáng sớm tốt lành giàn dịch tại g h đồ viện trưởng ra hiệu hạ tìm cái ghế sofa chỗ ngồi ngồi xuống yên lặng nhìn hướng viện trưởng chờ đợi viện trưởng kế tiếp chỉ thị t hai â n này ái, h người à y n g ơ i viện Giản quá qua đều đến được không? Còn lòng nghe răng ư Học dịch c vừa xem sao? sao? một một tiếng, tiếp tới suyết viện trưởng đặc hồng trà, đợi hồng trà lướt viện đợi nhận nhẹ nhàng uống cung hồng hồng ghệ ghệ hớp đồ đưa đồ đặc qua qua ly, khách i nơi a cổ ọ n này ơn, thường người g sau Hai là Vậy mới lời, phi rồi. trả tốt hảo. h k sáo hai câu nói một chút lời dạo đầu sau gãy đồ liền cấp giản dịch nói về nhất cơ sở nguyên tố khóa giản dịch có chút kinh ngạc tại lại đây phía trước nàng liền chuẩn bị kỹ cảng giống như này loại thái cơ sở đồ vật viện trưởng có thể là không có kia cái kiên nhân nói nàng hôm nay lại đây thật nhiều liền là trò chuyện sau đó bị tiến đến một nghiên cấp cùng tân sinh cùng một chỗ học cơ sở giàn dịch dò xét mắt chính tại kích tình giảng bài viện trưởng trong lòng nỗi lòng bắt chuyển một ngày chương trình học nói đến không sai biệt lắm sau ghệ đồ thấy thời gian không sai biệt lắm liền t h u thanh xem giàn dịch c ư ờ i tùng tìm hỏi nói ngoan đồ nhi ta mới vừa rồi nói đến ngươi nhưng nghe hiểu giàn dịch n u thuận gật đầu đều nghe hiểu cũng con g xuống tới ghệ đồ vì đầu cao lại cong cong xuống tới giàn dịch lại lần nữa gật đầu ghệ đ ồ nghe này trong lúc nhất thời không biết hắn nên tin tưởng giản dịch lời nói còn là không nên tin tưởng rốt cuộc nói một lần liền liền sẽ cũng cóm xuống tới người hắn sống chừng ba trăm tuổi còn thật chưa từng gặp qua kiên hảo ta tới khảo khảo ngươi giản dịch cười cười hảo lão sư cùng ngoan đồ nhi một tới một về đối diện mấy lần mà pháp nguyên tố nguyên lý cùng quy luật sau ghệ đ ồ lại một lần nữa bị giản dịch thiên phú kính diễm được rồi được rồi xác nhận không lầm hắn đồ nhi chử thân cận nguyên tố lực cao tinh thần lực thiên phú cực cao bên ngoài còn có đã gặp qua là không quên được bản lãnh nhi lại vừa thấy nàng đồ nhi kia cái dạng nhi liền biết kia là cái cơ linh nếu không có gì ngoài ý m u ố n tu luyện sơ kỳ nhất định là không sẽ có cái gì bình cảnh là lấy một cái p h á p thánh là xác định vững chắc p h á p thần cũng không phải là không thể xa xỉ nghĩ ghệ đồ kích động một b à sau liền lại bình tĩnh lại tại nói thế nào hắn cũng là cái trải qua thế sự người n à y điểm kích thích hắn còn có thể dằn xuống tới chỉ là ngoan đồ nhi một hồi nhi ngươi bàn đến ta lầu bên dưới tới đi kêu bên trong so chi giáo thụ lầu ký túc xá càng thêm an toàn chút thiên phú như vậy cao đồ đệ nhi hắn đến bảo vệ hảo mới được cũng không thể gọi người cấp tính kế đi đúng còn có ngươi có thể đã gặp qua là không quên được này sự nhi cũng không cần lại để lộ ra đi g i ả n dịch lông mày k h ẽ n h n ế t gật đầu ứng h ạ ở đâu nhi không quan trọng nói hay không nói đi ra ngoài điều hành dù sao này trên đời có hay không người có thể bị thương nàng ghệ đồ thấy giản dịch nhận lời liền tính toán giải thể nhi làm giản dịch trở về đi ăn cơm chỉ là này mới vừa hơi nhúc nhích ghệ đồ liền lại nghĩ tới một chuyện ghệ đồ hơi chuyển động ý nghĩ một chút tay bên trong liền nhiều một cây ma pháp trượng cùng một chị ngọc bán chỉ này là nhập học lễ vật cấp cảm ơn sư phụ g i ả n dịch tiếp nhận ghệ đồ viện trưởng đưa qua tới lễ vật nhìn nhìn rất là vui vẻ ma pháp trượng trượng bên trên lam bảo thạch chiếu sáng rặng rỡ thôi sáng thật sự cái n thân cũng không g b ế chế t vật tạo thật bất là liệu là dùng cái gì vật liệu gỗ chế tạo ra, cũng hiện đánh gì gỗ cái cổ pháp phạm, ra, sự kia c ă ngọc vừa vào xuất hiện nó liền liền nó ban chỉ t o kỳ thực là một cái lưu trữ không gian cũng chỉ có thể cất giữ đồ vật đại khái có năm mươi m vông tả hữu bộ dáng mặc dù cùng linh tuyển không gian này loại có thể gieo trồng chữ vật không gian bất đồng nhưng là một cái pháp khí cực kỳ tốt ngọc ban chỉ bên trong đầu còn có này rất nhiều giản dịch này cái ma pháp học đồ có thể dùng đến pháp khí cùng với một đống lớn ma tinh cùng tiền ai u xem tới này là sư phụ phát tiểu tiền tiền cảm ơn sư phụ giản dịch xem bên trong đầu tiền tiêu v ậ t cười đến híp cả mắt ghẹo sờ sờ pháp t r ư n g bên trên khảm n ạ m bảo thạch vui vẻ đáp lại nói người yêu thích liền hảo đem pháp t r ư n g cùng ngọc ban chỉ thích đáng cất giữ lên tới sau g i n dịch liền lại lần nữa có ghế đồ mang đi tới nhà mới một pháp sư tháp tầng thứ sáu tại g h độ viện trưởng hạ đầu này cái pháp sư tháp là tục truyền là cấp bậc pháp thần thợ gen g e n ú c bên trong đầu có phụ sư trận pháp sư khắc chế các loại trận pháp lại bên trong đầu nồng độ nguyên tố so bên ngoài cũng cao rất nhiều là một cái thế gian hiếm thấy cực phẩm pháp khí theo ngày trước s u nạ phổ cập khoa học pháp sư tháp kia là chỉ có học viện pháp vương pháp thánh cấp bậc cao cấp giáo sư cùng t r ư ở n g l a o mới có thể ở mà hiện tại ghế đồ viện trưởng thế nhưng làm hắn vào ở đi、chật. này cái tiện nghi lão sư thật đúng là có đủ coi trọng nàng tự đánh giản dịch kia ngày lại một lần nữa triển hiện nàng thiên phú sau g h đồ viện trưởng đối nàng dạy bảo càng thêm dụng tâm dù chỉ là ma pháp giới bình thường thưởng thức đường đường một giới pháp thánh cũng giao đến thập phần nghiêm túc mà giản dịch từ trước đến nay đối này đó mới là sự vật cảm thấy thập phần hiếu kỳ mãnh liệt dục vọng muốn biết khiến cho giản dịch tự đánh khai giảng sau liền vẫn luôn đắm chìm tại kiến thức mới hải dương bên trong mỗi thiên viện trưởng văn phòng cùng pháp sư tháp hai điểm tạo thành một đường thẳng bun ba gọi những cái đó tại bên ngoài tìm kiếm nàng này cái chào hàng linh t i ự u người đả thủ cũng không tìm tới người ngoan đồ nhi ngươi thực sự là quá thần kỳ ngươi vậy mà liền chỉ dùng không đến một tháng thời gian liền đem nguyên tố bách khoa toàn thư cấp toàn bộ học được cũng dung hội quan thông a thượng đế ghế đồ xem hắn duy nhất học sinh như thế ưu tú trong lúc nhất thời tâm tình rất là khó hiểu nguyên lai、like、cái này là siêu hạng thiên phú a giản dịch đối ghế đồ viện trưởng cảm thán tỏ vẻ lợi lẫn bởi vì chỉ vì tự đánh khai giảng ngày đó trở đi này dạng cảm thán ghế đồ viện trưởng mỗi ngày ít nhất cũng đều yêu cầu tới cái hai ba lần không đi phản ứng hắn lời nói ghế đồ viện trưởng cảm t h á n xong liền liền xong việc sau đó nên làm gì làm cái đó nếu là giản dịch không phải đi lên phản ứng hắn đáp lại hắn cái gì lời nói ghế đồ viện trưởng bảo đảm sẽ hóa thân thành thao thao bất tuyệt lao phụ mẫu không ngừng mà căn dặn giản dịch cái gì tại còn không có trưởng thành lên tới thời điểm muốn điệu thấp phải hiểu được chịu này đó chớ để người khác phát hiện vân vân tóm lại không có cái một hai cái giờ giản dịch là không nên nghĩ thoát thân cũng liền nhân ghệ đồ học trường này một điểm cẩn thận dẫn đến những cái đó bị học viện khác phái tới điều tra giản dịch tham dò giản dịch thiên phú g i a n tế nhóm lập tức tìm không r a n g ư ờ i phường gian cũng lại không nghe đồn giản dịch có nhiều ưu tú hiện tại ma pháp cấp bậc là nhiều ít cấp nghiền ép nhiều ít người tin tức chuyển đến nay nay liền tại giản dịch chuyên tâm nghiên cứu ma pháp thuật thời điểm tiểu thang viên nói cho giản dịch diệm hạnh tư chết giàn dịch buông xuống tay bên trong sách thân thể hướng sau lưng ghế s o f a lưng bên trên đảo tìm cái thoải mái chỉ là dựa vào định sau này mới hỏi như thế nào hồi sự nhi êm đẹp này người như thế nào chết nha ôi chao không biết vì cái gì tác giả này hai ngày luôn cảm giác mỗi ngày một chuyến giường bên trên liền dậy không nổi con mắt không mở ra được mỗi ngày nằm ì thăm ngủ không được nhìn trời trước khi ngủ nói với chính mình ngày mai nhất định phải đồng hồ báo thức nhất hưởng liền lên tới kết quả ngày này g đều là lại mười phút lại híp mắt một chút ngủ tiếp năm phút đồng hồ hai phút đồng hồ híp mắt liếp mắt một cái sau đó một cái giờ hai cái giờ liền đi qua anh nam y cuối cùng kết quả liền là này nhất chỉnh ngày cái gì sự nhi cũng không có làm thành ngao ngao ngao ho、oh, ho có ai có thể tới giáo giáo ta như thế nào nhanh chóng rời giường biện pháp anh bản chương xong Chương tiểu thang viên ta cũng không rõ ràng lắm tin tức là mục liên như nói cho ta nói là tại n g ụ c giam bên trong cùng một nữ phạm ẩ u đã lúc bị đẩy tới đầu đụng sau đó người liên không giàn dịch vì đầu cao lại tổng cảm thấy sự tình không nên là này dạng mới đúng giàn dịch đem tiểu thang viên đuổi đi sau liền tới đến hậu hiện đại thế giới n h ấ t tới liền liền xuất hiện tại quốc đô trên không giản dịch xem hạ đầu như nước chạy xe bay nhắm mắt lại cảm ứ n g thần thức phóng thích mà ra đem toàn bộ tiểu thế giới đều đều từng tấc từng tấc kiểm tra một lần c h ậ t giản dịch cười nguyên lai、like、này cái vật nhỏ đổi một cái vỏ bọc tránh đến nơi này a giản dịch một cái lắp mình người liền xuất hiện tại nước ngoài một nông thôn biệt thự trên không thấu quá biệt thự mái nhà che lậy giản dịch nhìn thẳng bên trong đầu chính tại nấu cơm tóc vàng m ắ t xanh mỹ nữ trên người định nhãn lại vừa thấy k i a cái công lược hệ thống cũng tại nhưng có lẽ là này lần công lược hệ thống gia đại huyết cấp một cái linh hồn đổi vỏ bọc này sự nhi cũng không là như vậy đơn giản sự nhi là lấy trên người nguyên bản tràn đầy năng lượng hiện tại liền chỉ còn lại có thấy đ ấ y một tia tàn huyết hiện vì tiết kiệm năng lượng hiện tại chính đứng ở một cái treo máy trạng thái phát hiện này chỉnh cái khác thử cũng chỉ có diệp hạnh tư một cái người cũng không theo dõi giản dịch một cái lắc mình đi tới giản dịch sau lưng tiếp giản dịch vừa lau mặt đem chính mình thân hình, hình dạng biến thành cầu nguyện người ngại ngọc vinh hình dạng nguyên lai、like、ngươi tại này bên trong a diệp hạnh tư bịch là đao khí va chạm đá cầm thạch mặt bàn thanh âm diệp hạnh tư thân hình cứng đờ, nhanh chóng nhấc đầu trên dưới trái phải xem một phen không thấy người tiếp lại lần nữa nhanh chóng đằng sau quay thân là kia cái nữ nhân đương diệp hạnh tư xem đến giản dịch thời điểm diệp hạnh tư đầu góc bên trong liền chỉ còn lại có này một cái ý nghĩ trong mắt hơi co lại lỗ mũi phóng đại khẽ nhất miệng xem lên tới hoảng sợ cực này trên đời sẽ không còn có người bút nàng càng rõ ràng này cái nữ nhân đến tội cùng hẳn là ở đâu người người người người người là ai người như thế nào sẽ tại chỗ này a giản dịch cười nạo một tiếng thấy diệp hạnh tư này cái bộ dáng tỏ vẻ thực cao hứng diệp hạnh tư ngươi thật là thật bản lệnh a thế nhưng dám can đảm vô thanh vô tức chạy trốn tới nước ngoài tới diệp hạnh tư lại lần nữa bị giản dịch này thanh chỉ mặt gọi tên lời nói cả kinh trong lòng nảy d ự theo bản năng tả hữu bãi đầu xem xét phòng bên trong tình huống đợi thấy rõ phòng bên trong chỉ có chính mình sau mới vừa rồi thoáng an tâm không thiếu không đúng nàng hiện tại là s e n nghi không là diệp hạnh tư diệp hạnh tư cương một chương mặt hướng giản dịch giật ra một cái tiếu nhan ngươi hảo xin hỏi ngươi là vị nào ngươi tìm ta có cái gì sự như sao giản dịch hơi những mày d ễ cứ nói ngươi cứ nói đi diệp hạnh tư diệp hạnh tư thân hình lại lần nữa một đốn trái tim phanh phanh n ả y nàng muốn hỏi giản dịch vì cái gì sẽ xuất hiện tại chỗ này nàng không nên tại trò chơi bên trong sao hơn nữa nàng thân thể không là đã bị hỏa táng sao đúng hỏa táng a a a a A diệp hạnh tư không khỏi nghẹn ngào gào lên nàng nhớ tới ngại ngọc vinh linh hồn là bị hệ thống rút r a nhét vào kia cái trò chơi bên trong nàng thân thể cũng sớm đã bị hỏa táng kia kia kia trước mắt này người là ai diệp hạnh tư nhìn người trước mắt này nàng cảm thấy nàng nhanh điên rồi giản dịch thấy diệp hạnh tư lại muốn n g ấ t đi dấu hiệu vì thế đưa tay đánh diệp hạnh tư hai cái mặt hay bận đ i u nàng tinh thần diệp hạnh tư đưa ca người âm thầm trốn liền tính ngươi mẹ nó lại dám tới cái đoạt xá đoạt nhân ra thân thể giàn dịch hiếp mắt nhìn lại chỉ thấy này phó thân thể nguyên chủ nhân linh hồn chính x u ấ tại t góc linh hồn năng lượng cũng chính tại nhất điểm điểm tiêu tán diệp hai m ư n g ư ơ i còn thật là một cái tiện nhân nhân ra cùng ngươi cái gì thủ cái gì oán a ngươi thế nhưng nghĩ để người ta linh hồn hôi phi yên diện lại không tiếp sau mỗi cái tiểu thế giới đều là có cố định quy tắc trật tự kia là tiểu thế giới thiên đạo thức t ì n h lúc lựa chọn phân hóa ra tới sau đó liền liền cần tiểu thế giới thiên đạo đi nghiêm khắc chấp hành nó khắc hảo này cái tiểu thế giới thiên đạo là không cho phép linh thể tồn tại một khi có sinh linh không có thẻ bảo hộ như vậy này cái sinh linh linh hồn liền sẽ tại thế giới quy tắc trật tự ảnh hưởng hạn dần dần làm hao mòn hầu như không còn mà diệp hạnh tư hiện tại này phó thân thể nguyên chủ nhân linh hồn liền là này cái trạng thái không không không ngươi nói bậy cái gì đâu giản dịch xem diệp hạnh tư này cái bộ dáng liền biết này sự nhi nàng cũng là biết À, còn thật là ác độc a nguyên bản ta còn nghĩ nói lại để cho ngươi vui sướng một đoạn thời gian chờ ngươi theo ngục giam bên trong r a tới lại tới tìm ngươi lại không nghĩ rằng ngươi còn thật là nóng nổi a nếu như thế kia ta cũng liền không lại cùng ngươi khắc khí ngươi ngươi muốn làm làm cái gì d i ệ p hạnh tư thân thể cấp tốc hướng về phía sau lui muốn chạy trốn chỉ tiếp giản dịch cũng không muốn cho nàng này cái cơ hội giản dịch đưa tay trộm một cái d i ệ p hạnh tư linh hồn mang hệ thống liền bị giản dịch cấp tốn ra tới d i ệ p hạnh tư linh hồn vừa rời đi kia cái thân thể thân thể nguyên chủ nhân linh hồn liền liền quý vị chỉ là bởi vì này một tới một về d â y v ò không quản là thân thể còn là linh hồn hiện tại cũng thập phần yếu ớt hướng ngọc linh người đến tột cùng là ai người rốt cuộc muốn làm gì diệm hạnh tư tại giản dịch tay bên trong không ngừng bay n h y dãy ruộng h ĩ muốn đảo tho á t đi ra ngoài giản dịch chật an tính chút không phải ta nhưng liền bung tay Nói xong, giản dịch gác liệt câu lên khoai môi ngón tay bung lỏng làm linh hồn hình thái diệp hạnh tư mất nàng che chở hoàn toàn bại lộ tại không khí bên trong a a chỉ thấy diệp hạnh tư mới v ừ a một bại lộ tại không khí bên trong n à y liền tại tiểu thế giới quy tắc trật tự ảnh hưởng hạn g như là bị lửa thiêu đốt bị manh thu g ắ m n ư ớ bản linh thể làm hao mòn không thiếu thế này giản dịch vội vàng lại lần nữa đem diệp hạnh tư bắt trở về không phải không ra hai cái hô hấp diệp hạnh tư liền liền muốn triệt để hôi phi l ê n d i ệ t còn muốn dây r u ộ sao diệm hạnh tư kêu khóc đầy mặt nước mắt xem chính mình kia bị không khí nhìn xuống tựa như pho mát không dám không dám ô ô ô, giàn dịch ha ha không làm không chết thật là trí l ý danh nôn a nhưng phàm diệp hạnh tư thông minh một điểm trọng sinh trở về vứt bỏ trước kia một lần nữa bắt đầu lại liền tính là tại hệ thống khuyến khích hạ cần phải đi công lược ninh tính võ nhưng chỉ cần ngươi có thể thủ trụ bản tâm không làm ác bằng thật sự bản lĩnh đi công lược kia cũng sẽ không có hiện giờ như vậy chút sự nhi la n à n g chính mình lập thân không chính muốn ác độc b ả n g môn tạ đạo nghĩ muốn dựa vào này đó thủ đoạn đi công lược ninh tính võ nghĩ muốn làm kiếp trước đánh bại nàng người chết nghĩ muốn cầu nguyện người này cái người vô tội chết cuối cùng mới có thể nhau tới một cái nàng giản dịch không để ý diệp hạnh tư một tay nâng lên vận chuyển tu vi tập kết không khí bên trong sinh cơ đưa chúng nó ngưng kết thành một chân trâu đại sinh cơ sau đó đem sinh cơ đoàn tử đánh vào kia cái bị diệp hạnh tư chiếm thân thể nước ngoài nữ nhân thể bên trong t r ợ nàng ổn cố chữa trị linh hồn cùng thân thể tiếp giản dịch lại tại nàng đỉnh đầu một mạng đem nàng này hai ngày bị diệp hạnh tư xâm chiếm thân thể ký ức cấp tiêu hủy đợi đem sự tình đều làm cho không sai biệt lắm sao giản dịch liền một cái lắc mình đi tới hậu hiện đại thế giới pháp thần bông xuống trò chơi duy độ bên trong xem còn tại bi thiết khóc nước nợ diệp hạnh tư giản dịch một tay vỗ một cái đem còn tại chờ thời ngủ đ ô n g công l ư ợ c hệ thống nắm chặt ra tới sau đó đem linh hồn hình thái diệp hạnh tư đánh vào một cái yêu thích tại trò chơi bên trong đầu công chiếm lãnh thổ chém chém giết giết trò chơi người chơi linh sủng bên trong đầu làm diệp hạnh tư cũng nếm thử này loại không được tự do bị giam cầm còn muốn giúp chủ nhân lon tại công thủ tuyến đầu mỗi ngày đều làm cho mình đầy thương tích cảm giác hẹn m ọ n tác giả tại tuyến cầu phiếu phiếu cầu duy trì a yêu các người mua bản chương xong chương 333, game diệp hạnh tư không nghĩ đến nơi g ư chính mình cũng sẽ có này ngày đi như thế nào dạng xuyên thành trò chơi sùng vật cảm giác không tệ đi nói xong g i ả n dịch quay người liền đi không tiếp tục để ý chính đ i ê n tán loạn diệp hạnh tư về đến pháp sư tháp sau g i ả n dịch trảo công lược hệ thống đi tới hậu hiện đại thế giới mục liên như vị trí g i ả n dịch truyền âm cho tiểu thang viên làm nó cùng mục liên như nói một tiếng sau đó trở về nếu nàng hiện tại đã đem diệp hạnh tư cũng thu thập như vậy mục liên như cũng liền không lại yêu cầu hạc hệ thống miễn cho mục liên như có hạc hậu, hậu tâm giã túc chủ ta muốn đi tiểu thang viên tại mục liên như ý thức hải thảo luận nói mục liên như nghe này không khỏi luôn uống hệ thống đi nàng làm sao bây giờ ân như thế nào hồi sự nhi làm sao hảo hảo liền dễ đi tiểu thang viên hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành như vậy ta cũng liền nên trở về đến chủ thần bên cạnh đi làm tiếp một cái nhiệm vụ cho nên túc chủ tài kiến mục liên như kia ta làm sao bây giờ nàng phía trước đoạn thời gian bù lại háo chút quan tại hệ thống tiểu thuyết những cái đó hệ thống loại tiểu thuyết hệ thống đồng dạng đều là sẽ tại túc chủ chết sau mới vừa rồi rời đi mà hiện tại mục liên như mím chăn n ô i trong lòng dối bời tiểu thang viên túc chủ đừng lo lắng ngươi rất lợi hại ngoài ý muốn không có ta thời điểm ngươi không giống nhau cũng sống được hùng hùng hồ hồ sao tiểu thang viên khoay k h o a mục liên như một phen sau liền liền về tới giản dịch bên cạnh so với chủ nhân này tôn đại lao tới nói mục liên như còn thật không tính cái gì giản dịch đem công lược hệ thống thể nội ngược trướng cùng năng lượng xé rách tách ra sau đó đem năng lượng bộ phận ném cho tiểu thang viên an đi cảm ơn chủ nhân tiểu thang viên ngạc nhiên tại giản dịch bên cạnh tha vài vòng t i ế p liền một ngụm đem năng lượng cấp nuốt vào bụng khả linh công l ư c hệ thống còn chưa theo chờ thời ngủ đông bên trong tỉnh táo lại đâu liền liền không khí t ư c đem nuốt ăn công l ư c hệ thống sau bởi vì năng lượng thật lớn công kích mê man đi qua tiểu thang viên thu vào linh tuyển không gian sau giản dịch nắm ngược trướng tay một cái dùng sức ngược trướng bộ phận năng lượng liền liền tán loạn ở thiên địa giữa những cái đó năng lượng cũng sẽ thuận nhân quả tuyến phản còn đến chính chủ trên người xử lý tốt d i ệ p hạnh tư cùng công lược hệ thống sau giản dịch liền về tới pháp sư tháp tiếp tục nàng còn chưa làm xong sự t ỉ n h lễ đ ồ viện trưởng thấy giản dịch đã đem ma pháp cùng ma pháp nguyên tố cơ sở lý luận tri thức đều cấp bài xả rõ ràng vì thế liền liền bắt đầu giảng dạy giản dịch minh tượng pháp cùng với pháp thuật mô hình giản dịch đem lễ độ viện trưởng cấp cao cấp minh tượng pháp phiên một lần sau liền liền rõ ràng này minh tưởng định nghĩa k ỹ thật u này minh t ư ở n g pháp tại giản dịch xem tới liền là thu nạp không khí bên trong ma pháp nguyên tố là nguyên tố chi lực tại thân thể bên trong vận chuyển lại xung kích thân thể từng cái khí mạch cùng chúng nó câu thông có không h o ặ c được khống chế bọn họ bồi dưỡng lực công kích của bọn hắn phương pháp nói cách khác liền là tu luyện tinh thần lực giản dịch thử vận chuyển một tuần nguyên tố chi lực sau liền liền không có lại đi thu nạp tu luyện bởi vì tại giản dịch xem tới tinh thần lực liền là thấp phối bản t h ầ n thức mà bọn họ hiện tại đã có thần thức tinh thần lực này đồ vật đối với giản dịch tới nói cùng gân gà không khác tinh thần lực khi đó tác dụng tại trên người đồ vật cùng một cái linh hồn nếu như, như diệp hạnh tư kêu như vậy ngươi thật vất v ả tu luyện tới tinh thần lực liền không yêu cầu một lần nữa bắt đầu lại tu luyện mới được mà thần thức thì không phải vậy thần thức kia là tác dụng tại linh hồn thượng đồ vật nhấm ngươi thân thể như thế nào biến hóa chỉ cần còn là kia cái linh hồn như vậy ngươi tu vi liền còn lại tức thời có thể dùng không cần bắt đầu lại từ đầu là lấy giản dịch tu luyện thần thức liền có thể tu tinh thần lực đối với nàng mà nói thuần túy liền là lãng phí thời gian một tháng sau viện trưởng văn phòng ghệ đ ồ viện trưởng xem kia bị tinh thần lực để ép bạo liệt chén xứ lại lần nữa bị giản dịch cấp chấn động đến này này là tinh thần lực ngoại phóng à, thượng đế ngươi thế nhưng có thể làm được tinh thần lực ngoại phóng tại không có mượn nhờ bất luận cái gì ngoại vật cùng pháp thuật mô hình thời điểm sử dụng tinh thần lực ghệ đ ồ viện trưởng dùng xem yêu nghiệt ánh mắt nhìn hướng giản dịch đối với đối với giản dịch cho ra tới này một đồng hồ tay bày ra thập phần c h â n kinh giản dịch cười cười tỏ vẻ cái này là cái chút lòng thành ghệ đ ồ viện trưởng xem ái đồ này nghèo đắc ý bộ dáng tỏ vẻ tâm tắc đồng thời còn thực kiêu ngạo hán đ ồ nhi này mới đã học bao lâu à chỉ dùng một tháng thời gian đem cơ sở lý luận khóa học xong liệt tính lại còn có thể tại tự học mấy ngày thời gian bên trong làm đến tinh thần lực ngoại phóng m u ố n biết hắn hiện tại đã là cái cựu giai p h á p thánh cách pháp thần cũng liền kém như vậy một tia kỳ ngộ nhưng dù là này dạng hắn cũng vẫn như cũ không cách nào làm đến tinh thần lực ngoại phóng thậm chí có thể nói kia là nàng không chút suy nghĩ qua sự tình làm vì một cái lao sư ghệ đồ viện trưởng đối với giản dịch này cái học cái gì đều nhanh học cái gì đều ưu dị học sinh cảm thấy thật sâu vui vẻ thành tựu cảm giác cảm giác tiêu ngạo tràn đầy muốn không là sợ bị người khác biết sẽ dẫn tới n g ố c ngáy nhìn trộm ghệ đồ sớm hận không thể đem này một tin tức tuyên cáo đi ra ôi chao có như vậy đại sự nhi đi không có cách nào chia sẻ đi ra ngoài còn thật là hành hạ người a giản dịch cũng không rõ ràng ghễ đ ổ viện trưởng trong lòng nghĩ pháp trước mắt chính một lòng nào về phía tu luyện pháp thuật mô hình đường bên trên pháp thuật mô hình liền là phóng thích một cái pháp thuật là tất yếu là một cái pháp thuật cơ cấu tựa như là một đạo đề toán công thức ngươi muốn r i i có quan hệ hình tam giác bao nhiêu hay như vậy ngươi liền cần bộ một cái định lý vì tạ gỗ cái gì mà tinh thần lực tựa như là người đầu óc chỉ số thông minh ngươi chỉ số thông minh cao có thể giải quyết bao nhiêu để độ khó cũng liền cao ngươi tinh thần lực cao tu vi cao như vậy ngươi có thể phóng thích ma pháp độ khó cũng liền cao Căn c thường thường bởi vì không có tinh thần lực liền không có cách nào vận chuyển pháp t h u ậ t mô hình phóng xuất ra ma pháp mà này giới ma pháp sư là không có cách nào làm đến tinh thần lực ngoại phóng bởi vậy không có pháp luật mô hình này cái môi giới chỉ có tinh thần lực nhưng cũng là không có cách nào phóng xuất ra ma pháp g i ả n dịch hiện tại tu luyện là học viện bên trong công khai cơ sở pháp thuật mô hình tỉ như tại lòng bàn tay bên trong phóng xuất ra nho nhỏ một t ú n hỏa miêu có nước lôi ti c h ở nhân g i ả n dịch nhất hồn thập phần cường đại bản thân lại quen biết các loại tiên thuật chờ nguyên nhân bởi vậy không quản là cái gì pháp thuật mô hình g i ả n dịch đều là xem đắp viện trưởng tạo dựng một lần liền có thể chính mình làm theo ra tới lại là phòng sơ ý một chút không khống chế tốt hỏa hậu làm ghé độ viện trưởng nhìn ra m ở ám g i ả n dịch mỗi lần tạo dựng pháp thuật mô hình thả phóng ma pháp thời điểm đều là thu tới rất nhanh học viện bên trong lớn nhỏ sư sinh liền không hẹn mà cùng phát hiện bọn họ viện trưởng gần đây tâm tình tốt tựa như thập phần không sai mỗi ngày đều vui vẻ à, mừng khắc khởi thỉnh thoảng còn sẽ hử cái ca lắc lư lắc lư đầu vì thế cả tàu học viện sư sinh nhóm liền náo nhiệt ngầm cũng không khỏi nhìn một cái nghị luận suy nghĩ ghệ đ ổ viện trưởng như thế khác thường nguyên nhân có người đoán ghệ đ ổ viện trưởng này là có hy vọng đột phá bình cảnh cũng có người đoán học viện bên trong này là ra cái gì đại h ỷ sự nhi cũng có người đoán ghệ đồ ghệ đồ viện trưởng đây là có thu một cái thiên phú cực cao độ đệ bản chương xong chương ba trăm ba mươi bốn g a m o n l i e ba g g h đồ đối với bên ngoài người suy đoán cũng ít nhiều có chút nghe thấy hắn đối bọn họ những cái đó suy đoán tỏ vẻ khịt mũi coi thường hắc hắc muốn không là sợ muốn để nàng ngoan đồ nhi tại ma pháp đại tái thời điểm một tiếng hót lên làm kinh người hắn cũng đã sớm nghĩ đem ra công khai làm mọi người đều biết hắn một không c ẩ n thận thu một cái cỡ nào thiên tài học sinh nhìn một cái tại m ặ t khác mới vừa nhập học học sinh còn tại học tập lý luận tri thức thời điểm hắn đồ đệ cũng đã đem sở hữu lý luận tri thức đều cấp lương sẽ còn bắt đầu học tập pháp thuật mô hình lại bất luận là cái gì pháp thuật mô hình hắn đồ đệ đều là vừa học liền biết hoàn toàn không cần hắn có nhiều thao tâm ôi chao đồ đệ quá thiên tài. rất có thể làm liền là này điểm không tốt làm đến hắn đều không có một chút xíu giáo sư đồ đệ thành t i ể u cảm giác ôi chao hô không được nhìn thêm cuối năm liền là mỗi năm một lần ma pháp thi đấu hhh đến lúc đó ngoan đ ổ nhi nhất định có thể cho hắn đem kim bài cấp mang về tới ha ha ha đến lúc đó tây bên trong ngươi mặt sẽ phải thối nghĩ đến này ghệ đồ không khỏi lại vui vẻ trong lòng mỹ tư tư đi về phòng làm việc vừa đi vừa nghĩ hôm nay hẳn là giáo sư giản dịch cái gì pháp thuật mô hình chỉ là làm ghệ đồ không nghĩ đến là hôm nay hắn ngoan đồ nhi lại cấp hắn một đại kinh hỷ ngươi nói này là ngươi chính mình sáng tạo pháp thuật mô hình ghệ đồ há to miệng một mặt không dám tin nhìn hướng giản dịch chờ đợi giản dịch đáp lại giản dịch hì hì cười nói ân tối hôm qua suy nghĩ ra được tạo dựng một cái pháp thuật mô hình độ khó có khó có dễ bởi vậy muốn tạo dựng một cái pháp thuật mô hình thả phóng ma pháp không là nhiều đại học đúa vấn đề nhưng là pháp thuật mô hình sáng tạo cũng không nghi ngờ là thập phần khó khăn độ khó pháp thuật mô hình tạo dựng chỉ cần ma pháp sư căn cứ hiện hữu pháp thuật mô hình trong n h o vẽ hổ khống chế nguyên tố chi lực đi miêu tả tạo dựng liền như vẽ cơ bản mà sáng tạo pháp thuật mô hình lại không là như vậy đơn giản Sáng tạo một cũng á pháp pháp sáng pháp các i đối liền thuật mô hình thì yêu cầu ma pháp thuật đối hắn nghĩ thuật hình chắc, rành mạch, liền như tạo tâm mặt, yêu cầu muốn mô ma mô làm nắm đến ràng cơ chế c lý rõ nó cần làm cho Cũng nhất thanh nhị làm sở.、Cũng、bởi vậy sáng tạo pháp thuật mô hình đại đều đều là một ít sống hai ba trăm n ă m lao đầu tử cổ giả cùng với pháp vương pháp thánh cấp bậc của ma pháp sư giống như này loại trình độ ma pháp thuật đại đều học thức đủ cao thân cận nguyên tố lực cao tu vi cũng cao thỉnh quá năm tháng dài đằng đáng lịch luyện đối tinh thần lực khống chế cũng là thập phần tinh chuẩn tỉ mỉ có thể tùy ý điều khiển chúng nó để bản thân sử dụng dựa theo chính mình tâm ý đi kéo dài miêu tả nhưng mà hắn ngoan đồ nhi này mới cái gì t ộ i tác này mới học ma pháp bao lâu ghệ đồ cảm thấy hắn thật thật là quá thật may mắn không phải hắn làm sao lại có giản dịch này dạng thiên tài đồ đệ giản dịch xem nàng lão sư kia đều nhanh muốn liệt đến sau t hai căn đi khỏe miệng không khỏi cảm thấy b u ồ n c ư ờ i đều nói lao tiểu hài lão tiểu hài này đoạn thời gian lão sư kia đắc ý dạng ngược lại để nàng cấp kiến thức đến nửa năm sau pháp sư công hội ngươi hảo ta nghĩ muốn đăng ký nhất hạ nhị giai ma đạo sư phụ trách tiếp đãi giản dịch chờ người ma pháp sư nghe này m ậ ra sau đó mịt mở trên dưới trái phải đem giản dịch đánh giá đánh giá một lần n g ư ơ i xác định ngươi muốn đăng ký nhị giai ma đạo sư mà không là ma pháp cấp hai học đồ hay là pháp sư giản dịch cười cười ân liền là ma đạo sư nhân viên tiếp tân xem giản dịch này một thân khí độ lại tăng thêm giản dịch thân bên trên đại biểu cả tàu học viện chế phục thấy giản dịch đều xác nhận liền không lại xoắn suýt xuống đi trực tiếp liên lạc gần đây tại công hội làm việc phó hộ i trưởng một cựu giai pháp vương tả hữu là ngựa chết, chết lưu lưu chẳng phải sẽ biết ngài mời tới bên này liên lạc xong phó hộ trưởng nhân viên tiếp tân đem giản dịch dẫn tới một trung cấp pháp trận phòng ngự bên trong đầu chờ đợi phó viện trưởng bùng xuống thời gian không trôi qua bao lâu phó viện trưởng nghe nói có mười tới tuổi thiếu niên tới đăng ký nhị giai ma đạo sư sau liền lập tức chạy tới ghệ độ viện trưởng là ngươi người nào phó viện trưởng vừa xuất hiện liền liền như thế hỏi nhìn hướng giản dịch ánh mắt rất là cực nóng đám người a đại gia đều không có trò chuyện đến giản dịch sẽ hỏi này cái giản dịch cũng nghe kinh ngạc không phải là một cái kiểm tra sao như thế nào êm đẹp hỏi tới ghệ độ viện trưởng ghệ độ viện trưởng là ta sư phụ hảo thật tốt ha ha ha ha giản dịch vừa mới nói xong phó hội trưởng liền liền ha ha, ha cười to lên tới làm đến đám người tất cả đều không hiểu ra sao ngươi liền là gã đ ộ viện trưởng đằng t r ư ớ c thu kia cái có được toàn bộ s u y a di siêu hạng thiên phú tinh thần lực thiên phú đẳng cấp là siêu hạng thiên tài đi ha ha ha thật là hậu sinh khả ủy à này mới nửa năm đi ngươi liền tu luyện tới ma đạo sư quả nhiên siêu hạng thiên phú liền là không được báo danh kiểm tra kia ngày rầm rộ hắn cũng là may mắn được chứng kiến đương thời cầm tới kim quan cấp người chấn động cho tới bây giờ hắn đều còn nhớ đến mặc dù phía sau liền không nảy người tin tức nhưng nghe nói nàng bị gã đ ộ viện trưởng thu làm đồ lệ sau hắn liền bông xuống tâm hắn biết gã đ ộ viện trưởng nhất định sẽ giáo hảo hảo ha ha hiện tại không phải ứ n g chứng hắn mới vừa rồi thủ hạ liên hệ hắn nói có một cái thiếu nữ tới đăng ký nhị giai ma đạo sư thời điểm hắn liền có dự cảm này cá nhân nhất định liền là kia cái người hiện tại nghe nàng chính miệng thừa nhận hắn tỏ vẻ còn là thập phần kinh hỷ ngay này đám người này mới phản ứng lại đây phó viện trưởng này là tại nói cái gì đều cũng bắt đầu dùng không dám tin ánh mắt nhìn hướng g i ả n dịch g i ả n dịch ách h ả o đi rơi ngựa ghệ đ ồ viện trưởng thật là có lỗi với ngươi nghị muốn tại đại tái thượng một tiếng hót lên làm kinh người kế hoạch muốn phá diện giàn dịch cười cười chỗ nào ngài quá khen chúng ta muốn hiện tại liền đi kiểm tra sao phó hội trưởng kinh giàn dịch này một nhắc nhở tại trang đám ư c hậu người tất cả đều nhao nhao vô tay vì giản dịch xuất sắc biểu hiện tỏ vẻ tán thưởng tuy nói bọn họ đều đã kinh biết giản dịch thiên phú cũng xem chừng có này dạng thiên phú và ghế đ ổ viện trưởng như vậy sư phụ đối với người khác mà nói khả năng yêu cầu mấy chục năm thượng trăm năm mới có thể đạt tới thành t ự u đối với nàng mà nói đều là việc nhỏ nhi loại tựa như lục giai pháp thuật này loại này người cũng xác định vững chắc có thể dễ dàng hoàn thành cũng không l u ậ n như thế nào chính mình đầu góc bên trong p h ò n g đoán cùng chính mình tận mắt thấy cuối cùng là có chút bất đồng là lấy giản dịch mới vừa rồi này một tay còn là thập phân lệnh người cảm thấy chấn động đặc biệt là tại nhìn giản dịch kia trương thanh xuân vô hạ khuôn mặt tại trong lòng cùng mặt khác ma đạo sư kia tăng thương mặt đối nghịch xóa l ú hoàn thành kiểm tra sau phó hội trưởng cấp giản dịch đeo lên một viên tỏ vẻ này nhị giai ma đạo sư huy t r ư ơ n g chúc mừng ngươi sử thượng nhất trẻ tuổi ma đạo sư phó hội trưởng chân thành nói nói giản dịch cười nói cám ơn phó hội trưởng thúc giục nói thân ái có chút người khả năng cố gắng cũng không hề có tác dụng một đời liền như vậy bình thường tầm thường vô vi nhưng là thân ái ngươi là bất đồng lấy ngươi thiên phú chỉ cần ngươi chịu cố gắng như vậy ngươi liền rốt cuộc có thể có nhất định thu hoạch liền như này lần như vậy mặc dù tại người khác xem tới này một ít đều là ngươi thiên phú mang cho ngươi nhưng ta tin tưởng ngươi có thể có hôm nay thành t ự u ngươi chính mình tại sau lưng nhất định cũng nỗ lực không thiếu cho nên thiếu niên nỗ lực à kỳ vọng có một ngày có thể nhìn thấy đã thành pháp thần ngươi Bản bị bản bên bột chương xong. Chương 335, game online nở phẫn nộ、16. Giàn dịch tạ quá phó hội trưởng khích lệ sau liền liền chuyến Đến phương Hạnh chính người không cùng trong sống nhau Giàn nhất Hạnh ràng chi cờ dịch khích chơi. chơi chế dịch phó hội thời phó hạ Tư Tư game 3G giới xem qua sau địa kia đau một điểm một một mái lệ rời đi, đi Diệp tiểu tiểu với Diệp tạ trò đâu. rõ bởi vì này cái trò chơi thế giới tạm thời không có độc lập đi ra ngoài nguyên nhân bởi vậy này cái thế giới là không có chân chính tử vong đối với mặt khác nở tờ cờ tới nói lúc này chết liền chết chờ một phút sau một giây sau đổi mới liền liền lại sống lại lại bọn họ đều là không có ý thức không sẽ cảm thấy đau đớn hoặc bi thương mà diệp hạnh tư thì không phải vậy nàng linh hồn bị giản dịch đánh vào một cái nở tờ cờ thân thể bên trong cái này đại biểu người khác cho nàng mỗi một kích tổn thương khả năng nàng thân thể sẽ cái gì sự nhi đều không có nhưng lại đều sẽ tác dụng đến nàng linh hồn t ư ợ n g linh hồn bị xé đứt bị dụng cụ cắt tổn thương bị tử vong trở ứng có đau đớn cảm giác này đó diệp hạnh tư đều sẽ có lại tại hiểu biết đến này chỉnh cái trò chơi thế giới cũng chỉ có nàng một cái người có này cá thể nghiệm sau này loại vắng vẻ cảm giác sợ hãi cảm sẽ cấp đau đớn tăng thêm đặc hiệu làm người bội cảm khó chịu lại mặc dù bởi vì trò chơi giả thiết này một lát diệp hạnh tư không sẽ chân chính chết đi nhưng nàng tại trò chơi bên trong mỗi chết đến một lần nàng linh hồn liền sẽ thượng yếu kém một chút nếu như giản dịch muốn rời đi lúc không có đem này linh hồn mang về địa phủ như vậy diệp hạnh tư linh hồn liền sẽ tại này cái trò nguyên kịch bản bên trong cầu nguyện người cũng là như vậy nhưng h ả o tại này trò chơi tại hai năm sau liền không lưu hành chơi ít người diệp hạnh tư cũng không như thế nào thượng tuyến trò chơi đem cầu nguyện người cấp bên làm cầu nguyện người có cơ hội t h ở dốc sau tới bởi vì pháp thần b u ô n g xuống cái này nhất bắt đầu lúc quá mức hòa bạo dẫn đến nó diễn hóa suốt một cái tiểu thế giới lại bởi vì diệp hạnh tư cùng công lược hệ thống kia phiên cử động một không cẩn thận đánh vỡ hai cái thế giới hàng rào đem hai cái thế giới trao đổi lên tới dẫn đến thế giới quy tắc trật tự rối loạn là nguyên chủ thoát ly trò chơi thế giàn buộc có tử vong quyền lợi g i ả n dịch không có nói chuyện liền như thế nào yên lặng xem diệp hạnh tư tại nghĩ vì cái gì đương một cái người có bàn tay vàng hoặc sau sẽ trở nên kêu bản cao cao tạ i tượng h không cầm nhân mạng coi là gì muốn thế nào được thế nấy đâu hồi lâu qua đi g i ả n dịch thở dài một hơi lại rời đi này cái thế giới mặc dù nàng còn không có suy nghĩ ra cái gì tới nhưng cũng không chấp nhất này nàng hiện tại chỉ cần ứng nguyên chủ tâm nguyện làm diệp hạnh tư cũng thưởng thức được nguyên chủ đau khổ là được rời đi trò chơi thế giới sau g i ả n dịch lại đi tới nàng tại hậu hiện đại thế giới nhà bên trong dùng thần thức đem công ty mấy cái cao quản tướng mạo đều xem một lần xác định bọn họ tướng mạo không có thay đổi đến g i a n định không có tại nàng không tại này đoạn thời gian trộm làm cái gì đại động tác sau g i ả n dịch liền cùng chức nghiệp giám đốc người video h ạ lộ cái mặt sau đó lại lần nữa trở về ma pháp thế giới mặc dù g i ả n dịch đối hậu hiện đại thế giới khoa học kỹ thuật cũng nghe cảm giác hứng thú nhưng là không đ ổ i nàng thời gian còn nhiều rất nhiều đợi nàng đem ma pháp thế giới đều chỉnh đến không sai bịt lắm nàng tại trở về học tập cũng không mượn vừa về tới ma pháp thế giới g h độ viện trưởng tìm đi lên xem giàn dịch ma đạo sư huy chương vui sướng hài lòng mừng thầm một phen sau liền liền cùng giản dịch thương nghị khởi lần so tài này sự t ì n h ma pháp đại tái là chỉnh cái đại lục bên trên sở hữu học viện đại sự cũng là pháp sư giới thịnh sự nhất bắt đầu học viện n h a u n h a u sáng lập thời điểm là không có đại tái này nhất nói có đến cũng chỉ là mỗi cái học viện ngầm cỡ nhỏ thi đấu năm trăm năm trước nhất danh ma pháp sư du lịch thời điểm trải qua tây đại lục một học viện pháp thuật cũng tại kia phát hiện một tòa thập phần hiếm thấy năng lượng khoáng thạch dùng nó chế tạo ra tới pháp trượng pháp khí đều tự mang năng lượng có thể rất tốt giảm bớt pháp sư tinh thần lực cùng nguyên tố chi lực tiêu hao phía sau này sự nhi truyền đi sau e a tân đại lục bên trên chúng học v i ệ n liền liền ngồi không yên khởi tranh đoạt tri tâm vì thế e ạ tần đại lục liền liền loạn cả lên trung học viện học viên ưu tú tử thương t h n g trọng t r u n g học viện quản lý người quay đầu vừa thấy học viện bên trong hoa đại đại giới bồi dưỡng lên tới học viên ưu tú đều chết được không sai bị lắm đại gia tất cả đều cảm thấy này dạng xuống đi không là vấn đề liên tại này cái thời điểm có một quản lý đề nghị thi đấu quyết định quyền khai thác đám người thương nghị sau đều cảm thấy này cái đề nghị không sai vì thế ma pháp đại tái liền bị chính thức xác dựng đứng lên dần dần mà này thi đấu liền thành hôm nay này phó bộ dáng lại còn g á n tiếp ảnh hưởng đến thiên tài học viên ghi danh phương hướng ý nguyện Cũng bởi vậy, đi qua trăm nhiều năm phát triển, pháp đại i nhiều triển, qua ma trăm phát năm pháp đ tái thành hàng năm còn á c học v i sẽ năm năm thống kê lấy này các đại học viên thứ tự xếp hạng cũng lấy này bình phán một cái học viện ưu khuyết xếp hạng lại là phòng các học viên tổng chỉ làm kia mấy cái thiên tài học viên tới thi đấu là lấy ma pháp đại tái còn có một cái cứng nhắc quy định kia liền là chỉ có tại này một năm mới vừa nhập học tân sinh có thể tham gia aa ghé đồ viện trưởng vậy chúng ta học viện xếp hạng là Kỹ thuật g i ả nghệ dịch tại ghế đồ viện trưởng liền liền ngươi tại cười cái gì vui vẻ là sẽ truyền nhiễm xem g h ế đồ viện trưởng kia cái vui vẻ giảm nhi giản dịch không khỏi cũng cùng ngốc vui vẻ ghệ đồ viện trưởng vỗ vô, vô ghế sofa lan can cười tủm tìm nói năm nay có người đại tá i người thứ nhất nhất định là trừ chúng ta ra không còn có thể là ai khác ha ha ha vừa nghĩ tới ngươi đem kia cái lao đông tây đ ồ đệ đánh xuống đài đi lúc kia cái lao đông tây mặt thối ta cao hứng xem hắn còn dám hay không tại ta cùng phía trước khoe khoang hắn thu kia hai cái đồ đệ hử hử giàn dịch ha ha g h ê đồ ngoan đồ nhi nay đoạn thời gian ngươi liền đi về trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút chờ đại tái bắt đầu sư phụ liền mang ngươi tới đại sát tư phương quang vinh biểu diễn ha ha ha đến lúc đó ngươi nhưng nhất định phải g ú p ta đem kia cái lao đầu từ đồ đệ cấp hung hang đạp xuống đi a giàn dịch xem còn lôi kéo nàng tay cùng nàng thao thao bất tuyệt tha thiết chờ đợi sư phụ buồn cười đến gật gật đầu này cái kỳ vọng à h ả o thực hiện thật sự hơn nửa năm qua này ghệ đ ồ viện trưởng đối nàng có thể nói là dụng tâm rất nhiều nàng cơ sở lý luận cùng thực thao đều là hắn giáo bình thường sinh hoạt bên trong hắn mang sư mẫu cũng là đối nàng quan tâm đầy đủ thực là lấy tại không đụng đấy tình huống hạn ghệ đ ồ viện trưởng hợp lý yêu cầu nàng đều sẽ đi tận lực thỏa mãn vì thế ghệ đ ồ viện trưởng thấy giản dịch này phó ngoan ngoan xào xào ngươi nói cái gì ta đều đồng ý bộ dáng không khỏi ái tâm t r à lan vung tay lên một đống, nhỏ kim tệ, một đống nhỏ ma tinh liền liền xuất hiện tại bàn bên trên ghệ đ ồ viện trưởng cầm lấy một cái ma tinh hướng giản dịch tay bên trong tắc tắc tới ngoan đ ộ nhi thừa dịp đại tái còn chưa có bắt đầu này hai ngày ngươi liền đi ra ngoài lỏng lẻo lỏng lẻo đi xem thượng cái gì yêu thích liền chính mình đi mua biết sao kim tệ không đủ ngươi liền cùng ta nói ta cấp ngươi mua ôi chao ngươi này hải tử liền là nhận người đau thiên phú như vậy cao không nói người còn như thế nhu thuận h i ể u chuyện bình thường học tập luyện tập cũng đều như vậy nghiêm túc ngươi còn n à y cái thế giới nhanh muốn tiến vào cối u đại gia nói ta hạ cái thế giới viết cái gì hảo muốn không tới cái thất tiên nữ cùng đồng lĩnh chuyện xưa thì bản chương xong chương ba trăm ba mươi sáu game online ba g chi nở tờ cờ phẫn nộ mười bảy giản dịch sư phụ ngươi như thế nào hơi một tí liền hướng ta tay bên trong đưa tiền xem lễ đ ồ viện trưởng này bộ dáng giản dịch nghĩ khởi những cái đó tại nàng không gian bên trong lạc đùi kim tệ cùng ma tinh cũng không biết lễ đ ồ viện trưởng vì cái gì chỉ cần một cao hứng liền yêu thích cấp nàng đưa tiền làm nàng đi các loại mua mua mua ngươi có muốn hay không cùng hắn chối từ hắn còn muốn nổi nóng với ngươi làm cho giản dịch không thể không chế tạo mấy cái đại khẩu dương đưa chúng nó đều cấp thu thập chỉnh lý ôi chao có một cái đối nàng này dạng h ả o sư phụ còn thật là đã ngọt ngào lại phiền nao a giản dịch cười đem bàn bên trên kim tệ tất cả đều quét xuống tới tồn đến không gian bên trong n à y đó đều là ghế đ ổ viện trưởng h ả o ý nàng không có tất yếu nhiều làm k h á c h khí tả hữu nàng là sẽ dùng mặt khác danh nghĩa còn trở về đưa tiếng ghế đ ổ viện trưởng sau giản dịch không có nghe ghế đ ổ viện trưởng thiên vị c h i ngôn mà là đổi kịp hiểu rõ cả tàu học viện dự thi đại bộ đội cùng đại gia huấn luyện chung phụ trách đại tái đoàn thể tác chiến này một khối là su na phụ thân tô sâm kiệt nhị giai phát thánh giản dịch đi theo hắn chỉ thị cùng đồng đội nhóm luyện tập mặc dù giản dịch biết đã nàng thực lực cũng không cần như thế nàng hoàn toàn có thể đem danh tiếng đều cấp đ o ạ tới t tại đại tái thượng đại s u ấ t danh tiếng đem dự thi đối thủ một kích t ứ c chúng nhưng giản dịch xem như vậy nghiêm túc tại tập luyện đông đảo đội viên có chút không đành lòng như vậy làm đồng thời thông qua này lần huấn luyện giản dịch cùng di dị vãng chưa từng gặp mặt cùng phê sư huynh nội cũng quen biết lên tới dùng thực lực đi chinh phục bọn họ nộ tiến lên đây thỉnh giáo giản dịch cũng không có keo kiện quý trọng chính mình cái trội củn bọn họ xin hỏi giản dịch liền dám đem nàng tu luyện thể nghiệm chính mình tổng kết ra những cái đó cái tu luyện tâm đắc tất cả đều giao cho bọn họ nhân này cái g i ả n dịch tần ẩn thành t i ể u đoàn đội đầu lĩnh t h â m thụ thành viên nhóm tin cậy cùng coi trọng rất nhanh thi đấu thời điểm liền đến g i ả n dịch chờ người cùng tô xâm kiệt giáo sư ngồi phi thuyền đi tới dự thi địa điểm thượng giới thi đấu thành công liên tục ba giới đại tái quán quân gì đờ học viện đại tái phía trước các dự thi học viện sư sinh ứng gì đ ợ viện trưởng mở tiệc chiêu đ á i tham gia một trận đến hội ai là g i ả n dịch cao tọa phía trên xuyên điệu thấp xa hoa pháp sư bảo tay cầm một thôi sán chết đi tinh pháp trượng lao giả đột nhiên hô giàn dịch ngay này bật điệu đặt chén rượu xuống tiến lên đắp lời ổn xen viện trường hảo ta liền là giàn dịch ổn x đem ánh mắt thả xuống đến g i ả n dịch trên người tiến hội thượng mặt khác đám người thấy này cũng cùng đưa mắt nhìn sang g i ả n dịch như muốn phỏng đoán chút cái gì g i ả n dịch không có nói chuyện cũng chỉ như vậy mỉm cười đứng tại đại điện trung tâm tùy ý người khác đánh giá thảo luận hồi lâu qua đi ổn s e n viện trưởng chợt ha ha cười to lên tới quả thật không tầm thường không hổ là ngươi lao sư giấu tại tay bên trong bảo bối sát thủ g i ả n g i ả n dịch hơi kéo khoe miệng sư phụ xem tới đồ nhi không có cách nào giúp ngài giả heo ăn thịt hổ trang bức đánh mặt ổn xen thấy giàn dịch không nói lời nào chật lại hỏi nói tiểu hoa nhi ngươi quả thật là toàn hệ thân cận nguyên tố lực cao đẳng tinh thần lực siêu hạng thiên tài. ngươi hiện t ạch i tu luyện đến á Đám i người gì đẳng g n cấp A. e nay à y cũng không khỏi h mở to i cái siêu Đại cái thời điểm xuất hiện mắt lầm xuất nhìn, song Bọn không nghe n hạ. họ chứ. gì, gì có lục à dạng dịch. thiên không tin chuyển Giàn này một tài, tức tới. cái có Ách, sao vị viện trưởng hỏi được còn thật là ngay thẳng làm nàng hơi có chút chiêu không tiếp nổi a hồi viện trưởng là ta trước mắt là nhị giai ma đạo sư tu vi đừng nói lấy nàng chân thực thực lực này cái thế giới có không người nào có thể đánh thắng được nàng chính là nàng hiện tại này cái nhị giai ma đạo sư thực lực ứng phó tuyệt đại đa số thăm dò là không có vấn đề muốn thật lão một cái đại cẩm giản dịch cũng có là thủ đoạn chạy trốn chỉ là giản dịch này một bên tu vi đẳng cấp vừa báo chàng bên trong lập tức yên tĩnh trở lại tất cả đều dùng ánh mắt nhìn quái vật xem giản dịch ngay cả cao tọa chi người cũng là tại yến hội thượng nho nhỏ ra một phen tiếng tăm sau giản dịch liền liền một lần nữa yên tĩnh tâm tới bắt đầu yên lặng chờ sau đại tái bắt đầu sự thật chứng minh đệ độ viện trưởng dự cảm là chính xác g i ả n dịch này một bên cũng còn không như thế nào pháp l ự c đâu nước nước g i ả n dịch liền liền qua cá nhân thi đấu đấu vòng loại đấu bán kết thập cường quán quân tiếp lại lấy a n ý mười phần đoàn đội chiến bắt lấy đệ nhất danh thi đấu kết thúc sau g i ả n dịch lại tại cả tàu học viện đợi mấy chục năm thời gian đem ma pháp thế bên trong những cái đó n à n g cảm giác hứng thú đồ vật tỷ như gen đúc thuật luyện kim thuật dược tể h trở đợi đem này đó đều học được bảy tám phần sau g i ả n dịch liền cùng ghệ đ ộ viện trưởng từ biệt nói là muốn đi ra ngoài thám hiểm lữ hành g h đ ộ viện trưởng mặc dù tâm co không bỏ nhưng đối giản dịch lại là không một chút lo lắng rốt cuộc hắn chính mình giáo ra tới độ đệ rốt cuộc là cái cái gì trình độ hắn chính mình còn không rõ ràng lắm sao rời đi ma pháp thế giới sau giản dịch đi tới hậu hiện đại thế giới nhân giản dịch tại này cái thế giới là có thân thể có thân phận là lấy giản dịch là chờ đem công ty đều tuần tra xong xác nhận không có quá lớn vấn đề sau giản dịch liền một mánh tử vào nhất danh gọi tri thức hải dương bắt đầu vào bọn biển bản điên c ù n g thu nạp hậu hiện đại thế giới tri thức học tập c h i dư giản dịch cũng t h o n g chú ý hạ mục liên như cùng linh tính võ tình huống bất luận là tại diệm hạnh tư không có trọng sinh kết thế còn là nàng trọng sinh kết thế linh tính võ cuối cùng đều quá đến phi thường hảo sự nghiệp có、thành. tình yêu thuận ý tuy nói phía sau hai cái thế giới thế giới thông đạo đánh mở dẫn đến ma pháp thế giới thổ dân dân vào cung xâm chiếm hậu hiện đại thế giới nhưng tối thiểu nhất hắn tại ban đầu thời điểm còn là quá đến thập phần dễ chịu nhưng mà này một thế nhi lại không phải tại lần trước khách sạn sự kiện sau mục liên như liền liền cùng ninh tĩnh võ bẻ hai nhà hợp tác cũng bởi vậy dừng lại sau tới ninh tĩnh võ tại này cha mẹ quấy dối lại ngại hạn cưới một cái môn đăng hộ đối lại có chi thức h i ể u lệ nghĩa thế tử nhật tử không nói quá đến hạnh phúc g i ư ờ n g nào ngọc nào nhưng tương tính như tân còn là có nhân sinh không tốt không xấu g i ả n dịch cảm thấy như thế như vậy tính là có thể nàng không có tất yếu mỗi cái thế giới đều kêu đánh kêu giết mà mục liên như này một bên cùng n i n h tĩnh võ lại là hai cái hoa phòng tự đánh mục liên như được chứng kiến tiểu thang viên này loại bên ngoài họ cao nhọn sản phẩm sau tầm mắt lòng dạ khoáng đạt rất nhiều mỗi ngày không là vội vàng xử lý sinh ý liền là tại nghiên cứu trí năng máy móc người này sự nhi về phần yêu đương mục liên như đến là không lại thế nào nhớ thương nàng bây giờ nhưng rất bận rộn đâu nhìn đến đây giàn dịch cười khẽ một tiếng đem thám tử tư cấp tư liệu tất cả đều xem xong t i ê u hủy sau giàn dịch liền trở về phòng chuẩn bị hào h ả o nghỉ ngơi một chút giàn dịch là tại ghệ độ viện trưởng chết sau mới vừa rồi rời đi này phương thế giới nàng chết lúc giàn dịch tại hậu hiện đại thế giới đã có thành tựu không nhỏ cũng đem nguyên chủ nhà công ty chiếu cố phát triển rất tốt làm công ty nhảy lên trở thành thượng lưu đỉnh tiêm công ty chỉ là nhân giàn dịch tại này cái thế giới cũng không có kết hôn là lấy cũng không có cái gì hài tử nguyên chủ công ty cuối cùng bị giàn dịch để lại cho quốc gia mà diệp hạnh tư thì bị giàn dịch ném vào địa ngục làm làm này làm sai lầm sự tình c h u tội bản chương xong chương ba trăm ba mươi bảy tiên phạm luyến chi hắc hóa đồng với một đồng công tử này là chúng ta tiểu thư cấp người tin. mới vừa xuyên đến này cái thế giới giản dịch liền bị một lao đầu cấp ngăn lại còn đưa cho hắn một phong thư thượng đầu viết địa qua cả thân khải chữ thấy này giản dịch nao nao thần sau đó nhanh chóng đem nguyên chủ ký ức tiếp thu qua tới giải hiện tại l à như thế nào một tình huống lấy giản dịch trước mắt tu vi nghĩ muốn tiếp thu một phạm nhân ký ức là một cái phi thường nhẹ nhõm lại mau lẹ sự tình là lấy tại này bất quá một hít một thợ thời, thời gian giản dịch cũng đã đem nguyên chủ ký ức cùng tiểu thế giới kịch bản cấp tiếp thu qua tới tại thời không biển bên trong phân bố to to nhỏ nhỏ không giống nhau tiểu thế giới không gian mà này đó tiểu thế giới không gian bên trong đầu lại như thiên đạo ba ba kia cái siêu hạng thế giới kia bản giống như ghép hình đồng dạng phân bố các loại bất đồng vị diện thế giới tỷ như tiên giới nhân giới ma giới chờ nhân giới lại phân làm viễn cổ vị diện cổ đại vị diện hiện đại vị diện chờ không gian cùng không gian c h i gian có tiểu thế giới thiên đạo quy tắc trật tự hình thành t ư ợ n g không gian khoảng cách thế giới đẳng cấp càng cao cấp thế giới tiểu thế giới bên trong liền sẽ phân bố càng nhiều vị diện thế giới giản dịch này lần xuyên đến nhiệm vụ thế giới cũng là nó là cao cấp thế giới bên trong tiên giới phụ thuộc vị diện phía trên thế giới nhỏ này linh khí chăn đầy sinh cơ bừng bừng tường hòa chi thái hiện thị rõ nghĩ đến này cái tiểu thế giới thiên đạo định là phụ trách nhâm cẩn cụ vô cùng giàn dịch này lần nhiệm vụ cầu nguyện người danh gọi đồng vĩnh lương quốc thiên thừa h u y ệ n nhân sĩ trước kia gia đình giàu có cha mẹ mặc dù cãi nhau nhưng ân ái dị thường đánh tiểu đối hắn cũng là nhiều có bảo vệ tại này dạng khỏe mạnh tràn ngập yêu hoàn g cảnh hạ lớn lên nguyên chủ rất là ánh nắng ấm áp thiện lương ngày nào đó bởi vì một câu trời cao bao nhiêu nguyên chủ làm quen thất t i ê n nữ sau đó cùng nàng triển khai một đoạn khắc cốt mình tâm yêu thương vì này nguyên chủ cha mẹ bị hỏa thiêu chết nguyên chủ nhà bên trong những cái đó cái gia tài cũng đều không c ư ớ đi Chờ tìm trở về lúc cha mẹ lại đều đã không tại nguyên chủ hảo huynh đệ thượng quan hạo kỳ cũng cùng không tính mạng mà nguyên chủ chính mình đại bi đại hỷ chi gian kém chút không có gì cả vì truy cứu chân ái góp đi vào hảo huynh đệ một cái mạng phí hết tâm tư hao hết sở hữu chắn thượng tính mạng lại chỉ đổi tới một trăm ngày hạnh phúc thời gian cuối cùng chính mình mang hải t ử cơ khổ một đời nguyên chủ trở về tới địa phủ xem này một đoạn nhân sinh thời điểm cũng không bao lâu hoán giận cảm xúc cũng rõ ràng cha mẹ bạn tốt cùng với chính mình những cái đó cái tao nộ chẳng trách người khác muốn đoán cũng hẳn là đoán hắn chính mình si tâm v ọ n g tưởng phản phất lương tâm bị cầu an bình thường vì thất tiên nữ có thể liền cha mẹ huynh đệ đều không mướn đương thời chính tại tình yêu c ù n g nhiệt trong lúc thời điểm bất giác như vậy mãn tâm mãn nhãn mãn đầu góc đều là tiểu thất đợi chính mình dưỡng dục h ả i tử giao hắn thành người thời điểm mới vừa rồi nhớ lại cha mẹ c h i ân nước cũng tại sau này dư sinh lương tâm khó có thể bình an đau khổ dày vỏ tại là đồng thời nguyên chủ còn cảm thấy thập phần p ẫ n nộ không cam tâm đều nói trên trời một ngày mặt đất bên trên một năm. mẹ nó ngọc đế ngươi đều nguyện ý đem nữ nhi gà cho ta đồng ý nàng cấp ta sinh con giữa cái ngươi vì cái gì còn muốn làm cái cái gì h ư n g bao chỉ cho chúng ta một trăm ngày ở chung thời gian phạm nhân t u ổ i thọ rất ngắn đỉnh thiên cũng liền sống chừng trăm tuổi đặt bầu trời cấp liền hai ba tháng tám chín mươi ngày công phu mẹ nó liền này dạng ngươi còn muốn đem chúng ta tách ra tách ra liền tách ra dựa vào cái gì ta nỗ lực sở hữu lại cũng chỉ đổi tới thân hữu m ấ t sớm một đời cơ khổ mà thất tiên nữ lại chỉ cần tại bầu trời chính mình phòng bên trong q u a n cái hai ba tháng liền chuyện gì cũng không có nên cùng tiền quân kết hôn kết hôn nên sinh hoa sinh hoa vì thế đồng v ĩ n h không vui lòng hắn hối hận hối hận ruột đều xanh vì thế đồng v ĩ n h cấp giản dịch hai nhiệm vụ một chiếu cố tốt cha mẹ làm bọn họ có thể bình an vui sướng vượt qua tuổi già lúc hai giúp một chút ân sư lao phu tử bạn tốt thượng quan hạo kỳ cùng hương tuyết hải tái kim tận lực phòng ngừa bọn họ b i kịch phát sinh ba rốt cuộc không muốn cùng thất tiên nữ liên lụy dây dưa thượng phòng ngừa làm nản gây g họa tới nhà bên trong giản dịch xem xong nguyên chủ ký ức cùng thế giới c h bản đem chính mình thay vào nguyên chủ góc độ xem vấn đề sau trong lòng còn định không dễ chịu ngươi nói tiên nữ không thể tự mình hạ phẳng đi nhưng chính là có người ỵ vào thiên vị tùy ý hạ phảm nhiễu loạn phạm nhân nội tâm nhưng phạm ngọc đế hoàng mẫu lập trường kiên định một điểm hung hăng trừng phạt một phen đem thất tiên nữ quản giáo lên tới cũng liền không phía sau những cái đó sự nhi ngươi nói tiên p h ạ m không thể mến nhau đi nhưng ngọc đế phía sau lại mềm lòng đồng ý như vậy đồng ý đều đồng ý ngươi tốt xấu đem ngươi kia mười vạn năm cất bước tuổi thọ phân cái một trăm ngày ra tới cấp nguyên chủ l à nguyên chủ vui vẻ hạnh phúc sống hết một đời đi nhưng ngọc đế lại như thế nào làm hắn làm cái thế gian một trăm ngày ra tới mẹ nó này cái tiên giới cũng liền mười tới phút đồng hồ một chén trả thời gian không đến đi như thế nào các n g ư ơ i tiên giới nhân quân tuổi thọ cùng phạm nhân đồng dạng ngắn ngủi sao liên kém này t r ă m m ư ờ i ngày công phu đừng nói tuổi thọ thiên quy không thể trái cái gì có khổ tâm lời nói nếu có như vậy nhiều khổ tâm sớm làm gì đi lại vì cái gì đồng ý đem thất tiên nữ gà cho nguyên chủ còn có kia cái hoàng kim sự kiện cũng là n g ư ơ i mẹ nó muốn cảm tạ đồng da cha mẹ n g ư ơ i mẹ nó liền dựa vào phổ một điểm a phù hộ nhân ra tương lai bình bình an an không được sao đi tài thần kia đem bọn họ tài vận sửa chữa một hai không được sao người thế nào cũng phải đi đem người ta đất cải biến thành kim họ người không biết đồng da cha mẹ cũng chỉ là cái phổ, phổ thông thông phạm nhân sao ngươi chỉnh như vậy nhiều đồ vật là chê bọn họ mệnh quá dài sao không biết cái gì gọi là mang ngọc có tội sao nếu như chỉ là chỗ này cũng coi như ngươi mẹ nó còn làm cái chỉ cần vàng đến người khác tay bên trong vàng liền lại biến thành phân và nước tiểu giả thiết các ngươi là chê bọn họ chết được không đủ nhanh sao còn có kia cái thất tiên nữ cũng là thật thật là gọi giản dịch đánh sáng mắt tan quan ý tưởng cũng làm ê thật sự nói ngươi rõ ràng tại lao phu tử nhắc nhở ngươi cùng ngươi nói ta khuyên ngươi nếu như ngươi không thể hứa hẹn cái gì lời nói không muốn tại này bên trong lưu hạ bất luận cái gì đồ vật bao quát ngươi cảm tình người vĩnh viễn sẽ không biết lưu người ở chỗ này đau khổ thời điểm bị nghẹn lại không tiếp nổi lời nói không còn dám cùng lao phu tử tranh luận nhưng phà ngươi tranh luận gọi người biết ngươi thật là như thế nào nghĩ không có bị lao phu t ử lời nói chắn đến cấm khẩu không có hiểu rõ bảo trì trầm mặc không có tức giận mà đi kia cũng là có thể chứng minh ngươi là người thơ đơn t h u ậ n Rốt cuộc lao phu tử chưa nói này câu lời nói phía trước ngươi cùng lao phu tử tranh luận lúc kia cái cơ linh sức lực một miệng kia cái lưu loát sức lực còn rõ mồn một, một trước mắt đâu phía sau ngươi đầu rõ ràng biết nguyên chủ vì ngươi chịu bao nhiêu đau khổ người rõ ràng biết người căn bản liền không có kia cái có thể vì vì nguyên chủ làm chút cái gì ngươi còn một hai phải xuống tới t r e o chọc nhân ra đem nguyên chủ lại làm cho thê thảm mấy phân thua tiền cha mẹ không tính hào huynh đệ cũng cùng không này gọi nguyên chủ như thế nào cùng tái kim m ẫ u tự b ằ n giao ôi t r a o không thể lại thay vào nguyên chủ góc độ suy nghĩ vấn đề suy nghĩ một chút liền k h í giàn dịch xem trước mắt thổ địa công đại giao qua tới tin c ắ n cắn r ă n g hàm tâm tắc vô cùng nàng này lần xuyên qua thời gian tiết điểm mặc dù thượng tính sớm nhưng phiền phức sự nhi cũng không thiếu cũng thì như mới vừa rồi lao phu tử cùng nguyên chủ cẳng xuống theo n g a n thoại làm nguyên chủ về sau đều không cần lại đi đọc sách mà nguyên chủ đương đại đình quảng chúng chi hạ chỉ vào lao sư không cấp lao phu tử chút nào mặt mũi không nói còn mắng lao phu tử là ngụy có tử chật chật thật là một bút hồ đồ sổ sách ra a i nhà có tay nhanh tiêu sai đề mục làm sai phân q u y ể n a a a ho ho xuẩn c h i ế t tính bản chương xong chương ba trăm ba mươi tám tiên phạm liền chi hắc hóa đồng vĩnh hai giàn dịch cười cười đem phong thư cấp nhận lấy làm phiền lao bá giàn dịch người còn chưa đến nhà đã nhìn thấy đồng lao cha đồng lão nương mang người hầu cùng nhau hướng bên ngoài nhìn quanh như là lại chở cái gì người á c h nghĩ khởi nguyên kịch bản bên trong này ngày nguyên chủ trở về sau là như thế nào bị hắn lao cha đánh ra chóc t h ị t bong g i ả n dịch liền một trận tâm phiền ngươi nói nguyên chủ chỗ này bình thường xem rất c h ó i lọi đơn thuần trung hậu thiện lương hiếu thuận một cái người a như thế nào đụng một cái thượng thất tiên nữ đụng một cái thượng cái gì thời khắc trọng yếu này nhân nhi như thế nào không đáng tin cậy nha vì một cái mới quen không một hai ngày nữ nhân đương chúng chỉ trích lão sư cô phụ cha mẹ kỳ vọng hướng bọn họ thương tâm cha mẹ giàn dịch bước nhanh về phía trước bi thiết m ư ơ n khóc đồng g i a cha mẹ thấy này cũng khác biệt giản dịch nói chuyện cũng chỉ quay người vào phòng giản dịch cùng tiến lên cuối cùng bị đồng g i a cha mẹ mang đến tổ tông bại vị cùng phía trước quỳ xuống đồng lao cha t ú c tiếng nói giản dịch không nói hai lời ứng thanh quỳ xuống đồng lao cha trầm giọng hỏi nói n g ư ơ i biết sai lầm rồi sao giản dịch nhu t h u ậ n trạng biết hài nhi biết sai đồng g i a cha mẹ nguyên bản còn tưởng rằng giản dịch sẽ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại vướng bình chết cũng không chịu thừa nhận sai lầm đâu lại không nghĩ rằng giản dịch này hồi nhi sẽ như vậy nói lập tức có chút chính lăng giản dịch thấy bọn họ khí đều tiêu chút vì thế liền tính toán tới cái lớn tiếng vào người cha mẹ h ả i nhi mới vừa rồi này một đường trở về lúc suy nghĩ rất nhiều càng nghĩ thì càng cảm thấy h ả i nhi căn bị cái gì mê hoặc tâm trí bình thường vào làm ra kia trở sự nhi lúc này một hồi tưởng lại h ả i nhi liền hận không thể phiến chính mình mấy bàn tay nói g i à n dịch giơ tay lên làm bộ m u ố n đánh n h ấ t hướng mạnh miệng mềm lòng đồng lão nương thế này liền vội vàng tiến lên ngăn trở cản lại có lòng muốn mở miệng nói khuyên hai câu chỉ là trở ngại h ả i tử hắn tra chính tại giáo dục h ả i tử đồng mẫu liền liền lại ngậm miệng lại chỉ phải trái phải nhìn quanh cẩn thận meo mắt nhìn đồng phụ sắc mặt cùng hài tử tình huống đồng phụ xem tại kiều thế ái tử này phó bộ dáng trong lúc nhất thời cũng không phải nói cái gì giáo hấn lời nói hảo chỉ phải một cái người đứng một bên độc tự sinh m ộ t ngạt giàn dịch thế này trong lòng tức toan lại chướng đối nguyên chủ sở tác sở vi tỏ vẻ khiến trách đồng thời vì nguyên kịch bản bên trong đồng phụ đồng mâu sau tới tao nộ cảm thấy tức hận cha mẹ các ngươi đừng tức giận ta ngày mai liền con c ả n h mận gai đi phu tử nhà thịnh tội nguyên bản còn muốn tức giận chuẩn bị hảo hảo thu thập giản dịch một đốn đồng cha cái này tính là nghỉ ngơi hỏa khổ một chương mặt nói nói với nhi ngươi còn nhớ đến chúng ta nhà rốt cuộc là vì cái gì mới từ lao ra bàn đến nơi này thiên thừa về tới ngươi nhưng còn biết tổ tông lễ pháp Ta cùng là hài nhi ai biết còn h đợi. i g có ngươi đã làm sai sự nhi như vậy ngươi liền này nhất định, phải chịu một ít phạt, ta phạt nhất định phải cầu được phu từ tha thứ hắn nếu là không tha thứ ngươi ngày mai cũng, cũng không cần trở lại đồng mẫu kinh hỷ ngẩng đầu nhìn hướng đồng phụ sau đó lại vội vàng đem giản dịch đẩy đầy, đầy giản dịch nhanh nhanh cảm ơn n g ư ơ i cha g i ả n dịch cảm ơn phụ thân h ả i nhi hôm nay nhất định sẽ không lại phạm hôm sau trời vừa sáng g i ả n dịch liền bị đồng phụ đồng mẫu thúc giục con cành mận gai ra cửa chuẩn bị đi cùng lao phu tử xin lỗi g i ả n dịch cùng đồng phụ đến thư viện thời điểm thượng quan hạo kỳ cùng phó nguyên bảo chính tại tập kịch nói lao phu tử thì tại lầu hai gần cửa sổ đọc sách đ ị a qua ngươi tới rồi đứng tại đài bên trên phó nguyên bảo đầu một cái xem thấy giản dịch nhất thời h ứ n g khởi hô to ra tiếng thượng quan hạo kỳ chờ người nghe được gọi thanh hồi đầu vừa thấy liền xem đến chính con cành mận gai giản dịch nháy mắt bên trong cũng đều hiểu giản dịch hiện tại xuất hiện tại chỗ này nguyên nhân thượng quan hạo kỳ vô vô giản dịch bà vai địa qua đi ta cùng đi với ngươi đúng à địa qua đ ừ n g sợ ta cũng cùng đi với ngươi chúng ta ngàn thừa ba kiếm hiệp có phúc cùng hưởng có họa cùng chia phó nguyên bảo theo sân khấu bên trên nhảy xuống cũng cùng vô vô giản dịch bà vai dứt lời còn nghiêm túc gật gật đầu mặt khác đồng học cũng nhao nhao hô địa qua địa qua chúng ta cùng đi với ngươi giản dịch hướng đại gia cảm kích cười cười không có ở đây trong lòng cảm thán đồng học nhóm đáng yêu cùng chân thành cảm ơn cảm ơn đại gia lời nói lạc giản dịch mang người hướng lao phu t ử vị trí mà đi thượng lầu hai sau thượng quan hạo kỳ đi đầu đi qua góc ử a sớm đã nghe hiệu lầu bên dưới tình huống lao phu t ử đem ánh mắt theo sách bản đúng một mở chuyển hướng cửa ra vào p h o n g cửa một mở giản dịch liền phù phù một hạ q u ỳ xuống phu tử học sinh tới cho ngài bồi tội thượng quan hạo kỳ chờ người thấy này cũng đều nhao nhao q u ỳ xuống lao phu tử thấy này tình hình cười nhạo một thanh ngươi làm sai chỗ nào a không chờ giản dịch mở miệng đ ồ n phụ thấy lao phu từ thái độ cũng không mềm hóa dấu hiệu đổi bước lên phía trước cười làm lành nói phu tử thật là có lỗi với tiểu nhi tuổi nhỏ không biết thế sự mạ phạt ngài ta thay hắn cho ngài b ồ i tội nói đồng phụ làm vai trào lao phu tử nghiêng đi nửa người giàn dịch xem chính tại đằng trước nhớ tới một trước mặt cùng lao phu tử bồi cẩn thận đồng phụ cùng hôm qua rõ ràng đã bị học sinh kia phiên n ụ c nhã hôm nay còn có thể tại không giận chó đánh m è o tình huống hạ đối hắn phụ thân lễ ngộ mấy phân lao phu tử tâm hạ không khỏi cảm khái phi thường có lẽ liền như nguyên kịch bản bên trong nguyên chủ đầu một hồi nhìn thấy ngọc đế lúc ngọc đế nói đến kia bản nguyên chủ thật là ích kỷ lại tràn ngập t r á c n i ệ m nguyên chủ cha mẹ đau hắn yêu hắn vì có thể cho nguyên chủ một cái hảo đọc sách điều kiện cùng mạnh mẫu đồng d theo thật x a lão gia chuyển nhà thiên thừa huyện bên trong cũng bởi vì nơi này có thế gian học vấn cao nhất lao phu tử người đều nói cố thổ khó rời cố thổ khó rời này câu lời nói bất luận là từ lúc nào đều là một thế hệ chân thực khắc họa cổ đại dân chúng càng là như vậy tại cổ đại trừ phi là gặp gỡ cái gì thiên hay như hạ đúng động nếu không lại khổ bọn họ đều nguyện ý ở quê hương chị u khổ tùy tiện không dám nói rời nhà càng sâu người có chút thế hệ trước người liền tính là t ử tôn đậu tiến sĩ kia cũng là tình nguyện ngốc tại lao gia cũng không muốn cùng tử tôn đi kinh thành hưng phúc là lấy từ điểm đó theo hàng ngày sinh hoạt từng ly từng tý tới xem đ ồ n g gia cha mẹ đối giản dịch kiết nhưng thật là dốc hết sở hữu dụ n g tâm rất nhiều bàn đến thiên thừa huyện sau đồng phụ đồng mẫu cũng như thế nào nghỉ quá mỗi ngày mỗi ngày tại xưởng máy bên trong bận rộn kỳ vọng có thể nhiều kiếm chút tiền tài tới hả gọi nguyên chủ ngày sau đỉnh đầu có thể rất rộng r ã i chút t ử tôn đời sau nhật tử có thể a n ổn chút mà lao phu tử cũng là theo nguyên kịch bản tới xem nguyên chủ quả thực là lao phu tử trong lòng bảo là hắn có chút coi trọng học sinh tại sao nói như vậy chứ thiên địa quân tân sư từ đây có thể thấy được một vị lao sư tại xã hội thượng cao thượng địa vị đặc biệt là tại khoa cử thời đại văn phòng cường thịnh tri hương mà lao phu tử là nguyên chủ sở s ử này cái triều đại bên trong học vấn tốt nhất phu tử bởi vậy có thể thấy được lao phu tử tại thiên thừa huyện bên trong kia địa vị tuyệt đối là thấp không được đến chỉ có như vậy một vị địa vị cao thượng phu tử tại như vậy nhiều học sinh trước mặt tại đại đình quảng chúng Chi hạ bị chính mình coi trọng nhất học sinh cùng hắn mang đến nữ hai cấp mắng còn thu hoạch được một viên ngụy quân tử danh h à o có thể tưởng tượng đương thời kia cái chẳng diện lao phu tử đem sẽ sao mà khó xử đau lòng đặc biệt kia ngụy quân tử một lần còn là nguyên chủ cấp bản chương xong chương ba trăm ba mươi chín tiên phạm luyến chi hắc hóa đồng nhưng mà chính l à n à y dạng đối nguyên chủ tình thâm ý trọng cha mẹ ân sư h ả o huynh đệ nguyên chủ liền vì một cái mới quen biết một hai ngày nữ nhân toàn cấp vứt bỏ nhớ đến nguyên chủ tại hy sinh h ả o huynh đệ thượng quan hào kỳ tại thiên đình phía trên cùng ngọc đế gặp mặt bị ngọc đế nói ích kỷ chấp niệm thời điểm tiêu câu vì tiểu thất hắn có thể nỗ lực hết thảy lời nói đến tột cùng là nói thế nào ra tới đương thời lại tại nghĩ chút cái gì ngươi nói nếu là cái cô nhi trên đời lại không quen hữu hoặc là tại không thương tổn người khác tình huống hạ này dạng nghĩ liền tính ngươi muốn như thế nào truy đổi tình yêu đều tùy ngươi đi tả hữ hay nhân sinh ai làm chủ nhưng người u y ê n chủ rõ r không là cần ngươi h n h ị xông địa sớm nói à đường đi ra thai hỏa mặt khác người a có đôi khi giản dịch thật không biết nên nói nguyên chủ cái gì hảo nói nguyên chủ thiện lương hiệu chuyện hiếu thuận đi k i cũng xác thực hắn có thể vì làm đồng phụ đồng m â u thiếu vất vả một ít mỗi ngày hạ học sau cũng đều sẽ đi s ư ở n g may hỗ trợ hắn g n g à y thời điểm đối sư hữu cũng là chân thành khiêm nhượng rất nhiều nhưng hắn có thực k ích kỷ không đầu óc vì tình yêu cha mẹ chịu khổ hắn có thể tiếp nhận ân sư lao phu từ nói bán liền bán nói vứt bỏ liền vứt bỏ h ả o huynh đệ cũng có thể lôi kéo làm bọn họ chắn thượng tính mạng vì hắn chính mình tình yêu làm tính dân làm hy sinh hết lần này tới lần khác nguyên chủ làm này đó thời điểm lại không là cố ý mang ý đồ xấu đi làm nghĩ tới nghĩ lui giản dịch nghĩ khởi một câu lời nói có đôi khi thiên nhiên lốc sắt thương lực phi thường kinh người nghĩ đến đây giàn dịch nhìn hướng lao phu tử cùng đồng phụ ánh mắt bên trong kêu mãng nhà này náy chi tình suýt nữa muốn đầy tràn ra tới lao phu tử cùng đồng phụ thấy này tâm nghĩ vĩnh nhi đồng vĩnh đồng học đại khái là thật ý thức đến sai lầm phu tử học sinh thực tình ý thức đến này đoạn thời gian đến nay học sinh sở tác sở vi chỗ không ổn còn mời ngài đại nhân có đại lượng vòng qua học sinh lần này nhi học sinh sau này gặp lại này loại sự tình định không sẽ tại như thế lô mãng xúc động tại sự tình ngọn nguồn đều không rõ ràng tình huống hạ vọng làm phê phán mà sẽ trước đội chỗ mà xử một phen đem sự tình nghĩ thông suất thấu lại làm định đoạn lao phu tử ngay Cảm thấy h này này người i p ê đĩa qua đĩa thư Địa qua. Địa qua thượng n t quan hạo kỳ cùng phó nguyên bảo cao hưng tiến lên một bà ông trầm giàn dịch bà vai tiếp lại dùng sức vỗ vỗ giàn dịch cũng cùng quay đầu hướng bọn họ cười ngây ngô tuy nói hắn chắc chắn lao phu tử khẳng định là sẽ bỏ qua hắn nhưng chân thực phát sinh tại chính mình trên người còn là nghe gọi người động dung rốt cuộc này là một cái sư trưởng chế phong kiến thời đại lao phu tử phải do nhiều đại lòng dạ à mới có thể như vậy h ả o không so đo nhẹ nhàng bâng cơ liền nghĩ này sự nhi cấp thiết đi qua dù sao đặt giản dịch trên người là không có tạo chết hắn khả năng không đến mức nhưng h ả o sắc mặt cái gì khẳng định cũng là không có đồng phụ thấy này sự nhi rốt cuộc giải quyết sắc mặt cũng h ả o rất nhiều lại thấy nhi tử cùng hắn đồng học nơi đến như vậy h ả o trong lòng cũng là bất thiết thực vung tay lên buổi chiều tán học đồng học nhóm đều đến ta nhà tới thúc thúc thỉnh đồng học nhóm ăn bữa cơm cảm giác tạ đồng học như vậy dài thời gian đến cho ta nhà t i ể u từ ngốc c h i ế u cố tất cả mọi người n g h e xong cũng không khỏi vui cùng một chỗ nhảy cấn hoan hô lên tới đều là một cái học viện bên trong ai không biết ai vậy đồng lĩnh nhà bên trong mở ra sườn may luôn vải nhà máy cửa hàng nhà bên trong không nói giống như phó nguyên bảo nhà kia bàn giàu có nhưng kia cũng là rất có tiền lại đồng phụ tâm thiện hào phóng nhưng là toàn c h ấ n công nhận là lấy lúc này hắn nói muốn mời khách kia buổi tối bàn tiệc chi kỷ là không thể thiếu ăn ngon mà chỉnh cái học viện bên trong cũng không là cái cái đồng học nhà bên trong đều là giàu có lại tăng thêm muốn tới này dạng hào học viện tới đọc sách nhà bên trong chi tiêu cũng đại bình thường sinh hoạt cũng so với vì túng quẫn bởi vậy lúc này nghe xong đồng phụ muốn mời khách kia có ai có thể không cao hứng a đồng phụ cùng giản dịch thấy đại gia đều thật cao hứng trong lòng cũng vui vẻ một chút đợi đồng phụ mang g i a đ ì n h rời đi sau thượng quan hạo kỳ tìm thượng giản dịch đ ị a qua hôm nay buổi tối ta nhà bên trong có sự nhi khả năng đi không được thượng quan hạo kỳ ấy này nói giản dịch xem hắn n h u chặt lông mày bộ dáng vận điệu d o hỏi như thế nào hả kỳ muốn nói tại chọn đọc quá nguyên chủ ký ức cùng thế giới kịch bản sau giàn dịch đối với người nào cảm quan tốt nhất trừ động phụ đồng mẫu lao phu từ bên ngoài liền là thượng quan hạo kỳ cùng phó nguyên bảo thượng quan hạo kỳ làm người thanh cao phẩm hạnh cao thượng dẫn văn dẫn võ trí hướng rộng lớn đừng nhìn ngày thường bên trong chỉnh một cái tiểu lao đầu bộ dáng tổng l à thúc này một chương mặt có thể này người nội tâm là lửa nóng phi thường làm người trách nhiệm cảm cũng rất mạnh ngày thường bên trong đối sứ trường nhất vì kính trọng là hắn vì hảo huynh đệ bận chức bận sau nhiều nhất cũng là hắn nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại không là cái sẽ nói nhiều khi sự tình yên lặng làm nhưng từ không cùng người thượng thường nhân chú ý điểm liền đều chạy tới nguyên chủ cùng đậu bị phó nguyên bảo vậy、đi. phó nguyên bảo lão cha là yêu tiền như mạng gian xảo làm ác hạng người án lý thuyết này dạng cha mẹ giáo r a tới hai tử hẳn là đại đều t r ê n l ệ không xa nhưng phó nguyên bảo hết lần này tới lần khác không là này dạng hắn là xấu trúc giá hảo mang điển hình phó nguyên bảo là người chữ nghĩa n g n h ạ bén mặc dù ngày thường bên trong một bộ yêu chiêu miêu đấu cầu bộ d á n g nhưng kỳ thật hắn trong lòng so với ai khác đều rõ ràng rõ ràng cùng thượng quan hạo kỳ đồng dạng đối nguyên chủ kia là móc tim móc phổi hảo nói câu lời thật lòng bất quá có thể lời nói giản dịch thực tình kỳ vọng hắn hai có thể rời xa nguyên chủ này cái yêu đương não hòa đầu lĩnh bất quá này cũng liền là nghĩ nghĩ mà thôi thượng quan hạo kỳ cùng phó nguyên bảo nhà bên trong đều không bình tĩnh bọn họ đều là cực kỳ khuyết thiếu an toàn cảm giác hướng tới ánh nắng mà nguyên chủ tại không có nhận biết thất tiên nữ thời điểm mặc dù bệnh vật lão nhiều nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm miễn cưỡng còn có thể nói tới thượng là cái mặt trời nhỏ này một bên giản dịch mặc dù tâm tư bất chuyển suy nghĩ rất nhiều nhưng kỳ thật thời gian cũng liền đi qua như vậy một cái trước mắt chủ yếu là ta mãi mãi một cái người tại nhà ta không quá yên tâm nàng gần đây thân thể không là rất tốt thượng quan hạo kỳ giải thích nói hóa ra là này dạng à hạo kỳ ngươi cũng quá không có suy nghĩ mãi mãi bệnh ngư như thế nào bất đồng ta nói ngươi s ớ m nói ta cũng h ả o đi qua nhìn một chút mãi mãi t r e o chọc nàng vui vẻ a n à y dạng hồi trước ta cha không biết từ nơi đó đ a i trở về một nhóm h ả o d ự tài ta ngày mai tán học cấp mãi mãi cầm tới phó nguyên bảo bung ô ra giàn dịch tiếp hiệu tay chống đỡ tại thượng quan hạo kỳ vai bên trên cả lơ phất phơ nói nói. giàn dịch gật đầu nói theo là à hạo kỳ lần sau có sự nhi ngươi liền nói chúng ta như vậy nhiều năm giao t ỉ n h cũng không là hư ngươi cũng không nên cùng chúng ta quá khắc khí đại gia đều là huynh đệ bản chương xong chương ba trăm bốn mươi tiên phạm luyến chi hắc hóa đồng vinh bốn thượng quan hạo kỳ cười nói ân ta biết phản phất băng tuyết tan giá bản thượng quan hạo kỳ lộ ra một cái rất ôn hòa tươi cười gọi người vừa thấy liền biết này người hiện tại tâm tình thập phần không sai giản dịch cùng phó nguyên bảo liếc nhau một cái cũng cùng vui vẻ lên tới buổi tối giản dịch cùng gia nhân chiêu đ á i một phen học viện đồng học nhóm đại gia ăn ngon uống ngon ăn một bữa ngay kế tiếp tán học giản dịch cùng phó nguyên bảo cùng một chỗ mang lễ đi thăm thượng quan hạo kỳ mãi mãi này cái mãi mãi thập phần cứng nhắc cố chấp có đôi khi còn sẽ hơi có vẻ cay nghiệt nhưng có lẽ là nguyên chủ không quá xứng đáng được thượng quan hạo kỳ hắn trong lòng có thua thiệt nguyên nhân bởi vậy giản dịch tại hạo kỳ mãi mãi cùng phía trước còn là thập phần nhu thuận nghe lời mà lao thái thái tuổi tác đại thích nhất này là nhu thuận hiểu chuyện này một loại nhân nhi không bao lâu phòng bên trong liền liền chuyển đến hoan thanh tiêu ngữ phó nguyên bảo cùng thượng quan hạo kỳ nhìn nhau một cái trong lòng đối giản dịch hảo cảm độ lại lên điều mấy phân tâm nghĩ giản dịch còn thật là nhận người yêu thích đem nguyên chủ nguyên bản bởi vì thất tiên nữ nguyên nhân mà làm đến một đoàn loạn nhân xâm bình định lập lại trật tự sau. giản dịch liền liền bắt đầu hắn khổ đọc kiếp sống tranh thủ sớm ngày hoàn thành đồng gia cha mẹ tâm nguyện sớm ngày tên để bảng vàng sớm ngày làm dạng dỡ tổ tông là lấy đánh này lần thời gian sau chung quanh sở hữu người đều cảm thấy giản dịch thay đổi trở nên càng thêm khắc khổ cố gắng nguyên bản liền thập phần khắc khổ thượng quan hạo kỳ thấy cùng giản dịch đi được càng phát gần lên tới phó nguyên bảo thế này vì không sai bạn tốt quá xa cũng cùng gắng sức đuổi theo ngày nào đó tán học giản dịch trên đường đi qua một cái sườn núi nhỏ lúc gặp được một cái từ thất tiên nữ giả trang tiểu nam hải lòng quang m u hắn vừa nhìn thấy giản dịch liền liền xông về phía trước đem gi g i a diễn còn rất giống như vậy một chuyện bất quá giản dịch cũng không là nguyên chủ cũng sẽ không ngốc ngốc xông lên phía trước đối hắn quan tâm đầy đủ giản dịch hất gia thất tiên nữ tay dạo bước đến lao đầu bên cạnh cũng không ngồi xuống tử tế quan tâm mà là liền như vậy đứng cao cao tại thượng nhìn xuống lao bá không lạnh không nhạt hỏi nói này vị tiểu huynh đệ này vị lao bá xin hỏi có cái gì sự nhi sao thổ địa công thân thể cứng đờ tâm nghĩ đồng vinh không nên là này cái phản ứng a bất quá thời cơ không đúng hiện tại thổ địa công cũng không muốn suy nghĩ nhiều chỉ cần người đối l à được lao ba khí tức yếu ớt nói ta có kiện rất quan trọng sự tình còn tỉnh h tiểu ca giúp ta một chút giản dịch i ế t miệng cái gì sự nhi vì cái gì tìm thợ ta này gần đây rõ ràng người còn thật nhiều lao ba không nhiều thể nghiệm giản dịch mặt khác vấn đề liền chỉ thấy giản dịch nghiêng đầu ý bày ra nói này là ta tôn tử long quang biêu long quang biêu đúng lúc đi ra tới hướng giản dịch thăm hỏi tiếp lao ba còn nói thêm công tử ta xem ngươi là tuấn tú lịch sự trung hậu thành thật thỉnh ngươi cần phải thay ta tạm thời chiếu cố một chút quan yêu hắn cha mẹ vẫn luôn tại bên ngoài làm sinh ý trường kỳ chiếu cố không được hắn ta ta lại quản giáo bất lực cho nên hắn đặc biệt tinh lịch bất quá ngươi yên tâm hắn cha mẹ nửa năm về sau liền sẽ trở về sau đó liền sẽ đem hắn tiếp đi giàn dịch không nói hai lời liền như vậy yên lặng đứng yên lặng xem thổ địa công biểu diễn xem hắn có thể hay không c ấ p hắn biểu diễn ra một đoá hoa tới bất quá nói thật liền thổ địa công này cái diễn kỹ còn là thập phần không sai so hậu thế một ít cái gọi là diễn kỹ cả tự nhiên nhiều còn đặc biệt có thể phủ lên người khác cả k h ó trách nguyên kịch bản bên trong nguyên chủ sẽ liền này dạng mơ mơ hồ hồ liền đem người cấp mang theo trở về vì này còn cùng lao mẫu thân ẩm ý một trận náo loạn mâu thuẫn đương nhiên trừ cái đó ra dù tên giả vì long quang biêu thất tiên nữ cùng nguyên chủ phía trước nhận biết tiểu thất lớn lên rất giống cũng là một một nguyên nhân trọng yếu cũng liền là theo này cái thời điểm bắt đầu nguyên chủ vận mệnh quỹ tích triệt để thiên hậu kỳ ngọc đế càng là vì cảm tạ nguyên chủ gián tiếp đem nguyên chủ nhà cấp hạ thảm nói câu cửa nát nhà tàn cũng không đủ giản d ị không tâm tư bách chuyển chi gian cũng không có đánh gãy thổ địa công lâm trung bàn g a o tùy ý hắn đem còn lại lời nói xong người mu này dạng ta đi đi đến liền an tâm giản dịch xem xem một mặt không quan trọng long quang mưu lại nhìn xem chính tại mặt đất bên trên giả chết thổ đ h ự a công lại ngẩng đầu đem linh lực thay đổi đến con mắt thượng thấu q u a t ầ n g t ầ n g mây mù nhìn hướng cao tọa phía trên chính thông qua pháp khí dòm ngó này một bên ngọc đế h o à n g mẫu cùng sáu cái tiên nữ mỗi cái tiểu thế giới c h i gian cao đẳng thế giới tại đẳng cấp thấp thế giới áp chế kia đều là tuyệt đối này phương thế giới là cái cao cấp thế giới thực lực thập phần mạnh mẽ chỉ tiết g i n dịch là siêu hạng thế giới thiên đạo thân quê nữ miễn cưỡng tính là nửa cái siêu hạng thế giới quản lý tầng bởi vậy liền tính này phương thế giới thiên đạo tới. cũng là cầm giản dịch là một điểm biện pháp đều không có lại giản dịch tu vi cực kỳ cao thầm là đặc cấp thế giới bên trong siêu thoát nhân vật bởi vậy chỉ cần giản dịch không nghĩ liền tính giản dịch thần thức hai mươi bốn giờ bao phủ thiên đ ỉ n h giám thị thiên đ ỉ n h chúng t i n ra nhưng cũng là không sẽ gọi người biết được đi giản dịch cười lạnh ta không tiếp nhận long quan biêu nguyên bản còn tại run dày chân c ẳ n g đột nhiên mà ra không dám tin nhìn hướng giản dịch vẫn luôn tại thiên thừa huyện đương thổ đ ị a công có thể nói là xem đồng lĩnh lớn lên biết được đồng lĩnh rốt cuộc là cái như thế nào thiện lương tốt bụng thổ n h a công ngươi mới vừa nói cái gì g i n dịch gác liệt cười cười ta nói ta không n g u y ệ n ý ta không tiếp nhận thổ địa công bị giản dịch đáp án chấn động đến nguyên bản xem lên tới hết sức yếu ớt dùng muốn thăng thiên tinh thần diện mạo đột nhiên một chính vì vì cái gì giản dịch xem xem chính khinh thường i n u môi xem hắn long quang biêu lại nhìn xem thật ánh mắt sáng rực nhìn hướng hắn thổ địa công một mặt chính trực chân thành nói nói ta xem quang biêu huynh đệ hiện tại ít nói cũng có cái mười sáu mười bảy tuổi đi thổ địa công lăng lăng gật đầu tạm thời còn chưa kịp phản ứng mây đỉnh phía trên chúng tiên gia cũng đều nín hơi làm ra một phen rửa hay lắng nghe tư thế chờ đợi giản dịch nói ra một cái lệnh người cảm giác mới mẻ nguyên cơ ra tới giàn dịch thấu quá thân thức thấy đại gia đều là như thế hiếu kỳ không khỏi thiện tâm đại khởi quyết định vì bọn họ giải một phen nghi ngờ một quan mưu huynh đệ rõ ràng đều đã kinh mười sáu mười bảy tuổi đã là một cái đại nhân là một nam tử hán tại ta quốc này cái tuổi tác nam nhân rất nhiều đều đã kinh thành thân sinh con nâng lên gia đình gánh nặng vì gia đình mà cố gắng quan mưu huynh đệ kháp hảo cũng là này cái tuổi tác giai tầng cho nên ta cảm thấy hắn khẳng định cũng có thể tại ngài rời đi sau lập lên tới độc tự đỉnh lập môn hộ cố gắng sinh hoạt thổ địa công trong lòng hơi hồi hộp một chút ám kêu không tốt quên tuổi tác này một cha vận bịu gào lên tiều ca tiều ca ngươi nghe ta nói g i ả n dịch ngắt lời nói lao bá còn thỉnh ngươi nghe xong ta nói chuyện trước thổ địa công ân hắn thế nào cảm giác này cái đồng lĩnh có cái gì không đúng thất tiên nữ tại s a u lưng cười n ạ o hạ xem lên tới đối giản dịch theo như lời rất là bài xích khinh thường g i ả n dịch không có cùng hắn có nhiều tính toán lại lần nữa nói nói hai ta cũng mới mười sáu mười bảy tuổi mà thôi vô thân vô cố ta vì cái gì muốn thay một cái từ trước tới nay chưa từng gặp qua xa lạ người dưỡng hai tử á không giáo dưỡng cùng lứa tuổi người lại nói ta cũng không là một cánh ốc Xuân, có thể tùy tiện kiến thức đến một cái người chỉ cần hắn xem lên tới đáng thương thực yêu cầu ta trợ giúp bộ dáng ta liền sẽ đi qua rút muốn thật như vậy này chỉnh cái thiên thừa huyện có khó khăn nhật tử quá đến không như ý đều tới tìm ta giáo dưỡng hảo ta này một đời đều tốn tại chỗ này hảo vạn nhất các ngươi nếu là cái gì truy nã tội phạm cái gì ta nếu là đem hắn cấp mang về này không là liên lụy cả nhà sao Các người xem ta là như vậy xuân người sao? nói g người ư như ờ i xem xuân ta sao. là n vậy thật giản dịch phía trước xem tiểu thuyết lúc sau tổng sẽ xem đến nữ chủ đem chưa từng gặp mặt đột nhiên xông vào cửa xông vào xe ngựa hôn mê tại phòng bên trong xe bên trong đường cái bên trên bụi cỏ bên trong mép nước từ từ xem lên tới khí độ bất phẩm quần áo không tầm thường tướng mạo anh tuấn bị trọng thương nam nhân giấu tại bên cạnh thay hắn giấu diếm hành tung chữa bệnh cho hắn kịch bản mỗi lần xem đến lúc đó kia khó nói lên lời xấu hổ cảm giác không hài hòa cảm giác liền sẽ đập vào mặt gọi hắn một điểm tiếp tục xem tiếp tâm tình đều không có thật không là các nàng đều là như thế nào nghĩ đến các nàng rốt cuộc biết hay không biết các nàng này dặn làm liền là đem cả nhà lao tiểu thân ra cái gì đều bắt gác tại lửa bên trên nướng a đương giản dịch tại tiếp nhận nguyên chủ ký ức xem đến một cái đột nhiên xuất hiện thiếu niên đem nguyên chủ dẹp đi góc làm nguyên chủ nghe một cái lao bá lâm trúng phó thác sau đó còn thật mẹ nó ngu như bỏ đem người cấp mang về nhà cũng vì hắn cùng sinh dưỡng nàng cha mẹ cãi nhau tại cha mẹ cùng hắn phát sinh mâu thuẫn thời điểm không đứng cha mẹ ngược lại hướng người ngoài lúc giàn dịch đều hận không thể trở lại địa phủ đem nguyên chủ đẩy ra ngoài hành hung một trận hắn rốt cuộc biết hay không biết hắn này phiên cử động cấp kia bình thản hạnh phúc gia đình mang đến như thế nào tai nạn thổ địa công kia kia cái tiểu ca ngươi nghe ta nói chúng ta không là nguyên bản còn một mặt không kiên nhẫn không quan trọng đứng ở một bên long quang biêu nghe này quay người liền muốn nắm lên giàn dịch cổ áo cấp giàn dịch tới một quyền giàn dịch tránh khỏi tiếp một phát bắt được long quang biêu nằm đấm đem này lôi kéo kéo một cái đẩy khí thế hung hăng long quang biêu liền té ngã trên đất thổ địa công thấy này giật mình vội vàng nhảy lên một cái vọt tới long quang biêu thân phía trước tử tế quan tâm quang biêu quang biêu ngươi không sao chứ có chỗ nào bị thương sao giàn dịch thấy này thổi cái va n g rội huýt sáo một mặt trêu tức xem chính thượng diễn tổ tôn thích hợp hai người lao bá ngươi không là đã bệnh nguy kịch sắp sửa vũ hóa thành tiên sao như thế nào lúc này như vậy tinh thần quát thước chân cảng lưu lắp nhà thổ địa công yên lặng ý thức đến chính mình này là bại lộ giản dịch kia trào phúng ánh mắt nhưng thật là ngay thẳng à gọi người vừa thấy liền biết giản dịch còn có liền long quang biêu này chẳng thèm ngọt tới đầy mặt viết không kiên những người ngươi cảm thấy ta sẽ bởi vì ngươi một phen liền cảm thấy nàng đáng thương sau đó cấp hắn đem hắn lĩnh về nhà sau đó yêu cầu ta cha mẹ cùng ta đồng dạng cấp hắn làm trâu làm ngựa ha ha các ngươi biết bọn họ vì nuôi sống ta mỗi ngày đến tột cùng có nhiều a bận rộn có nhiều vất vả sao ta mẹ nó là choáng váng đi rồi mới có thể đem hắn cấp mang về bản chương xong chương ba trăm bốn mươi một tiên phạm liền tri hắc hóa đồng vĩnh m lại nói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 n g ư ơ i biết bọn họ mỗi ngày bận rộn như vậy đến tột cùng có nhiều vất vả sao ta mẹ nó là choáng váng đi rồi mới có thể đem hắn cấp mang về nhà đi cấp sinh ta dưỡng ta giáo ta yêu ta cha mẹ tăng thêm ưu phiền còn có ta cấp các ngươi một cái lời khuyên không quản các ngươi này là thật cũng hảo giả cũng hảo ta mời các ngươi đều thiện lương một điểm không có việc gì nhi không muốn cấp tăng thêm phiền phước đen đ u ổ i cảm ơn dứt lời giản dịch quay người lần đi lười nhắc lại thể nghiệm sau lưng một mặt kinh ngạc hai người muốn không là nguyên chủ cũng không có muốn thu thập bọn họ tâm nguyện nếu không giản dịch nhất định phải gọi bọn họ biết bông hoa vì cái gì như vậy hồng từ bất quá này dạng chế nạo h trào phúng bọn họ cùng nhau sau còn là đ ỉ n h lệnh nhân tâm tình s ả n khoái long quang b i ê u cùng thổ địa công cùng với tiên giới chính xem trực tiếp một chúng tiên g i a nhóm mới vừa rồi bọn họ một đường đi theo giản dịch chế nạo h chỉ trích lời nói liên tiếp gật đầu cảm thấy kia cái đồng lĩnh nói thật giống như còn thật có đạo lý đổi cái góc độ nghĩ nghĩ xác thực là quá phiền phức nhân ra đem sự tình nghĩ rõ ràng thấu chết sau chúng tiên g i a không khỏi đều chuyển qua chỗ công tới bắt đầu tỉnh lại khởi tự thân tới chỉ là xem kia chậm rãi bóng lưng rời đi đám người đều tùy tâm tự phức tạp long quang mưu ngốc, ngốc xem giản dịch bóng lưng một hồi như sau b a y đầu nhìn hướng đồng dạng còn tại giật mình thần thổ địa công tia cái tia cái chúng ta còn muốn lại chăng sao thổ địa công tia cái ta không chúng ta hỏi trước một chút ngọc đế ngọc đế túc một c h ơ n g mặt không nói một lời gọi người nhìn không thấu hắn hỉ nộ tới hoàng mẫu cùng sáu vị tiên nữ hai mặt nhìn nhau nhất thời chi gian không biết nên nói cái gì cho phải phía trước rốt cuộc là bọn họ quá đương nhiên nghĩ chỉ là chỉ là bây giờ nên làm gì mới hảo đám người cùng nhau nhìn hướng ngọc đế hy vọng ngọc đế có thể cho ra một cái đã có thể giải quyết vấn đề lại có thể lệnh đại gia đều hài lòng đáp án tới ngọc đế tay hào vung lên kim đao đại mã dạng chân đến l o n g ỉ bên trên sau một hồi lâu ngọc đế c a o mày nói kia cái đồng vĩnh nói đúng nói cho cùng là chúng ta vì bản thân c h i tư cơ cầu mới vừa rồi đồng vĩnh kia một phen t r ấ n lệnh chấm tỉnh n ộ lại chấm thân là thiên địa c h i chủ nên công chính công bằng m ớ i đúng nhưng chấm tại tiểu thất cái này sự nhi thượng lại là có nhiều thiên làm này này đúng là không nên chúng tiên nữ đều chấn kinh như là ý thức đến cái gì bình thường bận điệu hoàng sợ nói ngọc đế phụ thân ngọc đế phụ thân hoàng mẫu cũng vội vàng chân ăn nói ngọc đế ngươi này là ý gì ngọc đế dùng sức thở dài một hơi nhìn hướng hoàng mẫu thân tình có chút phức tạp hoàng mẫu chấm sai chúng ta đều sai hoàng mẫu chúng ta làm sai chỗ nào a ngọc đế dĩ vãng chúng ta bận tâm tiểu thất tuổi tắc còn tiểu bởi vậy đối nàng phá lệ thiên vị dung túng đối nàng cũng không giống như nàng mặt khác tỉ m ộ i kêu b à n nghiêm khắc dạy bảo đem nàng giáo dưỡng thành hiện tại này cái không biết trời cao đất rộng tùy hy vọng vì bộ dáng người xem xem người xem xem nàng tỉ tỉ nhóm kia cái không là ôn nhu hiện thực h i sự hiệu lý liên nàng hết lần này tới lần khác là kia cái bộ dáng ngọc đế đối hoàng ngón cái hướng sáu cái nữ nhi vô cùng đau đớn nói sau đó chưa đợi mọi người nói chuyện liền lại lần nữa nói nói hiện tại nàng làm sai sự nhi chúng ta không có giống đối đ á i mặt khác tiên nhân như vậy đối nàng trừng phạt nàng ngược lại không ngừng thay nàng giải vây nghị muốn đem chúng ta giáo không tốt nữ nhi thuộc về chúng ta trách nhiệm từ chối đi ra ngoài đem nàng giao cho có một phạm nhân tới giáo dưỡng thậm chí chúng ta đều chưa từng có hỏi qua kia cái phạm nhân ý kiến cũng không có vì hắn nghị quá chúng ta liền n à y dạng không kịp chờ đợi nghị muốn đem cái bỏng tay khoai lang giao ra tiểu thất là cái gì tính tình chúng ta đều biết các ngươi là cái gì tính tình chấm cũng biết chấm chấm là cái gì tính tình chấm cũng đồng dạng rất rõ ràng tiểu thất hạ phàm, các ngươi sợ tiểu thất xảy ra chuyện có nguy hiểm vì thế liền cấp nàng làm nàng có thể vận dụng pháp thuật pháp khí mà ta rõ ràng phát hiện lại mở một con mắt nhắm một con mắt ngầm thừa nhận xuống tới như vậy có ý vào tiểu thất dựa theo nàng tính tình chấm dám chắc chắn nàng tại khắc nhân ra nhất định là an phận không được mà đồng vĩnh bọn họ là phạm nhân tiểu thất là thiên nhân hai phe nếu là nháo khởi mâu thuẫn kia khổ đến liền chỉ còn lại có phạm nhân rồi cho nên chấm quyết định đem tiểu thất gọi trở về làm nàng trở về u minh vườn hào hào tỉnh lại tỉnh lại đã làm trừng phạt cũng làm dạy bảo kỳ vọng đợi nàng ra tới kia ngày có thể trở nên hiệu truyện một chút thân ái thư hữu nhóm hiện tại là buổi sáng bảy giờ bốn mươi hai phút nên là ăn điểm tâm thời gian một ngày chi kế tại vũ thần đại gia nhất định phải nhớ đến ăn điểm tâm nhà chỉ có ăn hảo mới có thể có khí lực tinh thần nên đón mới một ngày nha Bản bên quả chương xong. Chương 342, tiên luyến đồng vĩnh、6. Hoàng mẫu nghe xong, lúc này liền không vui lòng, Ngọc đế, nhưng ngươi thân quê nữ, ngươi muốn đem nàng nốt minh vườn trong Ngọc thân, nàng không chi lúc chỉ phàm hát hóa thật phụ thất hộ thôi, ưu vào tiểu tí suốt ruột vui kia đi. quê là à, là mà mẫu đem Lạ Đế, Đế cùng đằng trước kia sáu cái quỳ tại mặt đất bên trên nữ nhi nói các ngươi không muốn lại chấp mê bất ngộ nói ngọc đế cao giọng nói thiên binh thiên tướng nghe lệnh lời nói lạc một đội thân khoác áo giáp thiên tướng đi ra tới thỉnh cầu ngọc đế chỉ thị ngươi đi đem tiểu thất mang về tới sau đó ngọc đế s o n g mắt khép lại mở ra nghiêm nghị nói sau đó đem nàng nhốt vào u minh vườn hai trăm năm hoàng mẫu cùng chúng tiên nữ không ngọc đế thiên tướng là vi thần l ĩ n h chỉ lời nói lạc thiên tướng chậm rãi lui ra ngọc đế lại lần nữa dùng sức xò đ ó n sau đó thật sâu thở dài một hơi dùng qua c ấ tối chính ngồi tại án thư phía trước ôn bài giản dịch thế này gật gật đầu đối ngọc đến à y phiên cử động tỏ vẻ hài lòng nên này dạng mới đúng l i ê n thất tiên n ữ như vậy tính tình đem nàng giao cho ai k i ê n liền là thai họa ai hết lần này tới lần khác nàng chính mình là tiên nữ còn có một vị tiên nhân phụ thân phạm sai lầm cũng không sợ sớm muộn đều có thể tìm bù lại rốt cuộc đặt mười vạn năm hướng thượng số tuổi bên trong đầu cùng phạm nhân mến nhau sinh con này đ i ể m tử sự tình đều có thể tính là không quan trọng việc nhỏ không đáng giá nhắc tới nhưng này sự nhi nếu là đổi phạm nhân trên người t i ê liền là nguyên kịch bản bên trong lao phu tử cùng đồng vĩnh hạ tràng hai bên tri gian khác biệt không muốn quá rõ ràng là lấy giản dịch cảm thấy hoặc là ngươi liền cho phép tiên phạm tri luyến hảo hảo đối đ ạ i nhân ra b ồ i nhân ra qua x o n g kia ngắn ngủi mấy chục năm hoặc là ngươi liền triệt để tuyệt nhân ra niệm tưởng không muốn làm cho người ta cảm thấy hy vọng cấp nhân ra một đầu sinh lộ lúc này nếu ngọc đế là không hỗ trợ tiên phạm luyến kia liền phiền phức ngọc đế quản tốt n g ư ờ i chính mình nữ nhi không muốn đem nàng thả ra hạ i người rốt cuộc liền tiên nhân âm dung t i ế u mạo kia nhưng thật không là bình thường người có thể chống cự đến nguyên bản giản dịch liền tại tính toán nếu là hắn đều đem sự tình nói đến như vậy rõ ràng rõ ràng ngọc đế còn là một điểm phản ứng đều không có. ha h a như vậy liền không tốt ý tứ hắn không để ý tự tay cấp hắn tìm điểm phiền phước g i a o g i a o hắn lý lẽ hay là chính mình đi lên đương đương ngọc đế cũng là có thể loan tất h bát tao sự tình lung tung suy nghĩ một ít sau giản dịch liền liền tỉnh táo lại một lần nữa cầm lấy b ả n bên trên sách nghiêm túc lật xem mỗi cái thế giới lịch sử quỹ tích cùng lực lượng hệ thống đều là không giống nhau có chút giản dịch có thể tại tiếp nhận thế giới kịch bản cùng nguyên chủ ký ức thời điểm cùng nhau tiếp thu nhưng n à y cái đến chịu giới hạn trong nguyên chủ tri thức mặt bởi vậy mỗi đến một cái thế giới giản dịch đều sẽ tìm một cơ hội đem này cái thế giới sách đọc qua một lần sẽ có dùng tinh hoa bộ phận ghi chép lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào lại tự đánh giản dịch bắt đầu tu luyện thần hồn sau giản dịch g i ấ thức hải cũng cùng tu vi cao thâm thần hồn cường đại mà mở rộng bao lao ý thức hải tại đánh dấu thần hồn cường đại đồng thời cũng làm cho giản dịch g i ấ thức hải thành tựa như máy tính chứa đựng tạp kêu b à n đồ vật không chỉ có thể đã gặp qua là không quyết được còn có thể tự động lưu trữ có cần lúc chỉ cần suy nghĩ một chút đầu góc liền sẽ tự động lục soát đem giản dịch nghĩ muốn tin tức cha tìm ra là lấy làm nhiệm vụ thời gian càng dài giản dịch thì càng yêu thích này đó trước kia theo chưa được chứng kiến đồ vật cũng cường bọn họ lưu trữ lên tới. tả ả hữu g i nói dịch thức h chân đồng m mẫu đem khay hướng giản dịch phương hướng đưa đưa ý bày ra giản dịch đem đựng đầy canh gà bắt đoan khởi tới giản dịch nghiêng người mỉm cười cười nói cám ơn nương nhắc tay tiếp nhận đồng mẫu đưa tới canh gà đoan cao tinh tế g ử i một cái nương rất thơm a dứt lời giản dịch lại nâng cao tinh tế uống một ngụm dư vị mím môi một cái trở về chỗ một phen nương n g à i tay nghề nhưng thật là càng ngày càng khó lường này muộn canh gà hương mà không án mị vị lại t ỉ n h thần uống ngon đến không được đồng mẫu đông nhiên bị nhi tử như vậy tán dương một phen trong lòng lập tức có chút thẹt thùng không tốt ý tứ vì che giấu cảm xúc đồng mẫu d ừ n g dưng nhấc tay hung hăng vỗ xuống giản dịch sau lưng lấy này để diễn tả nàng hiện tại tâm tình giản dịch điều động linh lực chống đỡ nửa người trên phòng ngừa bởi vì lắc lư mà dẫn đến tay chân bất ổn đem nhiệt độ cao canh gà vùng vãi đi ra ngoài đợi triệt để ổn định lại sau giản dịch bất đắc dĩ cười cười đồng thời trong lòng còn có chút khó chịu đồng mẫu buổi tối cấp nhi t ử đưa canh này sự nhi đã không phải là chuyện một ngày hai ngày có thể nói là trải qua thời gian dài vẫn luôn liền này dạng chỉ có như vậy đồng mẫu lại tại vì mới vừa rồi nàng nói qua lời nói mà cảm thấy kích động phản ứng còn như vậy địch l i ệ t cho thấy nguyên chủ đại khái cho tới bây giờ không có n ả y dạng cùng đồng mẫu nói qua giản dịch nương n g à i điểm nhẹ điểm nhẹ a đồng mẫu ngượng ngùng thu hồi tay t h n ó i hảo tia cái canh gà ngươi nhanh lên uống uống xong đem bắt cấp ta ta cầm đi tẩy liền muốn đi ngủ g i ả n dịch gật gật đầu đem bắt một lần nữa d ơ lên thổi khí đem canh một hơi uống hết sạch sau đó đem bắt đặt đến đẩy bà n đúng c ả m ơn nương chúc nương tối nay mộng đẹp đồng mẫu phốc thử cười một tiếng hành ngươi cũng là đọc sách không nên nhìn đến quá mượn đi ngủ sớm một chút đưa t i ễ n đồng mẫu sau g i ả n dịch đơn giản thu thập bình thường liền liền đi ngủ nàng thời gian có là muốn nhìn cái gì sách đều không câu nệ nhất thời ngay kế tiếp t r ạ m vạng tối tán học sau tháp phó nguyên bảo phúc giàn dịch thấy được thiên thừa viện đệ nhất mỹ nữ thủy nương cùng thật thiên thừa viện đệ nhất mỹ nữ lý tái kim Thật giàn ả giản nhất nữ trên lệnh sát thực Mỹ sát dịch cảm giác không hứng thú còn g trong,、phó、nguyên、bảo、cùng nương hoàng u quan. y thúy này ê bên n bản hoan liền kịch khả phó hỉ bảo Giản ra, đối xem dịch nhìn hướng thượng s o n g đ ầ u hũ đông hoa sau vẫn luôn ngồi ở một bên xem đại gia nói chuyện phiếm tái kim c h ậ t nghĩ khởi một chuyện tái kim ngươi nương đâu tái kim n g n g một chút ta nương nàng trước kia liền đi ra g i ả n dịch nếp miệng thố tư hạng ta trước đây tại đánh cược lớn vườn kêu bên trong nhìn thấy qua ngươi nương đương thời nàng khuôn mặt hiện đến có chút điên cuồng ta nhìn như là x ả ra đại sự nhi bộ dáng ngươi này đoạn thời gian gia tăng chú ý chú ý t á i kim mở to hai mắt nhìn không dám tin nói đồng công tử ngươi lời nói s á t thực sao giản dịch gật gật đầu trả lời ân thiên chân vạn s á t được đến giản dịch hồi p h ụ c sau t á i kim không khỏi thấp p h ỏ m b ố i r ố i lên này phải làm sao mới ở đây t á i kim địa qua các ngươi này là tại trò chuyện cái gì đâu thượng quan hạo kỳ hỏi nói theo sát phó nguyên bảo cũng cùng xem hướng bên này ân t á i kim m u ộ i m u ộ i là ra chuyện gì sao có cái gì là ta có thể giúp ngươi giản dịch xem mắt t á i kim sau đó ý bày ra đại gia hỏi t á i kim này sự nhi hắn không quá dê nói chuyện t á i kim túi đầu trầm tư một hồi sau đó đ khổ một trường mặt trường lắt buổi đa tạ đại gia quan、tâm. Thượng quan cốc h tối không nghĩ yên tâm, m n tình đem chương chương h giản đ dịch cùng đồng phụ đồng mẫu lên tiếng chào hỏi trở về phòng đợi hôm nay công khóa đều làm hào sau giản dịch thấy thần thức kéo dài tới đi ra ngoài xem một chút thiên đình phía trên hiện tại tình huống ưu minh vườn hoàng mẫu cùng sáu vị tiên nữ một mặt thương yêu xem bị ngọc đế quy tắc chi lực giam cầm lại tiểu thất liên tiếp đối này tỏ vẻ an u ổ i giải sầu kỳ vọng tiểu thất có thể có thể ngoan một điểm nghe lời một điểm hào hào ở tại chỗ này ở lại chờ thời gian đến nàng cũng liền có thể ra tới đồng thời các nàng liền sẽ đi hướng ngọc đế cầu tình làm ngọc đế đem trừng phạt kỳ hạn hớt ngắn một chút chỉ là không biết vì cái gì dĩ vãng từ trước đến nay thập phần hoạt bát hiếu động tiểu thất hôm nay có chút chịu xịu đi thoạt nhìn như là đầy bụng tâm sự không đánh nổi cái gì tinh thần bộ dáng hoàng m ẫu cùng sáu tiên nữ thấy này tâm rất đau tất cả đều mở miệng dò hỏi sau một lúc lâu tiểu thất này mới đưa trong lòng khó chịu nói ra ngươi lai、like, tiểu thất chính là vì nàng phía trước ra vẻ lòng quang đ ư i lúc nàng địa qua ca ca không có đáp ứng đem nàng lưu lại tới sự t ì n h phát s ầ u nàng không lý giải vì cái gì nàng địa qua ca ca lại biến thành này cái bộ dáng vì cái gì nàng địa qua ca ca t ạ i thấy được nàng sau một điểm phản ứng đều không có bởi vậy nàng cảm thấy phi thường bật n g i u hoàng ẫu cùng sáu tiên nữ nghe này hai mặt nhìn nhau cảm thấy tự đồng gia nguyên bản là triết nam một huyện thành nhỏ người mười lời lân chuyển sớm ấy năm đồng lão gia từ qua đời sau đồng phụ đồng mẫu liền liền mang theo tuổi nhỏ nguyên chủ di chuyển đến thiên thường huyện vì bảo lưu từ tôn khoa cử quyền lợi bởi vậy đồng gia sinh ý làm được cũng không là rất lớn hàng năm được lợi đều vừa vặn hào tạp tại c h u y ề n thương tịch giới hà thượng mấy năm gần đây nguyên chủ lớn lên thành thiếu niên lang đẹp trai thi đậu tú t à i công danh ngày thường bên trong công khóa cũng t h ự c hữu dị theo lao phu tử nói sang năm thi hương có hy vọng vì này đau lòng nhi tử đồng p h ụ đồng mẫu này đoạn thời gian tới vẫn luôn có kế hoạch tại vụ n trộm vì nhi tử tích lũy tiền chờ một mạch nhi tử lấy được cử nhân công danh sau lưu cho nhi tử vào kinh đi thi dùng chỉ tiếc nguyên kịch bản bên trong nguyên chủ cũng không có thực hiện hai người này một kỳ trông mong ngược lại còn vào nô tịch bất quá bây giờ giản dịch tới đối với đã đi qua một đường khoa cử n h ậ p thế hôn quá một thế quan trường lao nhân mà nói lại lần nữa khảo một lần công danh kỳ thật là một gian rất đơn giản sự nhi liền là nguyên chủ tâm nguyện bên trong còn bao gồm hắn hảo huynh đệ hắn hy vọng hắn hảo huynh đệ nhóm cũng có thể quá đến hảo thượng quan h ả o kỳ là danh môn tri hậu ra thế tương đối phức tạp này vai bên trên sở gánh sự nhi cũng tương đối nhiều nhưng làm người thập phần cứng, cứng cỏi tại học nghiệp thượng cũng thập phần khắc khổ không có gì bất ngờ xảy ra liền như nguyên kịch bản bên trong kia bản đợi một thời gian sẽ làm c h ế c quế duy hai cần thiết phải chú ý địa phương liền là thượng quan hạo kỳ hai đ o á hoa đạo hương tuyết Hải cùng Lý Tái Kim. còn có liền là hắn cái kia quá cố chấp lại lại thượng quan lao t h á i thái nguyên chủ khác một hảo huynh đệ phó nguyên bảo nhà bên trong cự phú vào thương tịch là không có khoa cử tư cách sở dĩ sẽ xuất hiện tại thư viện tất cả đều là bởi vì phó lao gia hy vọng hắn nhi tử có thể trước tiên kết giao những cái đó cái có tiền đồ chi người phó nguyên bảo nhà bên trong mặc dù thành viên gia đình thưa tớt nhưng nhưng cũng có chút phức tạp khó giải quyết mâu thuẫn nhiều hơn hảo tại phó nguyên bảo cũng không là ngày nào đó thường biểu hiện ra kia bản không biết thế sự n a n g bướng không chịu nổi ngược lại phó nguyên bảo này nhân tâm nghĩ thủ đoạn không sai chỉ cần cấp hắn một cái cơ hội phó ra kia điểm tử sự nhi liền tính giản dịch không nhúng tay vào hắn chính mình cũng có thể chơi được đem nguyên chủ sở để cập nghĩ muốn trợ giúp thủ hộ người đều điều tra một lần cũng vì chi nghĩ hảo đối sách tương ứng làm đến tâm lý năm chắc sau giản dịch lên giường chuẩn bị nghỉ ngơi ta toàn áp đại đại đại đại ngươi các ngươi nghĩ muốn làm cái gì sườn núi phía trên chính xem phó nguyên bảo chờ người đá xúc cúc giản dịch nghe được thần thức lạc ấn chuyển về tin tức sau h o á t một chút theo ghế xếp bên trong đứng dậy nghĩ muốn như vậy trở về đi cứu người cầm lấy túi sách tính toán bay người rời đi lúc thoáng nhìn thượng quan hạo kỳ kế thượng tâm đầu liền cùng bên cạnh thượng quan hạo kỳ nói, nói h ả o Kỳ, ta c hưng đến h nghiệp chút nhi, không chúng ĩ lập liền bên trong còn có chút sự nhi, muốn không chúng ta có sự đệ i đi. về trước đ Hảo huynh đệ, ta liền đem này anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội nhường cho ngươi a thượng quan h ả o kỳ thấy giản dịch thần sắc vội vàng cảm thấy giản dịch xác nhận có sự nhi liền đáp ứng xuống đứng dậy chuẩn bị cùng giản dịch cùng nhau rời đi ôi chao các ngươi hai cái làm cái gì vậy như thế nào chào hỏi cũng không nói một tiếng tựa như muốn độc tự rời đi các ngươi đều đi ta làm sao bây giờ phó nguyên bảo đem bên chân xúc cúc hướng ra đinh bên chân m ộ đá vội vàng chạy tiến lên đây g i n dịch cười nói này không liền tính toán cùng các ngươi nói sao đi thôi ta đột nhiên nghĩ lập nghiệp bên trong có sự n h ì nghĩ muốn sớm đi trở về hành kia ta không chơi cùng một chỗ đi phó nguyên bảo tiếp nhận gia đình đưa qua tới khăn tay tùy ý xoa xoa liền tính toán cùng rời đi giản dịch gật gật đầu ý bày ra hắn đ u ổ i kịp bởi vậy này hồi giản dịch không có tiếp thu long quang i ê u là lấy giản dịch cũng không rõ lắm đến tột u cùng kia ngày mỹ phượng đánh bạc kém chút hại chết lý tái kim sự tình mới sẽ phát sinh là lấy tự đánh kia ngày giản dịch nhắc nhở lý tái kim sau liền liền tại lý tái kim cùng nàng nương mỹ phượng trên người hạ thần thức l ạ ấ n thời gian thực theo dõi các nàng cảm xúc một khi các nàng cảm xúc chập trùng quá đại giản dịch liền cũng liền cũng có thể kịp thời tiếp thu được cầu cứu tín hiệu nguyên bản giản dịch là có tính toán tại sự tình không có b ộ c phát phía trước liền đem chuyện này cũng ân xuống đi nhưng phía sau suy nghĩ kỹ một chút cảm thấy này dạng không được nếu là sự tình không có nháo đại tình huống không đủ khẩn cấp mỹ phượng này cái dân cờ bạc liền ý thức không đến sòng bạc lôi kéo nàng đi đánh cược đến tột cùng là vì cái gì càng ý thức không đến nàng thích cờ bạc đem sẽ mang lại cho nàng gia đình cái gì vì ngăn chặn này dạng sự tình lại lần nữa phát sinh giản dịch quyết định còn là án binh bất động tùy ý tình thế như nguyên kịch bản bên trong kia bàn phát triển xuống đi. Các cứu mạng a cứu mạng một đoàn người đi tới lý thị đậu hũ cửa hàng lúc nghe đến bên trong đầu kêu cứu thanh đám người hai mặt nhìn nhau một hồi n h ì liền liền đều cùng nhau và o vào đem nghị muốn đem lý tái kim mang đi lâm a n một phương bá chủ chờ người ngăn lại hai bên n g ư ờ i tới ta đi một phen sau phó nguyên bảo ỉ vào là lâm a n một phương bá chủ chủ ra thiếu ra thân phận đem lý tái kim cấp cứu lại đợi lâm a n một phương bá chủ chờ người rời đi mỹ phượng lý tái kim chờ người cảm xúc cũng đều bình phục lại sau g i à n dịch nhắc nhở nói lý bá mẫu có mấy lời thật không phải chúng ta có thể nói nhưng không nói ta này trong lòng thực sự khó có thể bình an a mỹ phượng nghe này đầu tiên là s ư ơ n g sở sau lại có chút xấu hổ ánh mắt phiêu hốt trái phải nhìn quanh thấy nữ nhi tái kim cùng thượng quan hạo kỳ phó nguyên bảo chờ người đều ánh mắt sáng rực xem n à n g sau này mới lột nột trả lời ngươi nói ngươi nói giàn dịch nghiêm túc nói kỳ thật trước kia ta vô ý c h i gian từng thấy đến ngài ra vào q u á sông bạn đồng thời khi đó ngài thần sắc điên cuồng nhìn như lâm vào một loại nào đó chấp nghiệm thấy này ta trong lòng có chút bất an t h â m cảm không ổn đặc biệt đặc biệt báo cho tái kim cô đương hy vọng nàng có thể khuyên n ủ ngài một hai chỉ là xem hiện giờ bản chương xong chương ba trăm bốn mươi bốn tiên phạm liến chi hắc hóa đồng vĩnh tám t h ậ p phần cảm tạ thư hữu không may a n g e lina khen thưởng tác giả sẽ tiếp tục cố gắng mỹ phượng nghe giản dịch như vậy nói nhanh chóng đảo qua lý tái kim sắp mặt sau đó cười làm lành một trường mặt trả lời ếch là là sao nguyên lai、like、các ngươi đều đã kinh bê ta lý tái kim cắn cắn môi d ư ớ i lúng túng nhanh chóng liếc mắt thượng quan hạo kỳ sau đó giật giật mỹ phượng tay áo một mặt l ã t r ả chữ khóc thượng quan hạo kỳ xem đến lý tái kim biểu tình sau đến lúc đó không có cái gì đặc biệt phản ứng liền là phó nguyên bảo này lúc một đôi mắt đã dính tại lý tái kim mặt bên trên t ú n đều tốn không x u n g tới khô k h giản dịch ho nhẹ hai tiếng ý bày ra có tiểu tâm tư đám người nhìn hướng hắn lý ba mẫu k h á c đạo lý ta không muốn nhiều lời tin tưởng chính ngài hẳn là cũng lý giải ta chỉ muốn cùng ngài nói lần sau lại có nghĩ đến đi đánh bạc r ụ c vóc lúc mời ngài trước hết nghĩ nghĩ ngài nữ nhi tái kim nghĩ hôm nay nếu như nàng bị người ta mang đi nàng đem sẽ tao ngộ đến cái gì nếu như ngài nghĩ rõ ràng sau còn muốn đánh cược chúng ta không lời nào để nói nhưng nếu là ngài một lần không thể thừa nhận hậu quả muốn có người tới chứng cứu các ngươi một lần lại muốn đánh cược ha ha khi đó tuyệt không khả năng chỉ nay một lần Chúng ta cũng chỉ có có thể giúp ngài này một lần, nếu có lần sau nữa lời nói, liền ta một tái sau lời kim là đại ư ơ n chúng g ta mặt bị l gia n nói dịch phải hãi, lời khó đám người phải sợ hãi, mị phượng sắc mặt bảo bảo ly kim xử lệ, nguyên mở i miệng, mắt mắt to thượng trong nhìn, quan há hảo kỳ đều ộ t rụt tại nhiên xương ngay chỗ. lại, Đại gia co sở đ không tưởng tượng nổi nay dạng tuyệt tình lời nói lại sẽ là ngày xưa bên trong suy nghĩ một chút thiện lương khoan hậu đồng vĩnh nói ra người nhắc nghe bọn họ nói nhảm thấy tại t r à n g đám người phản ứng đều thu hết vào mắt sau g i ả n dịch nhìn hướng tái kim tái kim hiện tại này bên trong cũng không người khác có một số việc làm vì bằng hữu ta cũng liền trực tiếp cùng ngươi nói thôi lý tái kim lại lần nữa nhanh chóng liếc một cái thượng quan hạo kỳ thấy người không có tiếp thu được tín hiệu sau lại đem ánh mắt đầu hướng g i ả n dịch ân đ ị a qua ngươi nói g i ả n dịch tái kim này sự nhi ta phía trước liền cùng ngươi đã nói đi lý tái kim xem xem g i ả n dịch xem xem mỹ phượng lại nhìn xem thượng quan hạo kỳ sau đó gật gật đầu giàn dịch thấy lý tái kim gật đầu lại nói nếu như thế ngươi nhưng có khuyên nhủ quá lệch đường lý tái kim thân thể cứng nở túi đầu ta ta ta có nghĩ muốn cùng mẫu thân nói nói liền là không làm đến cùng ta muốn lại tìm một cái hảo thời điểm đợi khi tìm được k i a cái thời cơ mới hào hào cùng nàng nói nói càng nói lý tái kim liền càng phát ngượng ngủng thanh âm cũng dần dần nhỏ xuống đám người thấy này mặt lộ vẻ hiểu rõ thầm nghĩ nếu như là bọn họ gặp được này loại sự tình không sai biệt lắm cũng là sẽ làm ra phản ứng giống vậy như vậy nghĩ đám người nhìn hướng giản dịch ánh mắt bên trong sinh ra một chút trách cứ trách cứ giản dịch nói này lời nói lúc sắc mặt quá đen quá nghiêm khắc tốt phóiên bảo địa qua, ngươi vậy ngươi cảm thấy cái gì thời điểm mới là ngươi miệng bên trong hảo thời điểm đâu nếu như hôm nay chúng ta không có tới ngài lại nên làm như thế nào nếu là chúng ta tới chậm đại sai đ ú c thành ngươi cùng lý bá mẫu lại chuẩn bị như thế nào giản dịch lại lần nữa đánh gãy mở miệng chi người lời nói tránh khỏi gọi hắn nói ra cái gì chát người trái tim lời nói tới nói xong mỹ phượng mẫu nữ thần sắc cứng đờ tối sầm lại nột nột không biết nên đáp lại ra sao giản dịch vấn đề thượng quan hạo kỳ cùng phó nguyên bảo rơi vào trầm tư thuận giản dịch đặt câu hỏi sau này nghĩ sâu càng nghĩ mặt bên trên mồ hôi lạnh lưu đến càng vui sướng nổi b ậ thượng lên quan hạo kỳ phó nguyên bảo chờ người ngay này tâm hạ bung lỏng hiểu rõ một chút giản dịch một cái đại gia đình bên trong yêu cầu một cái nhất ngôn cựu đỉnh người nói chuyện ngươi cùng lệnh đường hai thanh chi ra cũng là dứt lời đi đến một bên đem một chương ngã xuống đất cái bàn đỡ dậy sau đó tại túi sách bên trong lấy ra bút mực giấy nghiên đem này từng cái bày biện trình tề tiếp ngồi xuống chất bút xoát xoát xoát tại giấy bên trên viết lên tới đám người thấy này đều đều không hiểu n h a o n h a o tiến lên g ụ c muốn quan sát trong giấy chi chữ g i ả n dịch có s ợ cảm vội v à n g ngắt lại cuốn mọi người lui ra phía sau chờ xem đám người thấy giản dịch như thế thần thần bị bí không khỏi bị câu lên hiếu kỳ tâm n h a o n h a o x ỉ xào bàn tán lên tới g i ả n dịch đối c h à n g bên trong đám người trò chuyện suy đoán qua thai không nghe thấy chỉ chuyên tâm tại giấy bên trên viết hắn nghĩ muốn rót lý tái kim độc canh gà tiện thể lại nói cho nàng phải làm thế nào làm một cái có thể dùng được nữ nhân tái kim là một cái phi thường mâu thuẫn nữ nhân nàng đã nhắc a n luôn là bởi vì chính mình xuất thân mà cảm thấy tự ti bản thân hoài nghi nhưng cùng lúc nàng vì sợ á i chi người lại có thể đặc biệt dũng cảm chấp nhất nàng có thể tránh thoát thời đại lễ giáo trói buộc dũng cảm trưng cầu tình yêu chưa kết hôn mà có con chúng xem nguyên kịch bản giản dịch cảm thấy tái kim này cái nữ h à i tử tâm tư mẫn cảm tinh tế t r u n g t r i n h cố chấp đồng thời còn mang chút ngu đần đồng thời còn là cái yêu đương não tóm lại y ê u thiếu nửa nọ nửa kia còn tính có thể bất quá nguyên chủ có cái tâm nguyện là liên quan tới nàng nghĩ muốn làm nàng quá đến càng tốt cho nên nàng này mềm bánh bao yêu đương na xoát xoát xoát đến tràn ngập hai ba tấm giấy lúc nhi bị lâm ăn một phương bá chủ chờ người phá hư loạn thất bát tao cái b ả n đã bị chỉnh lý trình tề thượng quan hạo kỳ chờ người đều ngồi tại khắc một cái bàn bên trên nâng má xem giản dịch múa bút thành văn đám người thấy giản dịch gác lại bút vội vàng tiến tới góp mặt dò hỏi giản dịch tùy ý qua loa đi qua lúc sau liền liền đem trang giấy trịnh trọng này sự t ì n h đưa cho lý tái kim này cái cấp ngươi ngươi trở về sau tìm một địa phương không người xem xem phó nguyên bảo chơi vừa nói địa qua ngươi này giấy bên trên biết là cái gì à như thế nào còn cần yêu cầu tìm không người mới có thể xem nói liền muốn muốn đem kinh dị đưa ra đi trang giấy đoạt lấy đi giản dịch thấy này nắm trang giấy tay hướng sau co g i ù lại tiếp bước nhanh về phía trước liền trang giấy tại phó nguyên bảo vươn ra tay bên trên dùng sức vỗ hai cái nguyên bảo không nên náo a phó nguyên bảo miết miệng không tình nguyện đem tay thu hồi lại tỏ vẻ không gây sự nữa nhi giản dịch thấy này một lần nữa đem trang giấy đưa cho lý tái kim lý tái kim xem xem thượng quan hạo kỳ xem xem một bên mẫu thân mỹ phượng thần tình nghiêm túc đ o á t lấy giản dịch thấy người đem trang giấy tiếp nhận đi thích đáng giữ kỹ tâm hạ cũng lỏng lẻo một chút hắn biết lý tái kim tội tác đều như vậy lớn tính cách đã định hình h ắ nguyên viết n n h ữ cái đó đ khả năng ề nhảm, làm được cũng là vô dụng được công, bất kịch h ô n bản bên trong nàng đi qua này sự nhi sau、so、sở dĩ có thể có sở thu liễm hoàn toàn là bởi vì bảo bối nữ nhi cảm tình xảy ra trạng huống phân đi một bộ phận chú ý lực gọi nàng không thời gian trầm mê nhưng này một thế nhi vì để cho hoàn thành nguyên chủ tâm nguyện làm lý tái kim hạnh phúc giản dịch cũng sẽ không làm lý tái kim tiếp tục yêu đ ư ơ n g não c â u nghệ tại t ỉ n h tình yêu yêu xuống đi là lấy mỹ phượng này quả bom hẹn giờ nàng tất yếu thanh trừ từ biệt lý tái kim rời đi đầu hũ sau phó nguyên bảo có chút giàu dị không vui suy nghĩ sau một lúc lâu hỏi giản dịch địa qua ngươi vừa mới cùng lý bám mẫu tái kim nói đến đều là cái gì ý tứ a còn có nếu như lần sau gặp lại này loại sự nhi ngươi thật không tính toán lại hỗ trợ sao thực sự xin lỗi thư hữu nhóm gần nhất tác giả buổi tối tổng là mất ngủ ngủ không yên ban ngày lại muốn làm sự nhi là lấy buổi tối viết văn thời điểm tổng là tinh thần có chút không xong liền mang theo đầu góc cũng giống là không sẽ vận chuyển bình thường dĩ vãng một cái chương tiết tác giả chỉ cần hoa một cái khoảng nửa giờ thời gian n à y đoạn thời gian xác thực liên tiếp hai ba cái chung đều không giải quyết được còn càng viết càng mơ hồ cho nên ta liền nghĩ mấy ngày trước chậm rãi điều chỉnh điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi đem tinh khí thần hảo hảo dưỡng trở về số sáu bắt đầu tác giả sẽ khôi phục dĩ vãng đổi mới quy luật cũng sẽ hoàn thành phía trước hứa hẹn bạo càng một chút còn thỉnh đại gia nhiều hơn tha thứ một chút không muốn quá sớm từ bỏ tác giả o、oh, o、oh、cảm ơn bản chương xong chương ba trăm bốn Tiên phàm luyến chi hát chi luyến đồng phàm hóa vì ĩ n cái h n n dịch gì n n hướng phó nguyên bảo không rõ giản dịch rõ ràng có nghĩ muốn trợ giúp tái kim ý tưởng lại vẫn là muốn cùng nàng nói không sẽ giúp nàng thượng quan hạo kỳ bước chân dừng một chút c h ậ n nói nói thằng m ẹ â n đấu gạo thủ đúng giàn dịch gật gật đầu đ ỗ n g nhiên lại nói lại nếu như các nàng không dựa vào chính mình thoát khỏi khốn cảnh lời nói như vậy liền sẽ vòng đi vòng lại vô cùng tận còn là nói nguyên bảo ngươi nghĩ muốn vẫn luôn như vậy giúp các nàng phó nguyên bảo nghe này lắc đầu như t r ố n g lúc lắc khoát tay nói làm sao có thể kia ta không được cấp ta cha hơn chết hơn nữa ta chính mình đều coi chừng không tốt chính mình đâu ba người như vậy v ẫ n đ ể lại trò chuyện một đường lâm phân biệt lúc phó nguyên bảo toét miệng vui vẻ nói đúng địa qua hạo kỳ qua mấy ngày liền là khất xảo tiết các ngươi có an bài sao Ta Thúy nghe nói Nương một ờ cái xuất thân h thương nhân mặc dù không có khoa cử nhập sĩ tư cách nhưng ra tại văn quán đầu thượng còn có một cái lao cha chống đỡ vì hắn sáng tạo một phiến tùy tiện tiêu sái thiên địa tuy nói cùng hắn phụ thân chi gian mâu thuẫn trọng trọng nhưng ít ra không cần hắn vì nhà bên trong sinh kế phát sầu một cái xuất thân danh môn thế giới dẫn văn dẫn võ đầy bụng khát vọng nhưng nhà bên trong liền chỉ còn dư một cái cao tuổi tổ mẫu cùng quảng gia không người thay hắn chống lên một phiến có thể làm hắn không lo sinh trưởng không gian gọi hắn sớm sớm nhìn thấu nhân tình ấm lạnh nhìn thấu thế gian hư tình giả ý cùng này hai người cùng so sánh nguyên chủ tính là may mắn nhất cũng hạnh phúc nhất một cái người chỉ tiếc nguyên chủ cũng là kia nhất không tiếp phúc nhất ích kỷ một cái người ôi chao giản dịch thở dài một hơi nghị khởi nguyên kịch bản bên trong nguyên chủ lôi kéo thất tiên nữ cùng phó nguyên bảo đánh vì muốn tốt cho n g ư ờ i danh nghĩa nửa ép buộc làm ra tới những cái đó sự nhi giản dịch này trong lòng liền rất là khó chịu nhi khó chịu ra gà ngất đáp đều muốn lên tới nay sự nhi đặt người khác kia người khác là cái cái gì ý tưởng giản dịch không biết nhưng đặt giản dịch trên người hắn chỉ cần vừa nghĩ tới chính mình nhà bên trong khó khăn vì, thoát khỏi này đó khó khăn, vì trở nên nổi bật vì một phần công danh tôn nghiêm yên ổn cần muốn cố gắng gấp bội thời điểm có người không ngừng nhảy ra tới cùng hắn nói cái gì đại đạo lý muốn để hắn này dạng như vậy hắn liền chịu không được hận không thể đem k i a cái người cấp đ ậ t chết mẹ nó nhân ra tiền cơm t u ổ i lửa tiền đều không có tin tức đâu ngươi còn để người ta hy sinh dụng công đọc sách thời gian bồi ngươi đi ra ngoài chơi là lấy n à y hồi đối mặt phó nguyên bảo mời giản dịch còn là cự tuyện rốt cuộc hắn đối đồng phụ đồng mẫu nhưng còn là có trách nhiệm tại hắn cũng nghĩ sớm đi thi đậu đến công danh để cho bọn họ cao hứng cao hứng phó nguyên bảo thấy chính mình hai cái h ả o đáy lòng đều cự tuyện t h ậ t cảm thấy rất không sức lực không khỏi ủ rũ lên tới a các ngươi đều không đi a tia chẳng phải là thực không sức lực giản dịch cùng thượng quan hạo kỳ hai mặt nhìn nhau b nhân này lần mỹ phượng đánh bạc sự kiện kết thúc hòa mỹ bởi vậy thượng quan hạo kỳ cùng lý tái kim hai người cũng không như nguyên kịch bản bên trong t i khóa p bàn có thể cùng hai người trình bày tâm lý lẫn nhau thăm dò tiếp cận cơ hội lại tăng thêm này lần giản dịch cự tuyệt phó nguyên bảo quan tại khất xảo tiết đi thăm dò mỹ nữ đề nghị ngăn chặn lý tái kim cùng thượng quan hạo kỳ lại lần nữa thân mật tiếp xúc là dùng mắt phía trước hai người còn lạ ở vào lý tái kim thi đơn thẩm mến trạng thái bên trong nghĩ rõ ràng này điểm sau giản dịch liền muốn lý tái kim này người ôn nhu nhàn thục lại trung trinh chấp nhất bởi vì hiện tại còn trẻ đối tình yêu cùng sinh hoạt đều tràn ngập ứa tưởng mang tâm mãn nhãn đều là như thoại bản bên trên thư s i n h s i n h đẹp d a i nhân ước mơ nhân nàng mẫu thân mỹ phượng là tính tình cương thế không khéo có ý tưởng người bởi vậy chịu này ảnh hưởng lý tái kim chỉ có đối mặt tình yêu thời điểm mới có thể hiện lộ một chút chấp nhất khẳng định lại đến chịu nàng mẫu thân mỹ phượng tận tâm chỉ bảo cùng thời đại nam tôn nữ ti đại hoàn cảnh ảnh hưởng lý tái kim này người đại nhân sinh quy hoạch liền là gã chồng sinh con sau đó cùng trượng phu ân ái đầu bạc liên tưởng đến nguyên kịch bản bên trong thượng quan hạo kỳ hương tuyết hải chi gian duyên phận giàn g buộc giàn dịch liền muốn đem này tỉnh tay ba bên trong nhất dễ giải quyết một phương giải quyết làm lý tái kim có thể có cái hạnh phúc giải quyết về phần thượng quan hạo kỳ cùng hương tuyết hải chi gian vấn đề thì có thể đợi đến lý tái kim sự nhi đều giải sau tại dần dần giải quyết r thập thập như vậy nghĩ giản dịch bắt đầu thông qua thần thức thăm dò toàn thiên thừa huyện tăng thêm xung quanh các huyện các đại thanh niên tuấn tài lại thông qua thái thượng lão quân chia sẻ cấp hắn số mệnh đo lường tính toán pháp sàng chọn loại bỏ một lần đem sở hữu không phù hợp hắn trong lòng điểm mấu chốt người cấp loại ra ngoài sau đến thật gọi giản dịch tìm được hai ba cái giai nhân cùng nhau thiên thừa huyện hai cái lâm huyện bọn họ một đám đều là thiếu niên tu tài mới học đến bác thư sinh phí phách nhân phẩm thượng giai có phần có khát vọng cùng thượng quan hạo kỳ là cùng một quẻ, tin tưởng có thể xem thượng thượng quan hạo kỳ lý tái kim cũng là yêu thích này một quẻ chiếm đa số bọn họ cũng so với vì nhà bên trong giàu có có nội t ì n h thành viên gia đình đơn giản làm người lương thiện cũng không chê bẩn yêu giàu không có hôn ước tại thân đem loại loại hạng mục công việc đều cân nhắc đến sau giản dịch liền bắt đầu tay an bài bọn họ thỉnh thoảng đi đầu hũ cửa hàng cùng lý tái kim tướng mạo làm bọn họ chính mình đi tiếp xúc đi phát hiện đối phương lưu khuyết điểm nếu là có xem thượng tốt nhất nếu là không có kia cũng không có việc gì nhi hắn một lần nữa an bài là được vậy phần muốn như thế nào làm bọn họ thường xuyên đi đ ầ u hũ cửa hàng đưa tin này sự nhi cho người khác tới nói nhưng có thể có chút khó khăn nhưng tại giản dịch tới nói s á c thực phất phất tay sự nhi gần nhất học viện không là muốn làm xúc cúc thi đấu sao đem bọn họ học viện kéo qua đem bọn họ một đám đều nhét vào xúc cúc đội bên trong đi là được một điểm thôi miên thuật sự nhi n à y người đều đến thiên thừa huyện đều đến bồi anh thư viện đều đến hắn bên cạnh tới như vậy hắn t ậ n một chút chủ nhà tình nghĩa thỉnh mời khách cái gì cũng rất là hẳn là này một tới hai đi có hay không có mắt duyên có thể hay không xem đôi mắt hai ba lần này kết quả cũng liền ra tới nếu là có giản dịch lại ở một bên chợ công một chút này sự nhi cũng liền có thể thành nhân duyên này sự nhi tại giản dịch tới nói là thiên định cũng không là thiên định hai chuyện hai chuyện bàn chương xong chương ba trăm bốn mươi sáu tiên phạm luyến chi hắc hóa đồng với mười nay n g à y hạ học giản dịch cùng thượng quan hạo kỳ chờ đồng học cười đùa về nhà lúc đột gặp t r ư ớ n g ngại vật đám người thấy chi tất cả đều kinh ngạc không thôi đám người vừa nhìn thấy lâm a n một phương bá chủ liền liền nghĩ đến một tháng phía trước hắn giúp sòng bạc trắng trận cướp đoạt lý tái kim sự nhi lúc này đối với hắn đầy mặt do dự xuất hiện tại bọn họ trước mặt còn thật đĩnh lệnh bọn họ ngạc nhiên không nghĩ ra về phần mặt k h á c hoảng hốt sợ h ã i cảm xúc kia còn thật là chút điểm không có rốt cuộc bọn họ thiên thừa huyện tam kiếm khách cũng không là gọi hảo nghe thượng quan hạo kỳ nhữ mày cao thanh hỏi nói lâm ăn một phương bá chủ ngươi lại muốn làm gì chẳng lẽ tái kim nàng nương lại đi ra ngoài c ự c lâm ăn một phương bá chủ xem trước mắt xanh miết thiếu niên giản dịch g ầ n ẩn có chút cực kỳ hâm mộ nghĩ khởi chính mình hôm nay tới tìm bọn họ mục đích lại chợt đem lưng tại này sau lưng tay đem ra đem vẫn luôn sống gà hướng giản dịch thân phía trước nhất đường khái khái ba, ba nói ta là ta là tới bội tội nghe hắn như vậy nói giản dịch cũng liền nhớ lại nguyên kịch khi đó lâm an một phương bá chủ tìm thượng bọn họ hy vọng bọn họ có thể giúp một chút bận điệu đem nàng giả tạo thành một cái người tốt hảo gọi hắn là phụ thân vui vẻ ca khựu tay con hướng bên ngoài quải nguyên chủ vì này sự t ì n h thánh phụ tâm tràn lan đem người mang về nhà đem tự ra cha mẹ hảo một đốn kinh hãi vì khó án giản dịch tới nói này sự nhi bình thường người còn thật làm không được nếu không đương thời tại chàng đồng học lại như vậy nhiều vì cái gì hết lần này tới lần khác cũng chỉ có nguyên chủ một cái người đem lâm an một phương bá chủ cấp lính trở về đâu đừng quản lâm an một phương bá chủ này người đối hắn cha có nhiều h ế u thuận nhưng hắn tại thiên thừa viện bên trong cấp sòng bạc làm tay chân giúp đe dọa làm tiền phóng hỏa đ ố t phòng lừa bán phụ nữ bức lương làm kỹ nữ còn thu cho vay nặng lại nhưng là thật ra mặc dù hắn là bị huyện lệnh cùng phó lao ra bức hiếp rất nhiều tội danh cũng liền chỉ là thay người có nổi cũng không là hắn bản nhân sở vì nhưng không nói trước này sự nhi thật giả liền nói nguyên kịch bản bên trong nguyên chủ cũng không là giản dịch hắn nhưng không biết chân thực tình huống nhiều lắm là liền chỉ biết là hắn là tại phó lao ra tay phía dưới làm việc mà thôi bởi vậy tại nguyên chủ ấn tượng bên trong lâm an một phương bá chủ liền là như vậy một cái ác nhân là lấy là cái bình thường người hẳn là đều không sẽ nguyện ý đem này dạng người cấp mang về nhà đem chính mình cha mẹ giới thiệu cho h đem hắn a n bài vào tự ra d ệ t v ả i phường bên trong công tác đi lúc trước giản dịch tiếp thu được này một bộ phận kịch bản lúc cũng là cảm thấy phi thường mê hoàn toàn lý giải không được nguyên chủ làm gian này dạng sự tình lúc trong lòng tại n g h ĩ chút cái gì t i ế c cái phía trước những cái đó sự nhi đều là hiểu lầm hiểu lầm lâm a n một phương bá chủ cười làm lành nói phó nguyên bảo hơi n h ư mày trong lòng hiểu rõ vậy ngươi hiện tại này là lâm a n một phương bá chủ đầu tiên là cười ngây ngô hai tiếng sau đó nheo mắt nhìn mọi người sắp mặt đem chính mình ý tưởng tình cầu nói ra tiêu cái là là này dạng ta cha hắn muốn đi qua xem xem ta ta không nghĩ muốn để hắn quá thương tâm đúng đối ta thất vọng cho nên ta nghĩ muốn cầu các ngươi cầu các ngươi giúp đỡ chút thượng quan hạo kỳ ngạc nhiên nói giúp ngươi cái gì chúng ta có thể có gì có thể giúp đến ngươi l i ê n là ta nghĩ muốn thỉnh các ngươi hỗ trợ theo giúp ta diễn một trận diễn hôm nay làm ta đến các ngươi ra bên trong đi làm việc n h ì ta muốn để ta cha cho rằng ta có một phần chính đương công tác tại đường đường chính chính là người ta ta bảo đảm ta bảo đảm chờ ta cha vừa đi ta liền lập tức rời đi tuyệt đối không lại tới dây g i a các ngươi đám người ngay này đều hai mặt nhìn nhau không biết nên như thế nào xử lý lâm a n một phương bá chủ thấy đám người tất cả đều chỉ là hiếu kỳ cũng không nghĩ hảo trợ giúp hắn ý tưởng không t ử có c h ú t cấp đầu gối mềm n ú n liền muốn đại đỉnh quảng chúng chi hạ cấp đám người quỳ xuống phiến phức các ngươi giúp đỡ chút chỉ cần làm ta quá này một quan ta lâm a n một phương bá chủ về sau chỉ bằng vào các ngươi phân công làm trâu làm ngựa đều tùy ý đám người giúp đem lâm a n một chút dịu lên không dám để cho hắn như vậy quỳ xuống lâm a n một phương bá chủ cấp dịu dắt đứng lên sau lại cầu đám người lại lần nữa hai mặt nhìn nhau không biết nên như thế nào giải quyết này một rắc rối sự nhi do dự do dự đám người không tự chủ đem tầm mắt đầu hướng g i n g ạn dịch giàn dịch thế này bất đắc dĩ cười cười cũng là nguyên chủ là tiểu đoàn thể bên trong thiện tâm nhất vì tràn lan người dị v ã n g gặp gỡ này loại sự nhi không cần đại gia mở miệng nguyên chủ liền liền sẽ một ngựa đương phía trước sông vào đằng trước đem chuyện này cấp đáp ứng cũng được tóm lại này lâm an một phương bá chủ nhiệt trướng còn chưa thâm hậu đến không thể nhìn tình trạng lại nguyên chủ cũng có tâm giúp hắn nếu như thế hôm nay hắn liền giúp phù này một bà đi giàn dịch hướng chúng đồng học gật gật đầu sau đó chuyển hướng lâm an một phương bá chủ đôi hắn an ủi cười một tiếng này sự tình giao cho ta đi lâm an một phương bá chủ nghe này kích động dây lệ liên tục c ẳ n tạng giản dịch theo liên tục k h i ê m lượng công chúng đồng học đều đuổi đi sau giản dịch đem lâm an một phương bá chủ mang đến một nơi hẻo lánh lại bí ẩn dùng pháp thuật ngăn cách người ngoài nhìn trộm lâm an một phương bá chủ ngươi thành thật nói nói ngươi cùng huệ lệnh phó lao ra đều là như thế nào hồi sự nhi ngươi nếu là thật là vô tội lời nói ta sẽ giúp ngươi lâm an một phương bá chủ nghe giản dịch hỏi hắn và tâm huệ y n lệnh cùng phó lao ra vì thế do dự một hồi nhi sau liên tưởng đến chính mình lao cha không hai lần liền đem sự tỉnh cấp nói rõ ràng nguyên lai、like、lúc trước lâm an một phương bá chủ tại lâm an huyện bây giờ là chiêu miêu đấu cầu khiến người chán ghét tăng thỉnh thoảng còn sẽ tới cái trộm vặt móc túi nhưng nghĩ sau tới những cái đó đại ác sự nhi hắn nhưng còn thật chưa l à g qua tục ngữ nói ra tới hôn tổng là phải trả một lần trộm cắp lâm an một phương bá chủ không cẩn thận trộm được huyện lệnh đ ầ u t ư ợ n g từ đây bị áp chế đi lên một điều đường không về nay sự nhi giản dịch tại cha xem thế giới kịch bản thời điểm thấy qua một chút đại khái hiểu qua một ít hiện tại nghe lâm an một phương bá chủ như vậy kỹ càng nhất nói đến là làm hắn hiểu thêm ôi chao tìm cái thời gian hắn sớm muộn muốn đem huyện lệnh cùng phó lao ra cấp làm tránh khỏi bọn họ ra tới thai h o à người như vậy nghĩ giản dịch cùng lâm an một phương bá chủ nói nói này sự nhi ngươi còn là cùng ngươi cha thẳng thắn đi ta tin tưởng nếu như ngươi thành thật cùng ngươi thẳng thắn nói cho hắn biết ngươi này đó năm bất đắc dĩ hắn khẳng định là sẽ tha thứ ngươi lâm an một phương bá chủ nghe giản dịch như vậy nói giống như là muốn đổi ý không muốn giúp hắn không khỏi vội la lên đồng công tử giản dịch cười cười nhấc tay tại hắn trên người vỗ vỗ ý bày ra hắn bình tĩnh một chút nghe hắn đem lời nói nói xong đợi lâm an một phương bá chủ tạm thời an tĩnh xuống tới sau giản dịch lại nói về phần huyện lệnh đại nhân cùng phó lao ra vậy ngươi không cần lo lắng ta sẽ thay ngươi đem bọn họ đều giải quyết dứt lời giản dịch theo túi áo bên trong lấy ra một thỏi mười lượng bạc đem nó hướng lâm ăn một phương bá chủ tay bên trong bịt lại ngươi tính tình không thích hợp tại huyện thành bên trong sinh hoạt đợi ngươi cha tới sau ngươi liền hắn trở về nhà đi thôi ngươi lại một nhóm người khí lực trở về thành thành thật thật n g ư ờ i nông tổng là có một miếng cơm có thể ăn hơn nữa còn có thể liền gần chiếu cấu ngươi cha không chờ lâm ăn một phương bá chủ nắm bạc nước mắt rưng rưng cùng hắn nói cái gì giản dịch lại nghiêm túc nhắc nhở nói lâm ăn một phương bá chủ ta liền chỉ biết giúp ngươi này một lần cũng chỉ có này một lần ngươi nếu là không nghe lời không thành thật náo ra này loại sự nhi ngươi liền là tại ta trước mặt quỷ đến chết Ta đều chương ba trăm bốn mươi bảy tiên phản l i y ế n chi hát hóa đồng vĩnh một mươi một đợi lâm a n một phương bá chủ dưng dưng rời đi lúc sắc trời đã tôi xuống nghĩ nhà bên trong chính tại chờ đợi đồng phụ đồng mẫu giàn dịch nhấc chân bức nhanh rời đi về đến nhà lúc quả thấy đồng phụ ngồi tại bảy biện liền ba đạo đồ ăn bàn ăn thượng nghị sự nhi đồng mẫu tại phòng bếp bên trong bận rộn giàn dịch chuyển răng cười một tiếng cùng đồng phụ lên tiếng chào hỏi trở về phòng đem túi sách bông xuống mặt tay rửa sạch một lần sau liền đi phòng bếp g i ú p đ ồ n g m â u đem bát đũa bảy biện trình tề là đêm một cách này chính là nhân loại chuẩn bị lên giường chìm vào giấc ngủ thời điểm huyện lệnh phòng bên trong đột nhiên nhiều một đạo khí t ứ c cấp chính mình làm ẩn thân thuật giản dịch vượt qua không gian đi tới huyện lệnh phòng bên trong đầu tiên là đánh giá hạ phòng bên trong bố cục bài trí sau đó đối huyện lệnh xa xỉ hưởng thụ tọ vẻ hạ khiến trách cùng phó lao ra này loại chỉ có vào chứ không có ra thì hưu thuộc tính thần dữ của bất đồng huyện lệnh là có tiền liền muốn hoa loại hình cùng huyện lệnh phòng bên trong tường bên trên tiếp danh gia da thứ hoa bởi vậy cũng có thể thấy được đương quan nghĩ muốn kiếm tiền kia còn thật không là bình thường thương nhân có thể so với với phó lao g i a này cái thiên thừa huyện thứ nhất i ầ u mũ mang theo còn thật là hoàn hắn trong lòng có tính con sau giản dịch đi đến bên trong gian đợi xem đến giường bên trên chính ông thị thiếp ngủ đến thẳng ngáy ngủ huệ y n lệnh n ế t miệng ha ha huệ y n lệnh này tiểu nhật từ quá đến nhưng thật là dễ chịu cũng không biết đến tột cùng là làm nhiều ít oan nghiệt sự nhi vơ vét nhiều ít mồ hôi nước mắt nhân dân đổi tới giàn dịch nâng lên tay ngón tay tại không trung nhẹ nhàng vạch một cái một đạo linh lực hóa thành khí lơi đao hướng huyện lệnh cần cổ mà đi mọi âm thanh niên t ĩ n h thời điểm thật là cùng chu công hẹn hò thời điểm mới vừa ôm mị tiếp nhập mộng huyện lệnh trợn cảm giác cái cổ thượng t â dần huệ lệnh kỳ quái giơ tay chuẩn bị cạo một cạo xem xem như thế nào hồi sự nhi tê đầu ngón tay nhẹ nhàng một đụng chỉ không đúng này không phải làng h u huyện lệnh nguyên bản bị sâu ngủ xâm chiếm đầu vóc đột nhiên một cái giật mình thanh tỉnh đưa tay đem đụng vào cổ tay nâng đến trước mắt vừa thấy máu huyện lệnh bị dọa đến đột nhiên theo giường bên trên nhảy lên lên tới thét to máu a máu a cứu mạng a cứu mạng a nghe được gọi t h a n h g á c đêm tiểu tư bị huyện lệnh tiếng têu bừng tỉnh vội vàng qua tới điều tra huyện lệnh tình huống ánh đến bức khởi phòng nội tình huống lập tức nhìn một cái không sót gì đại nhân đại nhân thị vệ nữ tỷ cùng nhau trên bảo đem sát mặt chắm bệnh mồ hôi lạnh ứa ra huyện lệnh xem cái chính đại đại nhân ngài ngài cổ huyện lệnh bên người thị thiết bị tiếng ồn ào tỉnh lại nói mê hai tiếng tỉnh táo lại vừa mở ra mắt liền phát hiện người bên gối nửa ngồi mà lên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xem lên tới không tốt lắm bộ dáng đổi vội vàng đứng dậy tỏ vẻ an ủi lao ra lao ra n g à i không có việc gì nhi đi n g à i lời nói còn chưa hỏi xong nguyên bản còn không rõ ràng lắm đầu góc nhi vận chuyển qua tới ý thức đến phòng bên trong nhiều ra tới những cái đó cái nam nhân lại liên tưởng đến chính mình chỉ bên trong áo kinh hoàng c h i hạ thét chói h a i ra tiếng a a a a nàng này thanh kêu gọi đem còn n â n tay xem chính mình lòng bàn tay gian huyết dịch huyện lệnh cấp triệt để đánh thức phản ứng qua tới chính mình trên tay huyết dịch là ra tự chính mình trên người cảm ứng được chính mình cần hưởng cổ chính tại chạy máu sau thập phần t i ế t mệnh huyện lệnh bị này theo tình huống cấp kích thích cùng bên cạnh thị thiếp đồng dạng phát ra thê lương d i t đ ả o một trận dối loạn tạm thời đem cần cổ miệng vết thương cầm máu bảo đảm miệng vết thương không đại hắn tính mạng không lo sao huyện lệnh hôn đột mờ mịt đầu góc này mới lại một lần nữa động lên tới hắn đây là bị ám sát buổi chiều có người vào hắn phòng bên trong muốn đôi hắn thi hành bất quỹ c h sự chưa đợi hắn gọi tới cấp giới đi xem xét tình huống chặn một mũi t lao huyện lệnh mặt mánh lực bắn c h ú n g tại giường lương phía trên kém chút không đem mới vừa h o á n lại đây k h i huyện lệnh d ã a ngất đi đợi một lần nữa tỉnh táo lại sau huyện lệnh sai người đem mũi tên thượng thư từ lấy tới vừa thấy bên trên viết hạn hắn tại hai tháng bên trong đem quan cấp tử đem tay bên trên dơ bận sự nhi cấp xử lý đem không nên đến tiền toàn bộ còn cấp khổ chủ không được tại loạn động ý đồ xấu làm hại hương bên trong không được lại đi vì khó cùng khổ b m á h tính Bằng không hắn sẽ tìm một cơ hội thật đem hắn cổ cấp đau sau đó đem hắn thê tử nữ nhi nhi tử đều đưa cho hắn kẻ thù để các nàng chịu hắn cự nhân lãng phí thay hắn cấp nhanh g ư chóng đem giấy viết thư xem một lần sau huyện lệnh trong lòng hoảng sợ lại lần nữa đem giấy viết thư từng câu từng chữ xem một lần xem xong trong lòng rất là phất hận dùng muốn dùng sức đem giấy viết thư xé cái vỡ nát chỉ là tay mới vừa vừa dùng lực huyện lệnh liền lại đem lực đạo tắn mất sai người đem ra cắm đến đưa tới gần chút sau lại từng chữ từng chữ đem giấy viết thư thượng chữ đọc thẩm một lần đọc xong lúc sau h u đại lương triều dân phong mở ra đối nữ tự hạn chế cũng không có nhiều nghiêm khắc cấu thúc nam nữ đại phòng này một phương diện cũng có nhưng cũng không khắc nghiệt là lấy mới vừa rồi bị lao cha giết gạo thanh cùng bên ngoài gia đình nữ tỳ bận rộn thanh đánh thức thúy nương tại biết chính mình lao cha thảm tao ám sát cổ bên trên còn lưu có vết đao thời điểm hồn đều muốn bị dọa bay sau khi mặc chỉnh tề liền ngựa không dừng vó chạy tới thúy nương bù h ợ c nhanh tới huyện lệnh bên cạnh đối huyện lệnh hỏi hàn ân cần lúc nhi đứng dậy mắng chửi g ắ t đêm hạ nhân bên ngoài tuần tra hạ nhân không tận tâm càng đem tặc nhân bỏ vào nàng lao cha phòng bên trong làm người có tổn thương hắn cơ hội huyện lệnh xem như vậy khẩn trương hắn ai nữ lại liên tưởng đến giấy viết thư thượng nội dung trong lòng phức tạp chưa xót khó tả tay bên trong bất giác gia tăng khí lực đem nguyên bản liền bị này là xem gắn đầy nếp ôn giấy viết thư nhào nặn đến càng phát không chịu nổi cụ nát lên tới thế này ngồi tại phòng bên trong bản trà thượng xem hy giản không hưởng công hắn này một phen tính toán nguyên bản giản dịch không có ý định hiện tại liền thanh lý này cái huệ y n lệnh đảo không là có nhiều khó khăn t h u ầ n t b á i cũng chỉ là ngại phiến phức mà thôi nghĩ chờ hắn cùng thượng quan hạo kỳ đều tiến vào q u a n trường có thể bảo vệ gia nhân thời điểm lại đến trình hắn rốt cuộc đến tột cùng trước mắt này cái huệ y n lệnh mặc dù nhân phẩm không ra sao làm việc năng lực cũng không ra sao nhưng thắng tại bọn họ quen thuộc cùng mặt khác không biết thiện ác quan viên so sánh trước mắt này cái huệ y n lệnh làm cho lòng người an rất nhiều còn là hôm nay lâm an một phương bá chủ này sự nhi cấp hắn một lời nhắc nhở không có đem huệ lệnh lấy đi hắn chỗ này đến là bất việc nhi nhưng thiên thừa huyện bên trong mặt khác lao bách tính lại vẫn muốn tại hắn quản hạt bên trong kiếm ăn là lấy suy nghĩ một phen sau giàn dịch liền tính toán đem huyện lệnh cấp lấy xuống thừa dịp huyện lệnh còn tại nhiệm thượng này hai tháng đi kinh thành vận chuyển một chút chỉnh cái có thực lực có thủ đoạn người trở về kế nhiệm kỳ vọng hắn có thể đem thiên thừa huyện bên trong ai phong t à khí cấp đ ệ xuống còn lao bách tính một cái thanh thiên bạch nhật b ả n chương xong